Quỷ dị vụ về, hơn nữa, lấy hắn đối nghiêm thịnh rệ lăng kính hiền đám người hiểu biết, nếu đều đã tập kết bộ đội công lại đây, bọn họ liền không khả năng chỉ là làm làm bộ dáng mà thôi, nhưng công thành mệnh lệnh đều hạ đạt, tiên phong binh lính lại không có động, mà là ở vì kêu ba con chim khổng lồ phất cờ hò reo, thấy thế nào hắn đều cảm thấy kỳ quái, muốn nói kêu ba con chim khổng lồ chung không có miêu nhị, đánh chết hắn đều không tin, bọn họ đối chim khổng lồ tín nhiệm chính là lớn nhất. Sơ hở, Chu Thắng ngưng trọng gật gật đầu, bệ hạ đang lo lắng cái gì hắn biết, kỳ thật hắn cũng đã nhận ra, chỉ là hiện tại loại tình huống này, cũng không cho phép bọn họ xem xét rõ ràng, chỉ có thể thả chiến thả xem, tùy cơ ứng biến. Thời gian thượng không đủ làm cho Lăng Kính Hiên chỉ tới kịp vì 6 con ngựa chế tạo nhẫn giáp đến nỗi với mỗi chỉ đồng theo chim khổng lồ đều chỉ có 2 con ngựa kéo, tốc độ liền không biết chấm nhiều ít, dựa theo kế hoạch của hắn. Nguyên bản là muốn đầu nhập 4 con ngựa kéo, bất quá, thời gian quá mức cấp bách, chậm một chút liền chậm một chút đi, chờ Đông Quốc phát hiện không thích hợp thời điểm cũng đã không còn kịp rồi. Hai quân trận doanh trung, nghiêm thịnh duệ ổn ngồi lưng ngựa, sắc mặt thâm trầm, hổ mắt nở rộ nồng đậm chiến ý, bên cạnh tư không xanh phu phu cùng tư không hảo cũng hảo không đến chạy đi đâu, mỗi người đều không có cái gì biểu tình, chỉ là ánh mắt đông lạnh tiêu giết nhìn phía trước. Duy nhất câu môi cười lạnh cũng chỉ có lăng kính hiên hôm nay chi chiến, bọn họ có ước định, hắn phụ trách phá thành, nghiêm thịnh duệ tư không hảo phụ trách phá địch, bọn họ cắt tư này trước. Vương Phi, chúng ta bộ đội tiên phong thật không cần đi hỗ trợ. Không biết qua bao lâu, tư không hảo không chịu nổi quay đầu hỏi, đừng trách hắn không tín nhượng hắn, rốt cuộc bọn họ hôm nay mới lần đầu tiên gặp mặt, mặc kệ người khác nói như thế nào, ở không có tận mắt nhìn thấy đến phía trước hắn đối năng lực của hắn đều ôm chặt giữ lại thái độ. Không cái kia tất yếu, hạo thân vương bình tĩnh nhìn liền hảo. Nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, lăng kính hiên tầm mắt lại lần nữa trở lại phía trước, Đông Quốc đã hạ lệnh bắn tên, nhưng hoàn toàn từ đồng thao chế tạo chim khổng lồ căn bản không phải bọn họ cùng tiễn có thể bắn thủng, nghiêm thịnh duệ thân binh nhóm lại toàn bộ đều ở thanh đồng chiến xa mặt sau, chính diện mà đến chúng tên không đến bọn họ, thật lớn mở ra cánh cũng có thực tốt dự phòng hiệu quả Đến nôi phía trước ở người kéo xe mã, hắn vì chúng nó chế tạo nhuyễn giáp là trải qua lạp. Lại tinh luyện thép kéo thành sợi mỏng biên chế mà thành sau lại rèn luyện quá, đừng nhìn nó hơi mỏng một tầng, viên đạn đều xuyên không ra, cùng đừng nói là mũi tên, cho nên kết luận chính là, mặc kệ bọn họ như thế nào bán tên, bất quá đều là ở lãng phí cùng tiến mà thôi. Cái kia đồng thao chim khổng lồ nên sẽ không còn có thể biến đi. Cũng hoặc là bên trong công thành dùng thang mây. Kính hiên, cùng ta nói nói, người rốt cuộc tính toán như thế nào làm đâu. Thật sự là trang không nổi nữa, Tiết Vũ Dương tò mò hỏi, ngay từ đầu hắn liền nghi hoặc đến không được, hiện tại càng là tức giận vô cùng, hận không thể tự mình đi nhìn xem. Vài chục trưởng thành lâu, kia đến dài hơn thang mây. Thịnh duệ thân binh cùng ta lôi đỉnh chiến đội đều là đủ để lấy một trọi mười nhân vật, ta cũng sẽ không xuẩn đến lấy bọn họ đường binh lính bình thường dùng. Lăng kính hiên làm hắn giả thiết làm cho tức gợi, từ lúc bắt đầu, hắn liền không tính toán quá dùng truyền thống phương thức công thành, cái gì công thành chuyên dụng thang mây đầu thạch xe bọn họ vì hành quân phương tiện, lần này căn bản không có mang ra tới, có thanh đồng chiến xa ở, đủ để nhẹ nhàng phá thành. Vậy ngươi rốt cuộc giống làm gì đâu? Đơn từ bề ngoài xem, nó chính là cái đồng thau ngật đáp, trừ bỏ có thể giấu người, còn có thể làm gì? Hắn càng là như vậy nói. Thiết Vũ Dương liền càng tò mò, cũng không biết hắn là như thế nào chuyển ra tới, vàng hắn nhiều năm đi khắp thiên hạ lịch duyệt, cư nhiên nghe cũng chưa nghe nói loại này quái dị công thành chiến xa. Chờ lát nữa ngươi sẽ biết. Lăng kính hiên thần bí hề hề cười, ngược lại dôi tay qua đi nắm lấy nghiêm thịnh Duệ tay, dùng ánh mắt ý bảo hắn chờ một chút, nghiêm thịnh Duệ ném cho hắn một cái hiểu biết ánh mắt, phu phu hai từ trước đến nay ăn ý mười phần. Điểm này như thời gian thượng chờ đợi còn không đủ để làm cho bọn họ nôn nóng bất an. Phải không? Biết hắn sẽ không trước tiên công bố đáp án, tiết vũ dương cũng chỉ có thể nhẫn mại tính tình chờ đợi. Yêu nghiệt câu nhân mắt phượng nở rộ ra tò mò thần thái. Bên cạnh tư không xanh hai anh em song song thần sắc nhu hòa nhìn hắn. Lăng kính hiên thu hồi tầm mắt thời điểm vừa lúc quét đến tư không hạo đáy mắt đảo qua mà qua chua sót. Theo hắn tầm mắt nhìn xem tiết vũ dương, đỉnh mày dương lên. Sở hưu có quan hệ với tư không hạo tin tức trong nháy mắt nảy lên trong óc, cơ hồ là trong chốc lát. Hắn phải tới rồi muốn đáp án, bất quá, những cái đó đều cùng hắn không có quan hệ, hắn cũng sẽ không lắm miệng tùy tiện nói bậy. Thiên môn quan trên thành lâu. Không được chu tướng quân, chúng ta mũi tên căn bản vô dụng. Mắt thấy kia mấy chỉ đồng theo đại điểu liền phải đến cửa thành trước, phụ trách hiệu lệnh xạ kích giáo hí nôn nóng báo cáo. Tuy rằng bọn họ ai cũng không biết kia mấy chỉ chim khổng lồ là đang làm gì, bất quá thấy bọn nó cổng cảnh tư thái, nếu là trực tiếp va chạm cửa thành, lại kiên cố cửa thành cũng kiên trì không được bao lâu. Vương tướng quân, người đi theo tiểu tướng quân Trần tướng quân hội hợp, từ các ngươi ba người tự mình xuất linh 2.000 kỵ binh ra khỏi thành ngăn cản thiết điều tới gần, giết bên trong người. Chu Thắng cũng đã ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, không thể không phái người đi ra ngoài dò hỏi địch nhân động tính. Loại này biết rõ địch nhân có âm như lại đoán không ra cảm giác đặc biệt tra tấn người. Là. Vương tướng quân lĩnh mệnh mà đi, Chu Thắng thần sắc ngưng trọng nhìn xuống kia mấy chỉ đại điểu, bên cạnh kỳ liên thành tắc chậm rãi ngẩng đầu, tầm mắt xuyên qua hai nước mấy chục vạn đại quân, tinh chuẩn tỏa định ở Lăng Kính Hiên trên người, hắn rốt cuộc là muốn làm gì đâu? Chỉ là dùng kia mấy chỉ thiết điểu đánh vỡ cửa thành nói, kia hắn chỉ có thể nói hắn ngu xuẩn, bạch bạch lãng phí thời gian. Bất quá lây hắn đối hắn hiểu biết, hẳn là không ngừng lại như vậy mà thôi. chương 731 công thành, 2, tồi cổ kéo hủ. Cổ nhân vân, một tướng nên công chết và người, từ xưa đến nay ngôi vị hoàng đế chi tranh liền đủ huyết tinh tàn khốc, huống chi là thiên hạ chi tranh. Ở cái gì đều không có vũ khí lạnh thời đại, công thành phạt mà toàn tới gần thân vật lộn trận giáp lá cả, ở người quá nhiều dưới tình huống, có chút binh lính thậm chí không phải bị giết chết. Mà là võ ngựa đặt chết, lâm vào hỗn loạn chung thời điểm, ai đều cố không được ai. Cùng với trên tường thành từng tiếng bắn tên mệnh lệnh, rậm rạp mũi tên giống như trời mưa giống nhau, khoác đầu cái đỉnh hướng tới ba con đồng thao chim khổng lồ cùng sáu con ngựa bắn nhanh mà đến, mỗi một chi đều mang theo lệnh thấu xương chi thế, tựa như bừa đòi mạng giống nhau bé nọn, mà khi chúng nó dừng ở mã thân hoặc đồng thao chim khổng lồ trên người thời điểm, rồi lại chỉ có thể vô lực rơi xuống trên mặt đất ngắn ngủn thời gian mà tôi tưởng thành hạ trên mặt đất che kín tứ tung ngang dọc núi tên nhọn rầm rầm mắt thấy song song mà đi đồng theo chim khổng lồ khoảng cách cửa thành cũng chỉ có trăm mét tả hữu ba đạo trầm trọng cửa thành trầm rãi bị người từ bên trong kéo ra số con tuấn mã bay vụt mà đến phân biệt hơn một ngàn người đội ngũ toàn bộ đi ra ngoài cửa thành lần thứ hai đóng lại trên thành lâu cũng đình chỉ bắn tên Ở vào phía sau trong quân đội nghiêm thịnh Duệ đám người ánh mắt không khỏi trầm xuống, toàn nhịn không được nhìn nhìn Lăng Kính Hiên, người ra tới nói, bọn họ có phải hay? Không nên làm tiên phong kỵ binh đi lên hỗ trợ cho thỏa đáng. Không cần lo lắng, sớm có chuẩn bị. Cảm giác được bọn họ nhìn chăm chú, mặc dù không cần quay đầu cũng biết bọn họ đang nói cái gì, Lăng Kính Hiên bên môi cười lạnh nhuộm đấm thượng một chút thị huyết, kỳ liên thành nên sẽ không cho rằng. Đồng thau chim khổng lồ liền thật sự chỉ là cái đồng thau ngật đắp đi. Muốn thật là nói vậy, hắn có lẽ sẽ đau đầu đâu, đối thủ cũng quá xuẩn. Vương Phi, Tư Không Hạo vừa mới vừa mở miệng, phía trước lại truyền đến dị trạng, ở lòng hiếu kỳ sử dụng hạ, hắn không thể không đem lực chú ý chuyển qua đi, bọn họ đều muốn biết, cái kia đồng thau chim khổng lồ rốt cuộc có bao nhiêu đại tác dụng. Nên chiến. Đồng thau chim khổng lồ nội Nương phía trước nhiều nhất chỉ có trẻ con cánh tay lớn nhỏ lỗ nhỏ nhìn đến địch nhân quân đội chạy như điên mà đến. Thần mục ngôn bình tĩnh hạ đạt mệnh lệnh. Giây tiếp theo, đồng thao chim khổng lồ đằng trước lại một lần phát sinh biến hóa. Một cái sỏ xuyên qua phía trước. Đại khái 1 mét tả hữu trường. 10 cm tả hữu cao hình chữ nhật lỗ thông gió thình lình xuất hiện. Lôi đỉnh chiến đội thành viên sôi nổi cầm lấy sớm đã chuẩn bị cải tiến hình cung nỏ mắc ở phía trước. Bán tên. Hô hô a chạm vào, lại một đạo gia mệnh lệnh đạt, ba con đồng thao chim khổng lồ đồng thời bắn nhanh ra rậm rạp lợi kiếm, lôi đỉnh chiến đội phối hợp có thể nói thiên y hề vô phùng, phía trước mũi tên bắn xong rồi mặt sau lập tức bổ thượng, cơ hồ không có khoảng cách thời gian, những cái đó nên diện mà đến quân địch không có bất luận cái gì phong bị, toàn bộ sôi nổi chúng chiêu, đặc biệt là đằng trước mấy cái tướng quân. Ngáy mắt bị lợi kiếm đâm thủng bọn họ thậm chí liền tiếng thét chói hai đều không kịp phát ra. Liền ngã xuống ngựa, mặt sau kỵ binh muốn lui về phía sau, cửa thành cũng đã đóng lại. Chạm vào. Mở cửa, nhanh lên mở cửa. Mở cửa A. Bảy hạ, tướng quân cứu mạng. Dưới thân mã bị bắn chết, bọn lính rốt cuộc bất chấp chính mình có phải hay không ở đánh giặc. Xoay người bỏ dậy liền trở về chạy, một đám điên cuồng trụ phủi cửa thành. Thường thường còn kinh hoàng sau này xem, đồng thao chim khổng lồ còn đang ép gần, mắt thấy bọn họ liền phải tiến vào cung nọ tầm bắn phạm vi, bọn lính sợ tới mức run bẩn bẩn, khóc kêu thỉnh cầu bên trong người mở cửa. Chính là, trên tường thành kỳ liên thành chu thắng chờ tướng quân lại không có một cái động dung, kiến thức. Đến đồng thao chim khổng lồ không chỉ có chỉ là buồn vụng về trầm trọng lúc sau, lại ở như thế gần gui dưới tình huống, bọn họ sao có thể vì mấy cái binh lính mở ra cửa thành. Vạn nhất cửa thành một khai, đồng thao chim khổng lồ tạp tiến vào, mặt sau hai nước binh lính lại khởi sướng xung phong, thiên môn quan đã có thể tự sụp đổ. a a a vì đại diện tích thắng lợi, những cái đó binh lính quyết đoán bị vứt bỏ, ở bọn họ tiến vào đồng thao chim khổng lồ tầm bắn phạm vì sau toàn bộ bị sống sờ sờ bắn chết, tiếng kêu thảm thiết thật lâu xoay quanh ở thiên môn quan trên không không tiêu tan, không ít thủ thành binh lính tại tâm lý thượng đều đã chịu ảnh hưởng, những người đó. Nguyên bản có thể bất tử, chỉ cần cửa thành thoáng mở ra một cái tế phùng, bọn họ là có thể tiến vào. Nhưng vì bảo đảm trăm phần trăm thắng lợi, bọn họ lại bị tàn nhẫn hy sinh. Có thể nói, bọn họ không phải chết ở địch nhân mũi tên dưới, mà là chết ở chính bọn họ người tàn nhẫn dưới. đều là binh lính bình thường. Tiếp theo, rất có thể liền biến thành bọn họ. Đều cấp bổn tướng đánh lên tinh thần thủ thành. mắt thấy bọn lính sĩ khí giống như có chút hạ xuống. Chu Tháng Dương giọng một đều, hỗn loạn nội lực thanh âm chuyển khắp thành lâu mỗi một góc, bọn lính nhịn không được một cái giật mình. Về điểm này nhi dao động nháy mắt biến mất, hàng năm bị nô dịch bọn họ, sớm thành thói quen lời này không công bằng đãi ngộ. Phân Thành lâu hạ, xác định phía trước đã không có địch nhân, bọn họ cũng đến tường thành hạ, tần mục nôn ra lệnh một tiếng. Ba con song song đi tới đồng thao chim khổng lồ đột nhiên phân tán mở ra, trong đó một con thay phiên tiến vào ba đạo cửa thành phía dưới. Mặt khác hai chỉ tắc phân biệt dọc theo tường thành tả hữu di động, mỗi di động một khoảng cách, bọn họ đều sẽ hơi chút dừng lại trong chốc lát, bởi vì thật lớn đồng thao cánh chặn đến từ phía trên tầm mắt, Đông Quốc tiến lên ai cũng không. Biết bọn họ đang làm gì, chỉ là càng ngày càng kỳ quái bọn họ hành động. Càng thêm quỷ dị sự tình còn ở phía sau, chờ ba con đồng thao chim khổng lồ vòng song tường thành một vòng lúc sau. Nương đồng thao chim khổng lồ thật lớn thân hình nút ở phía sau mặt nghiêm dực đám người cũng toàn bộ chui vào trong đó. Sau đó, ở đồng thao chim khổng lồ thay đổi phương hướng thời điểm, bên trong vụt ra một người phụ trách ở phía trước giá mã, ba con đồng thao chim khổng lồ thế nhưng trực tiếp đi trở về. Không ngừng là đông quốc trên dưới xem mắt tròn váng, liền thanh tây hai nước liên quân cũng xem mắt tròn váng, náo không hiểu chúng nó tiêu phí như vậy nhiều thời gian tới gần rốt cuộc là đi làm gì, trên thành lâu. Kỳ liên thành chu thắng những mày, còn lại các tướng quân đầy mặt khinh thường, bọn họ là tới đi dạo sao? Bộ tướng còn tưởng rằng bọn họ bao lớn năng lực đâu, nguyên lai là chơi bảo, thật là buồn cười đến cực điểm. ầm ầm ầm, một, người nói chuyện cực độ khinh thường, nhìn ra được tới, tướng quân khác nhóm cũng ôm chặt đồng dạng ý tưởng, đã có thể ở buồn cười đến cực điểm mấy chữ rơi xuống thời điểm, một tiếng đinh thai như góc ngập trời chân vang, như sấm đánh trời cao. Thanh chấn chăm rằm ở ngoài, kiên cố như thùng sắt giống nhau tường thành một góc cầm ẩm sợp, đá vụn phi dương, bùi đất tràn ngập, nhanh chóng hướng tới bốn phương tám hướng lan tràn mở ra. Đã xảy ra chuyện gì? mau đi cha. Bảo hộ bệ hạ. Rốt cuộc sao lại thế này? Bọn họ làm cái gì? Đông Quốc trên dưới ngây ngốc nhìn sập tường thành một góc nửa ngày lúc sau mới hồi phục tinh thần lại, tức khắc, trên thành lâu loạn thành một đoàn, cùng với liên tục vang lên ầm vang thanh. Phòng thủ kiên cố thành trì như tuổi cổ kéo hủ giống nhau nhanh chóng suy sụp làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa rung mạnh làm cho toàn bộ thiên môn quan thành lâu giống như đều lung lay sắp đổ lên. Bọn lính hoảng sợ hoảng loạn tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh, bén nhọn trói thai, tới gần. Cửa thành binh lính nháy mắt liền theo tường thành cùng nhau bạo liệt, hoặc tàn xương nát thịt, hoặc chết vào tàn gạch đoạn ngòi dưới. Nên chúng ta, hướng, tiếp thu đến nghiêm thịnh duệ tư không hạo tín hiệu cờ. Xung phong chống trận lôi vang, hai quân tiên phong đội ngũ ở từng người tướng quân dẫn dắt tiếp theo dũng mãnh. thượng, lúc này Đông quốc không còn có bất luận cái gì cao cao tại thượng ưu thế, thanh tây hai nước binh lính hãy còn nhập chỗ không người, tốc độ cực nhanh nhằm phía thành lâu toàn bộ sập thiên môn quan. Này rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Từ không hạo ngây ngốc trừng lớn mắt, đến bây giờ còn không dám tin tưởng chính mình đôi mắt nhìn đến, trong nháy mắt mà thôi, thiên môn quan liền toàn bộ suy sụp sụp. Bọn họ dùng rốt cuộc là cái gì vũ khí? Như thế nào có như vậy đại lực sát thương? Không ngừng là hắn, ngay cả nghiêm thịnh duệ tư không sanh tiết vũ dương cũng tất cả đều khiếp sợ đến không phục hồi tinh thần lại. Trước đó bọn họ đã suy đoán quá rất nhiều lần, cũng làm vô số giả thiết, nhưng đương một màn này phát sinh thời điểm, vẫn như cũ chấn đến bọn họ á khẩu không trả lời được, biểu tình dại ra, đương hắn luôn mồm có thể dễ dàng phá thành thời điểm. Nói thực ra, tin tưởng về tin tưởng. Đấy lòng chỗ sâu trong nhiều ít là có chút hoài nghi, thiên môn quan thành chỉ có thể. Nói là tam quốc trung nhất vững chắc, kia có khả năng dễ dàng phá thành. Nhưng ôm chặt đối hắn tín nhiệm, bọn họ vẫn là buông tay làm hắn làm, không nghĩ tới, hiện ra ở bọn họ trước mặt hình ảnh thế nhưng sẽ như thế thấm người. Chủ tử, chúng ta trở về phục mệnh, không một người tổn thương. Bộ đội tiên phong đã xông lên đi, tân mục ngôn mang theo lôi đỉnh chiến đội trở lại bọn họ bên người. Đi theo bọn họ cùng nhau còn có đồng dạng kinh đến bây giờ đều không có phản ứng lại đây nghiêm dực đám người. Không ai so với bọn hắn rõ ràng hơn lôi đỉnh chiến đội ở Đông Quốc dưới thành làm cái gì. Chính là, bọn họ chính là một đám trôn nhập một cái vương bức bọc nhỏ, cuối cùng lại kéo một cái tuyến bậc lửa mà thôi. Vì sao sẽ có như vậy kinh người hiệu quả? Trời biết đương ẩm vang tiếng vang lên thời điểm. Tuy là trinh chiến nhiều năm bọn họ giật nảy mình, chờ bọn họ trở lại trong quân đội. Nhảy xuống đồng thao chim khổng lồ xoay người vừa thấy mới biết được đã xảy ra sự tình gì. Lại cũng bởi vậy, một đám tất cả đều khiếp sợ đến trận to mắt há to miệng, trong chốc lát mà thôi. Nguy nga hùng vi thiên môn quan thành lâu liền biến thành phê tích, quả thực là quá kinh người. Không, không phải kinh người, này con mẹ nó hẳn là dọa chết người. ân đến phiên bộ binh, thịnh duệ, hạo thân vương, thành đã phá, ta nhiệm vụ hoàn thành, kế tiếp nên đến phiên các người phá địch. Gật gật đầu, lăng kính hiên quay đầu nhìn nghiêm thịnh Duệ cùng hạo thân vương, chạm trước bọn họ ước định, hắn đã làm được. Chờ ta tin tức tốt. Nghiêm thịnh Duệ nghe vậy là khẩn dây cương, hổ mắt đột nhiên trầm xuống, nghiêm dực đám người nháy mắt lấy lại tinh thần, sôi nổi vượt lập tức trước, bên kia tư không hạo cũng không hàng hồ, buồn vương cũng sẽ làm được đáp ứng vương phi sự tình. Phá thành gần chỉ là bắt đầu, bọn họ bất quá là cùng đông quốc ở vào thế lực ngang nhau trạng thái mà thôi. Kế tiếp mới là chân chính chiến tranh. Bảo vệ tốt vương phi. Trước khi đi, nghiêm thịnh duệ còn thật sâu nhìn thoáng qua tần mục nôn đám người. Ngay sau đó, không chờ bọn họ hồi phục nghiêm thịnh duệ dơ lên roi ngựa, mang theo nghiêm dực đám người sông ra ngoài, tư không hạo cũng không cam lòng hạ xuống người sau. Dục ngựa chạy như điên hướng Tây quốc quân đội, hai cái đồng dạng xuất sắc nam nhân giống như là ở thi đấu giống nhau, tốc độ cực nhanh buôn thượng chiến trường. Kính hiên. Cái này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chờ đến bọn họ thân ảnh biến mất ở muôn vàn tướng sĩ bên trong sau, thiết vũ dương rốt cuộc kiểm chế không được, mắt phượng lập lòe khiếp sợ cùng hưng phấn. Không có gì, chính là dùng mấy cái thuốc nổ bao mà thôi. Tầm mắt trước sau chặt chẽ đuổi theo kia một mặt ngân bạch thân ảnh, lăng kính hiên đạm nhiên nói, ngay từ đầu hắn cũng không có tính toán dùng thuốc nổ bao, đây đều là kỳ liên thành tự tìm, nếu hắn không phải như vậy ghê tầm người. Không phải tổng lấy con hắn tìm việc nhi, hắn nhiều nhất cũng chính là nhiều chế tạo mấy chỉ đồng thau cự phụ trách công thành thôi. Nói muốn hắn tận mắt nhìn thấy đến Đông Quốc thành hủy người vong, hắn liền nhất định sẽ làm được. Mà thôi. Kính hiên, ngươi dám lại tự đại một chút đi. Ngươi có biết hay không cái kia, kêu gì tới? Nga, nghĩ tới, cái kia thuốc nổ bao huy lực có bao nhiêu khủng bố. Nghe do hắn nói gì đó tiết vũ dương dùng sức phiên trận trắng mắt. Như thế khủng bố đồ vật hắn cư nhiên còn dùng cái loại này khẩu khí, hắn cũng không biết nên như thế nào phun tảo hắn mới hảo. Cái kia chỉ là thấp nhất cấp, còn có uy lực càng cường càng khủng bố, bất quá ta cũng không tính toán làm ra tới. Rút về tầm mắt nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, đối thế giới này mà nói, thuốc nổ bao đã vậy là đủ rồi, chỉ có chính hắn mới biết được, ở hắn nhất phẫn nộ thời điểm, thậm chí nghĩ tới chế tạo mấy môn thổ pháo ra tới. May mắn cuối cùng một tia lý trí ngăn trở hắn, cùng thuốc nổ bao tạc xong liền không có không giống nhau, thủ pháo sẽ lưu lại dấu vết, hắn cũng không sẽ xem thường cổ đại thợ thủ công, một khi làm những người đó xem qua, chỉ sợ thế giới này thực mau liền sẽ tiến vào vũ khí nóng. Thời đại, hắn cũng không hy vọng bởi vì hắn một người xuất hiện liền làm cho toàn bộ thế giới gia tốc phát triển, vũ khí lạnh thời đại có vũ khí lạnh thời đại chỗ tốt, trừ bỏ chiến tranh thời điểm kỳ thật hắn còn mãn thích cổ đại sinh hoạt thấp nhất cấp còn có càng cường nghe vậy Tiết Vũ Dương thanh âm tức khắc cất cao tám độ không ngừng mắt vượng khó được chứng to từ trước đến nay thiên sập xuống cũng sẽ không một chút nếu mày yêu nghiệt khuôn mặt Tuấn tú nhuộm đâm trần chửi khiếp sợ bên kia Tư Không Xanh cũng nhịn không được lặng lẽ lao đem mồ hôi lạnh âm thầm may mắn bọn họ lựa chọn cùng thanh quốc liên thủ quyết định nha cũng quá không phải người nếu bọn họ cùng Đông quốc liên thủ hoặc là thật sự hai không rút phỏng trừng không lâu lúc sau nên. Đến phiên bọn họ nếm thử cái kia thuốc nổ bao lợi hại, khó trách hắn lúc trước sẽ nói, thanh quốc cho dù là lấy một địch tam, bọn họ cũng sẽ không thua, cái kia thuốc nổ bao mấy ngày liền môn quan như thế dày nặng tường thành đều có thể nháy mắt phá hủy, huống chi là người huyết nục chi thân. Không phải không rõ ràng lắm bọn họ suy nghĩ cái gì, lang kính hiên lại không có lại tiếp tục ý tứ, hiện đại những cái đó công nghệ cao đổ vật quá nhiều. Hắn lại là sát thủ xuất thân, muốn chuyển ra điểm lực sát thương cường đại vũ khí cơ bản không phải gì việc khó nhi, chỉ là, hắn sẽ không dễ dàng làm là được. Lúc trước hắn cùng xử lang lời nói cũng là thật sự, chờ đến hắn rời đi thế giới này thời điểm, liền lôi đỉnh chiến đội trong tay thương, hắn cũng sẽ cùng nhau mang đi, sẽ không làm chúng. Nó ở thế giới này lưu lại dấu vết. Chương 732 công thành, 3, Tam Quốc huyết chiến. Bảo hộ bệ hạ đi trước thật vất vả tìm được đường sống trong chỗ chết, không đến mức bị bao phủ ở tàn gạch đoạn ngói trung chu tru thắng trong lúc hỗn loạn hô lớn, thường thể sụp xuống phía trước, dựa vào không tồi võ công, tướng quân cấp bậc trở lên người cơ bản đều nhanh chóng sau này bay vọn, tuy là như thế, nhìn bọn họ lấy làm tự hào tường đồng vách sắt bẻ gãy nghiền nát sụp xuống, bọn họ sắc mặt cũng khó coi tới rồi cực hạn, đặc biệt là kia mấy cái không lâu trước đây mới cười nhạo quá đồng thao chim khổng lồ chỉ là công kênh sắt vụn các tướng quân, ai có thể nghĩ đến, bất quá trong nháy mắt mà thôi, công kênh sắt vụn khiến cho thiên môn quan trở thành phê tích. Khu cụ rốt cuộc sao lại thế này. Lập tức tổ chức đội ngũ nhanh địch. Kỳ liên thành nhịn không được che miệng kịch liệt ho khan đáy mắt đan chéo nhuộm đấm điên cuồng cùng không dám tin tưởng, thành phá chỉ ở một đường chi gian, đây là bọn họ không hề nghĩ ngợi quá sự tình. Là, mặt tướng lập tức đi, bệ hạ thỉnh chạy nhanh rút lui đi. Địch nhân kỵ binh đã xông tới. Chu Thắng cuốn quyết Trung đáp lại đến cũng tương đối qua loa. Trên thực tế, hắn đã ở mệnh lệnh thủ hạ tướng quân tập kết binh lính, cũng phái phụ trách hậu cần binh lính kêu gọi ba tánh rút lui. Thành chi đã phá, huyết chiến không thể tránh được. Các ba tánh tiếp tục lưu lại chỉ biết bạch bạch vùng mạng. Hiện tại bọn họ duy nhất có thể làm chính là cùng địch nhân huyết chiến rút cuộc. Truyền chấp mệnh lệnh, đại quân ra khỏi thành nên chiến. Không để ý đến Chu Thắng hảo tâm. Kỳ liên thành đầy mặt hung ác nham hiểm nói, nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ còn tưởng ngự giá thân trinh, thanh tây hai nước liên quân tới phạm đối bọn họ tới nói chính là vũ nhục, hiện giờ bọn họ lại dễ dàng phá thiên muôn quan, khẩu khí này tiêu hắn như thế nào nuốt đến đi xuống. Bệ hạ không thể, mặt tướng tự mình nên chiến liền hảo, thỉnh bệ hạ tạm thời rút lui phía sau thành trì, địch nhân đến thế rào rạt, bệ hạ vạn kim thân thể, không dung bất luận cái gì sơ suất, Mặt tướng Chu Thắng tại đây lập hạ quân lệnh trạng, thành ở người ở, thành mất mặt vong Vọng bệ hạ nhanh chóng rút lui. thấy thế, Chu Thắng không màng bên trong thành hỗn loạn, quỳ một gối ở hắn trước mặt cường thế nói, hắn là thiên môn quan thủ tướng, thiên môn quan ở hắn liền ở, thiên môn quan nếu không có, hắn cũng không có thể diện tiếp tục sống sót. Kỳ liên thành thật sâu nhìn hắn, cũng không có lập tức làm ra quyết định, một hồi lâu lúc sau mới đột nhiên xoay người, Chu Ái Khanh, cho chấm bức lui bọn họ. Ta Đông Quốc tôn nghiêm không cho phép người khác tùy tiện dâm đạp. Mặt tướng tuân mệnh, Chu Thắng thận trọng ôm quyền. Kỳ Liên Thành lúc này mới bỏ lên trên ảnh vệ tìm tới xe ngựa. Ở ảnh vệ nhóm hộ tống hạ nhanh chóng rút lui, thẳng đến cảm giác được xe ngựa đã càng lúc càng xa, Chu Thắng mới chậm rãi đứng lên. Một cái tướng quân vội vàng chạy tới, Chu tướng quân, địch nhân kỵ binh vào được, không biết bọn họ còn sẽ không dùng cái kia đồng thao đại điểu. vạn nhất Liên Thành tường đều ngăn cản không được húng chi là chúng ta huyết nhục chi a Hắn nói còn chưa nói lời nói, ngực thình lình bị một thanh lợi kiếm sỏ xuyên qua, chu thắng soát một tiếng lôi ra nhiễm huyết trường kiếm, lễ mắt nghiêm khắc quét liếc mắt một cái quanh mình sở hữu tướng quân, thiên môn quan mãi quốc gia của ta biên thành pháo đài, là đi thông đông quốc đạo thứ nhất cái chán, thiên môn quan mặt sau là chúng ta dân chúng, thậm chí là thân nhân bằng hữu, há dung có thất. Ai dám lại giao động quân tâm, bổn tướng định quân pháp xử trí nếu thân là tướng quân bọn họ đều tâm tổn sợ hãi, bọn lính còn như thế nào đánh giặc? Thề sống chết bảo hộ thiên môn quan, thề sống chết bảo hộ thiên môn, thề sống chết bảo hộ thiên môn quan. Kinh hắn buổi nói chuyện, không ít các tướng quân đều thiêu đốt lên. Ngay sau đó, bọn lính cũng tạm thời quên mất thành phá mang cho bọn họ sợ hãi, cùng chào dâng. Chu Thắng thấy thế dơ lên cao nhiệm huyết lưới dao sắc bén, truyền lệnh đi xuống, toàn quân nên chiến. Đông Quốc quân đội được sương thiên hạ đệ nhất. Thật cũng không phải thổi ra tới, một lát công phu, 20 vạn thiết kỵ liền tập kết xong, mặt sau bộ binh còn ở quần quận không ngừng tập kết, Chu tướng quân tự mình xuất linh thiết kỵ khí thế như hồng đón nhận đi, bên kia, thanh quốc cùng Tây quốc tiên phong kỵ binh cũng ở tảng tướng quân đám người tự mình dẫn dắt hạ, dẫm đạp cháy đen phế tích cùng nổ chết binh lính huyết nục tàn khu vọt vào thành tới, so sánh với đông quốc sĩ khí ngầm cao. Thanh tây hai nước liên quân bởi vì đồng theo đại điểu dễ dàng phá thành cũng là nhiệt huyết sôi trào, từ lãnh binh tướng quân giáo quý cho tới binh lính bình thường, mỗi người nắm chặt trong tay tinh cương đao, mặt không đổi sắc, chỉ chờ tùy thời ổ đả địch nhân. Sắt, sắt Sắc! sắt. Hai quân tương ngộ, rộng lớn đường phố nháy mắt trở thành chiến trường, hai bên chủ xoáy ra lệnh một tiếng, đều là sĩ khí ngẩn cao kỵ binh nhóm hô lớn đại sát tứ phương khẩu hiệu. Điên cuồng xua đuổi ngựa nhảy vào đối phương trận doanh giữa, kỵ binh cùng kỵ binh đại hôn chiến nháy mắt triển khai, chiến mã cất vó hy vang, tiêu thảm thiết không dứt bên hai, hai bên mặt sau đều còn có quần cuộn không ngừng binh lính dũng mãnh vào, trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên môn quan nội giống như đều tràn Ngập đánh nhau sát phạt thanh âm, nồng đậm mùi máu tươi kích thích đến người cái mui tất cả đều tê mỏi, máu chảy thành sông trên mặt đất rốt cuộc đều rơi dụng hai bên binh lính tàn chi đoạn hải. Không bao lâu, nghiêm thịnh duệ mang theo thân binh nhóm sát vào thành tới, hổ mắt nổi lên thị huyết quang mang, thô sơ giản lược xem một cái hiện trường tình thế, mang theo hai ngàn nhiều thân binh huy kiếm mà thượng, đặc biệt đổi mới thành tình cương đao lưới giao lộ ra thực cốt hàn khí, thủ đoạn quay cuồng gian, số địch chém xuống, tinh chuẩn vô cùng, nghiêm dực đám người cũng không cam lòng lạt hậu, cánh tay duỗi thân gian, địch nhân đầu rơi xuống đất, đoạn cổ trô huyết khí tận trời, huyết tinh chiến trường thị huyết giết chóc, đây là chiến tranh, là chân chính tu la chẳng, mà lâm vào trong đó mỗi người đều mặt vô biểu tình, giống như máy móc giống nhau điên cuồng lãnh tuyệt chém giết địch nhân, tàn chi đoạn hài chồng chất như núi, mặt đất máu chảy thành sông, ở chính ngõ ánh mặt trời chiếu dọi xuống càng là chói mắt bức người, trong không khí tràn ngập đủ liệt đến làm người buồn nôn mùi máu tươi, tử vong hơi thở chặt chẽ bao phủ toàn bộ thiên môn quan. Cha, phụ vương đâu? Thiên môn quan ngoại. Lăng Kính Hiên đám người cũng không có gia nhập trong chiến đấu, nhưng bọn hắn cũng không có trở về, chỉ là vượt mã vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ. Hai mắt trước sau đều nhìn chầm chằm không ngừng truyền ra sát phạt tiếng đánh nhau thiên muôn quân nội. Đã đem Lương Thảo phân phối an bài đi xuống đại bao tử Lăng Văn không yên tâm mang theo Long Đại Sơn cùng Chu Trường Sinh đi tới bọn họ bên người. Không, có nhìn đến Nghiêm Thịnh Duệ thân ảnh, Lăng Văn không cấm nhăn chặt. "Mày, hắn liền biết, phụ vương khẳng định sẽ vọt tới phía trước đi." Tiểu Văn, hắn là Ta Đại Thanh triều đại tướng quân Vương. Hướng tới thiên môn quan phương hướng đũa môi, Lăng Kính hiên ý có điều chỉ nói, làm tướng quân nếu không thể làm gương tốt, phía dưới binh lính lại như thế nào có thể đem hết toàn lực. Nghiêm Thịnh Duệ là cần thiết muốn thượng chiến trường đi dẫn dắt đại gia cùng huyết chiến, đây là hắn làm đại tướng quân Vương duy nhất thả cần thiết sứ mệnh. Ta biết, chỉ cần cha ngươi đừng sông lên đi là được. Thu hồi tầm mắt rầu rĩ gật đầu, Lăng Văn nắm thật chặt trong tay dây cương. Hắn biết cha rất lợi hại, đơn đả độc đấu không vài người là đối thủ của hắn, nhưng trên chiến trường đao kiếm không có mắt, hắn độc cũng không thể liền người một nhà cũng cùng nhau độc, không có võ công hắn đi chiến trường, tương đương chính là chịu chết, đừng nói là đã chết, cho dù là chịu một chút thương, hắn cũng không tiếp thu được, cha ở bọn họ cảm nhận chung địa vị quá nặng, hắn cơ bản không có biện pháp tượng. Tượng, nếu là không có cha, bọn họ hẳn là làm sao bây giờ? Ha, ha. Điểm này đúng mực ta còn là có, đừng lưu lại nơi này, không có việc gì làm nói liền đi quân y dễ viện hỗ trợ đi, chiến tranh một tá vang, nhất vội khả năng chính là sơn tử cùng y dễ đồng nhóm. Phía trước không ngừng có quân y dễ viện binh lính nâng còn có thể cứu giúp người bệnh ra tới, dậm dạp nối liền không dứt, những cái đó binh lính thảm thống kêu rên không ngừng xoay quanh ở bên hai nhưng bọn họ lại không phải kêu lên đau đớn, mà là kêu làm cho bọn họ tiếp tục trở về quyết định. Đối một chi sĩ khí ngẩn cao quân đội tới nói, bọn lính tối cao vinh quang chính là vì nước hy sinh thân mình, thà làm quốc chết, cũng không lùi xuất chiến trường Ân, vừa mới sở thúc gửi thư, hắn nói tiểu đoàn tử nơi nơi tìm chúng ta, mọi người đều làm hắn nháo đến không có cách, thiết hoa tử hòa thượng kính đã mang theo hắn tiến đến, ta làm tam mau tử mang đại hắc đi tiếp bọn họ, cha ta trước đem hắn an chi ở doanh địa ngươi xem thích hợp sao. Gật gật đầu. Lăng Văn rốt cuộc nhớ tới hắn một cái khác mục đích, tiểu đoàn tử sự tình đối với bọn họ tới nói cũng là thiên đại chuyện này, hắn có thể lý giải sở thúc bọn họ bất đắc dĩ, tiểu đoàn tử làm ầm ý lên thời điểm, đừng nói bọn họ, chính là phụ vương cha cũng chịu không nổi. Nói như thế tới, Long Đại Tẩu Lăng Văn cùng Thủy Linh Nhi hẳn là cũng tới, thiếu nông, mang hai người trở về bên người bảo hộ tiểu đoàn tử, chỉ cần là ở trong doanh địa, hắn ấy đi chỗ nào khiến cho hắn đi chỗ nào. Hơi làm trầm mặc sau, Lăng Kính Hiên bất đắc dĩ nói, tiểu đoàn tử là gan rất lớn, không sợ huyết tinh không sợ chết vong, duy nhất sợ chính là tìm không thấy bọn họ." "Vâng." Bị Điểm danh hai người ôm quyền chắp tay vẫy tay một cái, bốn người bốn kỵ nhanh chóng chạy như bay trở về, Lăng Văn trước khi đi lại không yên tâm giữ chặt hắn nhỏ giọng nói, "Cha, không cần đi trên chiến trường, ta sợ." Đừng nhìn hắn đã trưởng thành, ở sâu trong nội tâm hắn vẫn như cũ là cái kia keo kiệt tiểu bảo tử. Chỉ là ngày thường bọn họ đều võ trang rất khá, mặc kệ là đã từng nhỏ yếu vẫn là keo kiệt, hắn đều thay đổi cái càng thành thục phương thức biểu hiện ra ngoài thôi. Ân, ta đáp ứng ngươi. Lăng kính hiên nhìn không được chấn động, quay đầu nhìn xem cúi đầu lăng văn, duỗi tay động dung bước ve đầu của hắn, bọn họ quá mức trưởng thành sớm hiểu chuyện, thường thường thực dễ dàng làm người xem nhẹ bọn họ tuổi tác, nói đến cùng, bọn họ chẳng qua là mới 10 tuổi nhiều điểm hài tử mà thôi. Ân. Ngầm đầu cùng hắn gật gật đầu, đại bao tử lúc này mới phân biệt nhìn xem Long Đại Sơn cùng Chu Trường Sinh, ba người cùng rời đi. Kính Hiên, ngươi mấy cái nhi tử đều là làm tốt lắm, bọn họ kia mấy cái thư đồng tương lai sợ cũng không phải vật trong ao. Xem bọn hắn rời đi thân ảnh, tiết vũ dương khó nén hâm mộ, bất quá hắn cũng không ghen ghét, gần nhất tiểu võ là hắn đồ đệ, tiểu đoàn tử là hắn con nuôi, đều xem như hắn nửa cái nhi tử, lại đến sau. Nhà bọn họ Tề Nhi cũng không kém, lần này bọn họ xuất trình, Tề Nhi liền một người tọa trấn ở Vân Thành bên trong, còn tuổi nhỏ cũng đã cụ bị vua của một nước tư thế bọn họ đều là hiểu chuyện hài tử. Hắn sẽ không giáo hài tử, chỉ là không đem chính mình khi bọn hắn phụ thân, vẫn luôn theo chân bọn họ làm bằng hữu mà thôi. kia một đám tiểu bao tử sở dĩ trưởng thành đến càng ngày càng đáng tin cậy, cơ bản không hắn chuyện gì, đều là chính bọn họ ngoan ngoãn hiểu chuyện, thậm chí có đôi khi. Hắn ngược lại là hy vọng bọn họ đừng như vậy trưởng thành sớm, cố tình, không như mong muốn. Hiện giờ nhớ tới, hắn xuyên qua chỗ phát hạ hai cái trí nguyện to lớn là cỡ nào xa xỉ. Lại hiểu chuyện hai tử, nếu không có một cái tốt tấm gương cũng là không được. Kính hiên, ngươi cảm thấy bên trong tình hình chiến đấu như thế nào? hai tử vấn đề về sau bọn họ có rất nhiều thời gian tham thảo. Tiết vũ dương lực chú ý lại chuyển tới thiên môn quan nội, đã mau một canh giờ đánh nhau sát phạt thanh âm liền không có đoạn quá, lại còn có có càng diễn càng liệt su thế, tam quốc quân đội thêm lên trăm vạn người đại chiến, nhất thời một lát sợ là rất khó đến ra kết quả đi. Chúng ta sẽ thắng, đây là cùng không hề trì hoãn. Nhìn xa tàn phá thiên môn quan, Lăng Kính Hiên nói được không có một chút trần chờ phá thành thuốc nổ bao tạc hủy không ngừng là thiên môn quan thành trì, còn có đông quốc binh lính kiên trì cùng tín ngưỡng, chỉ cần bọn họ bên này sĩ khí không thấp lạc, Đông Quốc liền thất bại, đây cũng là vì cái gì hắn sẽ yên tâm làm Nghiêm Thịnh Duệ đặt chân chiến trường nguyên nhân. Nói vậy tư không xanh bọn họ cũng là như thế này tưởng, nếu không bọn họ hẳn là sẽ ngăn cản Hạo Thân Vương tự thân tới chiến. Trận mới đúng. Chương 733 tháng lợi, Kính Hiên ngã xuống. Thiên môn quan một trận chiến, suốt rằng co một ngày một đêm, thanh tây hai nước binh lính xuất trình trước sớm có chuẩn bị, mỗi người trên người đều mang theo lương khô. Đấu tranh anh dung thời điểm còn có thể nhai hai miệng khô lương ăn, nhiều ít bổ sung điểm thể lực, mà đồng quốc binh lính liền thảm, điên cuồng chém giết cả ngày, vào đêm mệt nhọc hơn nữa đã đói bụng, liên thủ cánh tay đều cự không đứng dậy, chiến đấu liên tục đến ngày hôm sau hừng đông mới kết thúc, như lăng kính hiên đoán. Trước như vậy, không hề trì hoãn, Đông quốc quân đội ở Chu Thắng dẫn dắt hạ thể sống chết chiến đấu đến cuối cùng một binh một tốt cũng không có đầu hàng, bên trong thành 70 vạn đại quân. Trừ bỏ bảo hộ kỳ liên thành cùng hiệp trợ ba tánh rút lui binh lính, còn lại toàn bộ chết trận Mà thanh tây hai nước liên quân thương vong cũng không nhỏ, thô sơ giản lược thống kê ít nhất ở 20 vạn trở lên, cảm nhớ chu thắng cũng coi như là cái đàn ông. Nghiêm thịnh duệ hạ lệnh hậu thắng hán, chiến tranh kết thúc kia một khác, may mắn còn tồn tại xuống dưới binh lính đứng ở gần như chất đầy thiên môn quan nội thi thể tàn hại thượng hoan hô, cơ hồ mỗi người đều chạy xuống kích động run rẩy nhiệt lệ. Rất nhiều người chạm đều đứng không vững, tay cũng cử không đứng dậy, bọn họ liền tốt. Nam tốt ba nâng lẫn nhau, rơi lệ cùng đại gia cùng nhau chúc mừng này đến tới không dễ thắng lợi. Hai quân chủ soái nghiêm thịnh duệ tư không hạo hai người bằng một kích trưởng, bọn họ làm được, tuy rằng thương vong thảm trọng, nhưng bọn hắn công phá Đông Quốc được xương tưởng đồng vách sát đạo thứ nhất phòng tuyến, vì đồng trinh lấy được có lợi nhất khởi đầu tốt đẹp. Chúc mừng các ngươi! Kính Hiên! Chủ tử! mà bọn họ không biết chính là, Lăng Kính Hiên tuy rằng không có đi chiến trường, lại vượt mã ở ngoài thành đợi suốt một đêm, trước sau vẫn không núp ních chờ ở nơi đó, nghe được trong thành truyền đến hoan hô, Lăng Kính Hiên rắc khóe môi, chúc mừng Thanh rơi xuống đồng thời, hắn cả người cũng đi theo nga xuống, Tiết Vũ Dương tần mục nôn đám người sừng suốt, vội vàng phi thân qua đi muốn tiếp được hắn hoạt đến thân thể. Nhưng, cùng với một đạo thú gào giống, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt thổ hoàng sắc quang đuôi chợt lóe. Dây tiếp theo, hổ ca đã quỷ dạp trên mặt đất, mà lăng kính hiên hạ truy thân thể liền vừa lúc rừng ở hắn trên lưng, mọi người chạy nhanh buồn qua đi vây quanh ở bọn họ chung quanh, kính hiên, ngươi không sao chứ. Hảo năng ngươi một đêm không ngủ lại bị phong hàn, đáng chết, tối hôm qua liền không nên từ ngươi. Tiết vũ dương rỗi tay sờ sờ đầu của hắn, trên mặt lập tức đại biến, tối hôm qua bọn họ không phải không khuyên quá hắn sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Liền tiểu văn thiết hoa tử bọn họ đều đã tới, nhưng lăng kính hiên không muốn làm sự tình, ai có thể miễn cưỡng được. Cơ hội là giam ba câu gian, hắn liền đưa bọn họ toàn bộ đổi rồi, bọn nhỏ không có cách, cuối cùng chỉ có thể vì hắn đưa tới giữ ấm áo choàng, Ba tháng đế đêm khuya vẫn là thực lãnh, hắn trung quy vẫn là bị bệnh, tiết vũ dương là lại tự trách lại khó chịu, hắn nếu có thể cường ngạnh nữa một chút, kính hiên liền sẽ không na xuống. Bên cạnh tư không xanh duỗi tay ôm lấy bờ vai của hắn, không nói gì an ủi hắn, Lăng Kính Hiên đang đợi không phải chiến tranh thắng lợi, mà gần chỉ là nghiêm thịnh duệ, cái loại này dưới tình huống, mặc kệ là ai đều không thể đem hắn khuyên trở về, những cái đó bọn nhỏ chính là bởi vì biết điểm này mới có thể bất lực trở về, nghiêm thịnh duệ Lăng Kính Hiên cảm tình nhìn như không hiện sơn không lộ thủy, trên thực tế, bọn họ so với ai khác đều thâm ái lẫn nhau. không sao, mạo mà thôi. Ăn hai viên dược thì tốt rồi. Ngắn ngủi mất đi thần trí mơ mơ màng màng khôi phục, lăng kính hiên vây vây đầu, cũng không có đem nho nhỏ cảm mạo để ở trong lòng, lấy ra viên thuốc viên đưa vào trong miệng sau, duỗi tay vô vô hổ ca, cảm tạ hổ ca, mang ta trở về đi, không thể làm thịnh Duệ nhìn đến ta cái dạng này, hắn sẽ lo lắng. Nói những lời này đó thời điểm, lăng kính hiên cả người là ghé vào hắn trên lưng, gương mặt trực tiếp dán hắn ra lông. Đôi mắt nhìn nhìn liền lại khép lại, gần nhất trong khoảng thời gian này hắn quá mệt mỏi. Tư không quốc chủ, Tây hậu, thỉnh tạm thời đừng làm vương ra biết chủ tử kẽ xịu việc, chúng ta trước cáo tử. Xoát một tiếng tiếp được chính mình áo choàng cái ở chủ tử trên người, lệ như hành đối với tư không xanh phu phu ôm quyền chắp tay, giống như nghiêm dược bọn họ là nghiêm thịnh duệ ảnh vệ, hết thể lấy nghiêm thịnh duệ vì ưu tiên, bọn họ là chủ tử người, hết thể cũng đều lấy chủ tử ý nguyện vì ưu tiên. Chủ tử nếu hy vọng đừng làm cho vương ra biết, bọn họ tự nhiên cũng sẽ nghiêm khắc vâng theo. Không ngừng là phong hàn, hắn rốt cuộc mấy ngày không ngủ hảo. Nhìn theo lôi đình chiến đội thật cẩn thận che chở lăng kính hiên rời đi thân ảnh, tiết vũ dương lẩm bẩm tự nói thi thầm, phàm là người tập võ, nhiều ít đều tinh thông một chút kỳ hoàng chi thuật, vừa rồi hắn thuận thế sờ soạn lăng kính hiên mạch đập, phát hiện hắn mạch đập trầm trường vô lực, rõ ràng là cực độ hư háo mạch tượng. Ngày thường lại không nghe nói hắn có cái gì ngoan thật, duy nhất sẽ tạo thành loại này mạch tượng khả năng chính là quá độ làm lộn vất vả. Thắng lợi thoạt nhìn dễ dàng, trên thực tế căn bản không có không duyên cớ vô cớ thắng lợi, chúng ta nhìn đến chỉ có hắn thông dong tự tin, lại nhìn không tới hắn vì đạt tới mục đích sau lương sở trả giá nỗ lực. Dơ tay ôm lấy vai hắn, tư không xanh cùng hắn cùng nhau nhìn bọn họ dần dần biến mất thân ảnh, trải qua một ngày một đêm liền đạt được thắng lợi. Đối thủ vẫn là cường đại Đông Quốc, mặc kệ bọn họ thương vong lại thảm trọng, đổi làm gì vãng đều là vô pháp tưởng tượng, chính là, sự thật bại ở trước mắt, bọn họ đích xác làm được, mà bọn họ thành công mấu chốt liền ở chỗ hắn tấn manh như xâm phá thành thủ pháp, đã phá hủy thiên môn quan cao lớn thành trì, cũng gián tiếp phá hủy Đông Quốc binh lính. Không thể giao động tất thắng quyết tâm, tuy rằng hắn trước sau không có tự thân tới chiến trận, nhưng hôm nay thắng lợi, có một nửa đều là hắn công lao. Cái gọi là bày mưu lập kế bên trong, quyết thắng ngàn dặm ở ngoài, nói hẳn là chính là hắn như vậy đi. Xanh, ở chúng ta sinh thời, không cần cùng thanh quốc đánh giặc, ta không nghĩ nhìn đến Kính Hiên lại như vậy mệt. Đầu nhẹ nhàng dựa vào trên vai hắn, Tiết Vũ Dương tự đáy lòng nói, hắn cả đời này, trừ bỏ xanh tam huynh đệ, cơ bản không có gì bằng hữu. lang Kính Hiên có thể nói là duy nhất một cái, nhưng bọn họ phân thuộc bất đồng quốc gia lại đều là đủ để đại biểu chính mình quốc gia nhân vật, có đôi khi vì quốc gia ích lợi, bọn họ không thể không làm diễn trò, nhưng này cũng không ảnh hưởng bọn họ hữu nghị, càng dài xa về sau hắn quản không được, ít nhất ở bọn họ tồn tại thời điểm, hắn không bao giờ muốn. Nhìn cho tới bây giờ ngày như vậy chiến đấu, người cho rằng ta vì cái gì không màng hạo ý nguyện đáp ứng cùng thanh quốc liên thủ. Liễm hạ mắt thấy xem hắn, tư không xanh trong đầu rõ ràng hiện lên ngày đó lăng kính hiên lời nói, Chỉ cần bọn họ chủ động khơi mào chiến tranh, ở hắn sinh thời, liền sẽ không làm thành quốc binh lính bước lên bọn họ quốc thổ. Có lẽ ngay từ đầu hắn là vì vũ dương cùng giác, không nghĩ làm cho bọn họ khó xử mới lựa chọn thành quốc. Nhưng kia tuyệt đối không phải duy nhất nguyên nhân. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, hắn coi trọng chính là lăng kính hiên hứa hẹn, cùng với hắn cùng nghiêm tịnh duệ. Là người, cảm ơn, chất, rồi tay ôm lấy hắn eo. Thiết Vũ Dương hơi hơi nhắm mắt lại, như vậy là đủ rồi, đến nỗi bọn họ hầu thế có thể hay không như bọn họ giống nhau hữu hảo, bọn họ quản không được nhiều như vậy. Hai nước quân đội đại chiến một ngày một đêm, mệt đến mức tận cùng binh lính thậm chí không có biện pháp chính mình đi trở về đi, nghiêm thịnh duệ tư không hạo đồng thời mệnh lệnh dự bị binh tìm tới vận chuyển lương thảo xe đẩy tay, một xe xe đưa bọn họ kéo về đi, đến nỗi quét tức chiến trường việc, tự nhiên cũng dừng ở dự bị binh trên người. Bọn lính trở lại doanh địa vội vàng lấp đầy bụng sau liền hô hô ngủ nhiều qua đi, phỏng trừng trong lúc ngủ mơ bọn họ đều ở chém người, lều trại thỉnh. Thoảng chuyên gia kêu đánh kêu giết mộng ngữ. Thế nào Sơn tử ca? Cha hắn không có việc gì đi. Chủ xoay trong trướng, thắng được thắng lợi lại bệnh đảo lăng kính hiên nguyên bản cho rằng ăn dược ngủ tiếp một giấc thực mau liền sẽ hảo, nhưng hắn ngủ suốt một ngày một đêm cũng không có tỉnh. Bị gạt nghiêm thịnh rệ ngủ no lúc sau rốt cuộc nhận thấy được không thích hợp nhì, chạy nhanh đem sơn tử tổng quân bệnh viện tìm lại đây, giờ này khắc này, sở hữu cùng lăng kính hiên có quan hệ người đều tụ tập ở lều trại nội không có việc gì, sư phụ thân mình bởi vì thời trẻ lỗ la đến quá nghiêm. Trọng, ngay thường liền không thể quá mức mệt nhọc, không thể quá độ đói khát, nếu không một khi nga xuống, yêu cầu khôi phục thời gian chính là người khác rất nhiều lần, ta cho hắn chát hai châm lại uống hai uống thuốc, lui nhiệt hẳn là liền không thành vấn đề. Rút ra cắm ở hôn mê không tỉnh lang kính hiên trên người ngân châm, sơ tử cẩn thận giúp hắn đắp chăn đàng hoàng, không quên véo hảo chăn mấy cái rắc sau mới vừa nói vừa đi hướng ra phía ngoài mặt bàn nhỏ, để bút viết xuống một chuỗi rậm rạp phương thuốc đưa cho lang vân, quân y y viện thương hoạn quá nhiều, y y đồng nhóm vội bất quá, lang vân, sư phụ dược liền phiền toái ngươi. Trời biết đương hắn nghe nói sư phụ ngã xuống thời điểm có bao nhiêu khiếp sợ. Vốn dĩ hắn là phải cho một sĩ binh làm phẫu thuật, không hề nghĩ ngợi liền tùy tiện giao cho một cái y hề đồng, ở hắn cảm nhận chung, sư phụ so với hắn cha mẹ còn quan trọng, bất luận kẻ nào tánh mạng đều so ra kém hắn mệnh, thẳng đến thê hắn hào mạch, xác định hắn chỉ là phong hàn, nhưng bởi vì thân thể đây quá kém mới hôn mê không tỉnh lúc sau, hắn mới xem như chân chính yên tâm. Lăng Vân Dương Dương xem một cái nằm ở trên giường chủ tử, cầm phương thuốc xoay người ra xoay chướng. Nghiêm tư không yên tâm đuổi theo, không ai so với hắn rõ ràng hơn. Vương Phi ở chính mình tức phụ nhi cảm nhận trung địa vị có bao nhiêu trọng, dùng hình tượng điểm so sánh tới lời nói. Nếu ngày nào đó Vương Phi yêu cầu Lăng Vân cùng hắn hòa ly, chỉ sợ nàng cũng sẽ không một chút như mày. Bọn họ cái loại này tình thâm ý trọng chủ tớ tình nghĩa liền giống như bọn họ cùng Vương ra giống nhau. Hiện giờ Vương Phi suy yếu nằm ở trên giường, hắn là thật sợ Vương Phi còn không co tỉnh lại, Lăng Vân liền trước ngã xuống. Tiểu đoàn tử ngươi làm gì? Mọi người đều đang nghe Triệu Sơn nói lăng kính hiên bệnh hướng, chờ bọn họ quay đầu lại mới phát hiện, tiểu đoàn tử cư nhiên ngồi ở giường biên thoát chính mình dày, xong việc nhi liền áo ngoài cũng cùng nhau khởi, nghiêm thịnh duệ không cấm nhíu mày đi qua, tiểu đoàn tử lại ngẩn đầu đương nhiên nói, ta muốn bồi cha cùng nhau ngủ, nhân ra sinh bệnh thời điểm, cha đều là ôm ta ngủ, ta cũng muốn ôm cha ai. Nói xong, thoát đến chỉ còn lại có áo lót quần lót tiểu đoàn tử xoay người dầu mông liền hướng trên giường bò. Nghiêm thịnh duệ tức giận dối tay sách hắn sau cổ áo đem hắn nhắc tới chính mình trong lòng ngực. Tiểu đoàn tử bất mãn hét lên, phụ vương ngươi làm gì a Nhân ra muốn bổi trang ngủ ngủ, vương ta ra lạc. Bang! Đừng nhúc nhích! Nghiêm thịnh duệ giơ tay liền ở hắn trên mông chụp một cái tát, xoay người ôm hắn rời xa rừng đệm đồng dạng làm hắn ra người ngoài ý muốn hành vi kinh ra một thân mồ hôi lạnh lăng văn thiết oa tử chạy nhanh không lưng nhặt lên hắn thoát trên mặt đất quần áo tiểu đoàn tử bẹp miệng mãn nhãn kháng nghị trừng mắt nhà hắn phụ vương hắn chính là tưởng bồi cha ngủ mà thôi vì cái gì không thể phụ vương xấu lắm hắn ghét nhất phụ vương hảo đừng lộ ra này phúc biểu tình phong hàn là sẽ lây bệnh đặc biệt là tiểu hài tử dễ dàng nhất bị lây bệnh vạn nhất ngươi cũng bị bệnh sao chỉnh nói nữa. Cha hiện tại nhất yêu cầu chính là nghỉ ngơi, đừng đi xảo cha ngươi, làm nhị ca mang ngươi đi mặc quần áo. Nghiêm Thịnh Duệ nói liền đem hắn đưa cho Lăng Văn, di vạng hắn nếu là lộ ra loại vẻ mặt này, hắn khẳng định đau lòng đến không được, trực tiếp liền tức vũ khí đầu hàng, nhưng hiện tại, hắn mãn tâm mãn nhãn nhớ đều chỉ có Lăng Kính Hiên, chỉ nghĩ đuổi đi mọi người an tĩnh bồi hắn. Chính là nhân gia cũng lo lắng cha, phụ vương. Hảo, đừng lại kêu phụ vương, tiểu đoàn tử Hiện tại nơi này nhất yêu cầu chính là an tĩnh, tính nhị ca cầu ngươi, không cần lại xảo hào sao. Chúng ta đều thực lo lăng cha, đều sợ cha có cái gì vặn nhất. Thấy hắn còn không chịu bỏ qua, lăng văn bất đắc dĩ ôm hắn liền đi ra ngoài, bọn họ cũng đều biết, tiểu đoàn tử chỉ là ở dùng chính hắn biết nói, có khả năng làm được phương thức lo lăng cha, nhưng hiện tại thật sự không cần, phù vương cũng mệt mỏi. Hắn biết, phù vương chỉ nghĩ một người bồi cha. Ngày thường cha là bọn họ mọi người, ít nhất giờ khắc này, Phụ Vương trong lòng nhất định hy vọng cha là thuộc về hắn một người. Nếu kính hiên không có việc gì, chúng ta cũng trước đi ra ngoài, hắn tỉnh nhớ rõ cho chúng ta biết một tiếng. thấy thế, Tiết Vũ Dương cũng cùng tư không xanh cùng nhau đứng lên, những người khác lần lượt chính mình tìm lấy cơ lui đi ra ngoài, nghiêm thịnh duệ trước sau không có tiếp đón bọn họ, chờ xoay trướng nổi chỉ còn lại có bọn họ hai người sau. Nghiêm thịnh duệ đi qua đi ngồi ở mép giường, tay phải thật cẩn thận vướt hắn bởi vì sinh bệnh mà tái nhợt gương mặt, thâm thúy mắt đào hoa tràn ngập nồng đậm đau lòng cùng tự trách, hết thể hắn đều đã biết, hắn không nên ném xuống hắn, làm hắn một người. Ở bên ngoài đợi một đêm, lấy hắn tâm tính, hắn lo lắng không phải thắng bại, hẳn là chỉ có hắn đi. Kính hiên, nhanh lên mở mắt ra hảo lên, ta không thích ngươi như vậy tử khí trầm trầm. Tôi xuống đang ở hắn trên môi nhẹ nhàng một hôn. Chưa bao giờ biết khóc thút thít là vật gì nghiêm thịnh Duệ trong mắt nhỏ giọt một giọt tròn trịa nước mắt, trực tiếp tích ở lăng kính hiên nhắm chặt mí mắt thượng, một chút tẩm nhập trong mắt hắn, cùng hắn hôn vì nhất thể. chương 734 buồn bực tiểu đoàn tử, nghiêm nhị ly thương. Mấy chục muôn lần chết vong chiến đấu, chỉ là quét tức chiến trường liền dùng vài thiên, hàng năm thao luyện các binh lính nghỉ ngơi một hai ngày liền khôi phục sức sống, nhưng thật ra không có thượng chiến trường lăng kính hiên. Ngã xuống đi sau chậm chạp đều không có tỉnh lại. Sáng sớm hôm sau nghiêm thịnh duệ liền tìm tới triệu sơn tự mình cho hắn xem bệnh bốc thuốc. Chờ bọn họ rời đi sau. Nghiêm thịnh duệ bỏ xuống trong quân hết thảy. Tự mình canh giữ ở mép giường thế hắn đổi trên trà nước Khan, lăng kính hiên quần áo bởi vì đại lượng ra mồ hôi ướt Hắn lại một người tự tay làm lấy thế hắn thay sạch sẽ quần áo. Không ngừng lặp lại này đó vụn vặt mà lại phiền muộn sự tình. Nước mắt sắp rơi vào ấm thuốc Một đường đi theo lăng vân ra xoay trướng, cảm giác được nàng ở sâu trong nội tâm lo lắng cùng thống khổ. Nghiêm tư không có ra tiếng quấy rầy hắn, chỉ là chầm mặc đi theo hắn phía sau, thẳng đến nàng tổng quân bệnh viện cầm dược, lại thuần thục mà chết lặng sinh hoạt sắc thuốc, ngây ngốc nhìn chầm chầm ấm sắc thuốc cả buổi cũng không có phản ứng. Nghiêm tư mới đi ra ngoài nhẹ nhàng ôm lấy nàng bả vai. Tư, tư chủ tử hắn lại hôn mê tư. Thấy là chính mình phụ quân, lăng vân rốt cuộc nhịn không được. Nhào vào trong lòng ngực hắn áp lực nước nở Người nhiều thời điểm nàng không dám khóc Bởi vì Thủy Linh Nhi cùng lòng trương thị Thậm chí là thế tử nhóm đều có khả năng đi theo khóc Hiện tại không ai Lại là ở chính mình phu quân trước mặt Lăng Vân quyết đoán liền nhịn không được Nhớ rõ thượng một lần chủ tử kế xỉu vẫn là ở Nam Cương Khi đó toàn bộ da đều lâm vào mây đen mù sương bên trong Lần này chủ tử lại ngã xuống Biết rõ hắn chỉ là phong hàn Chỉ là bởi vì thân thể đáy quá kém mới chậm chạm không có tỉnh lại, nàng vẫn là vô pháp nhịn xuống trong nội tâm mãnh liệt lo lắng cùng khó chịu, đối bọn họ mọi người tới nói, chủ tử chính là bọn họ tinh thần cây trụ, hắn này một ngã xuống không quan trọng, bọn họ thế giới liền phản phất là muốn sụp đổ giống nhau. Ta biết, đừng khóc, người cũng nghe đến Sơn Tử nói, Vương Phi chính là Phong Hàn mà thôi, ăn hai uống thuốc liền không có việc gì. Triển khai hai tay ôm hắn. Nguyên Tư vô nhẹ nàng bối ôn nhu trấn an, hắn cái này tức phụ nhi à, cảm nhận chung quan trọng nhất không phải hắn, mà là nhà bọn họ Vương Phi. Muốn nói một chút suy sụp đều không có kia tuyệt đối là gạt người. Bất quá, ai làm người kia là Vương Phi đâu, hắn cũng là rõ ràng. Vương Phi đối bọn họ ân tình, hắn cũng chỉ có thể ủy khuất chính mình sau này thoái nhượng. Ân ta biết, nhưng ta còn là lo lắng. Nữ nhân cố chấp lên thời điểm là không có đạo lý nhưng giảng. Cho dù là cho tới nay đều bình tĩnh thông minh lang vân cũng giống nhau, nghiêm tư trừ bỏ gấp đội ôn nhu trần an, cũng không có mặt khác biện pháp, kỳ thật một màn này không ngừng là bọn họ nơi này, bên kia an thiếu nông cũng cùng hắn lên, thậm chí so với hắn càng bi thôi, bởi vì Thủy Linh Nhi liền cùng nàng tên, là Thủy làm, khóc lên đã có thể không giữ. Tiểu quận vương ngươi làm sao vậy? Nghe nói vương phi bị bệnh, bệnh gì? Có nặng lắm không? Khoảng cách xoáy trướng không xa doanh trướng gian, bị mạnh mẽ đuổi xa tiểu đoàn tử dầu dĩ không vui cười hắn tiểu ngựa màu mận chín lang thang không có mục tiêu lắc lư. Tiểu lãnh mang theo mặt khác ba cái tiểu nam hài đã đi tới, đã hơi chút dài quá điểm thị khuôn mặt nhỏ di đầy trần trùi lo lắng. Bọn họ đều thực thích ngày thường luôn là ôn ôn nhu nhu đối bọn họ cười vương phi. Phong hàn, phụ vương không cho nhân ra tới gần cha, tiểu lãnh các ca, ca, các người nói phụ vương có phải hay không thực quá mức. Phản phất là tìm được rồi Minh Hiếu, Tiểu Đoàn Tử hai mắt sáng ngời, lôi kéo Tiểu Lánh Biểu Môi Nhi nói hết. Trước kia hắn sinh bệnh thời điểm, cha đều là ôm hắn ngủ. Sau đó hắn thực mau thì tốt rồi. Lần này cha sinh bệnh, hắn cũng muốn ôm cha ngủ, làm cha nhanh lên hảo. Vì cái gì Phụ Vương cùng Nhị Ca bọn họ đều không muốn. Hắn cũng lo lắng Cha a, không phải Tiểu Quân Vương, Vương phi được phong Hàn, là sẽ lây bệnh. Vương Gia khẳng định là sợ ngươi cũng sẽ cảm mạo. Tiểu quận vương không cần tưởng nhiều như vậy, vương gia vương phi đau nhất người không phải sao. Vừa nghe chỉ là phong hàn, mấy cái hài tử quyết đoán yên tâm không ít, thấy bọn họ tiểu quận vương còn giàu gì không vui, tiểu lánh tiến lên lôi kéo hắn tay quan tâm trần an. Hiện tại bọn họ không ngừng học tập đọc sách viết chữ, còn bắt đầu tập võ. Về sau hắn tưởng tượng dự thúc bọn họ bảo hộ vương gia vương phi giống nhau bảo hộ mang cho bọn họ yên ổn cùng sung sướng tiểu quận vương, thay thế vương phi bọn họ sủng hắn cả đời. Làm hắn vĩnh viễn đều như vậy vô ưu vô lự. Mới không phải đâu, tiểu lênh ca ca ngươi sai rồi, phụ vương thương yêu nhất chính là cha, tăng ca trước kia cùng tiểu đoàn tử nói qua, bởi vì chúng ta đều là cha nhi tử, cho nên phụ vương mới đau chúng ta, kỳ thật hắn đau nhất chỉ có cha. Tiểu đoàn tử không hề nghĩ ngợi liền phủ định hắn cách nói, chỉ là đề tài này sao, như thế nào nghe đều như thế nào là vai lâu đi cái này sao, võ quận vương cũng chưa nói sai. Nhưng vương gia là vương phi phu quân à, hắn yêu thương vương phi không phải chuyện tốt sao. Bọn họ đều nói vương gia vương phi thử cân ái, tiểu quận vương ngươi là bọn họ nhi tử, bọn họ khẳng định đều thương ngươi. Nghe vậy, tiểu lãnh cũng không biết nên nói như thế nào, hơi làm trầm ngâm sau mới nói ra bản thân lý giải. Tuy rằng, chính hắn cũng không hiểu lắm, cơ bản đều là từ người khác nơi đó nghe tới. Là như thế này sao? Tiểu đoàn tử nghiêng đầu một bộ có nghe không có hiểu bộ dáng. Tiểu lãnh cùng mấy cái các bạn nhỏ đối xem một cái. Bốn hài tử đồng thời gật đầu. Tiểu đoàn tử lúc này mới lộ ra tươi cười. Bên cạnh đem hết thảy thu hết đấy mắt. Chỉ ly thương nhịn không được lộ ra tươi cười. Hắn là cùng tiểu đoàn tử bọn họ cùng nhau tới. Mị Kỳ danh rằng là bảo hộ tiểu đoàn tử. Trên thực tế càng nhiều vẫn là bởi vì. Hắn không yên tâm chiến trường. Không yên tâm nghiêm nhị. Tiểu quận vương thực đáng yêu đúng không Bên cạnh đột nhiên vang lên nghiêm nhị thanh âm, vớt chỉ ly thương trên mặt tươi cười cứng đờ, quay đầu xem hắn lúc sau mới phản ứng chậm nửa nhịp gật đầu, ân, thực đáng yêu, tuy rằng có chút hồi nháo, bất quá điểm xuất phát đều là tốt, hơn nữa luôn là có thể mang cho đại gia sung sướng. Hắn cũng không phải cái đặc biệt thích hài tử người, bất quá hắn thực thích lăng kính hiên mấy cái hài tử, đại tiểu văn tiểu võ liền theo chân bọn họ tên giống nhau, còn tuổi nhỏ là có thể văn có thể võ. Nhỏ nhất tiểu đoàn tử đừng nhìn hắn một thân thịt mỡ, lại là cái siêu hoạt bát hiếu động tiểu bộ bấm, hại hắn thường thường nhịn không được muốn đem hắn trộm trở về chính mình dưỡng. Trước kia thế tử cùng võ quận vương cũng thực đáng yêu, thế tử bởi vì khi còn nhỏ có một đoạn thực gian khổ trải qua, đối tiền tài phương diện xem đến thực khẩn, tổng bởi vì keo kiệt làm cho cười, có thư hắn ở Kinh Vân Sơn Trang mời khách, bởi vì cảm thấy rượu nho quá quý. Liền lấy ra cương cường cao lương rượu tới chiêu đại hắn các bạn nhỏ, kết quả làm hại bọn họ toàn bộ đều trụ vào vương Phi khai bệnh viện, vì chuyện này, từ trước đến nay không thế nào cùng người giao tế chủ tử cùng vương. Phi còn bị hậu lễ từng nhà đi xin lỗi, từ đây về sau, thế tử mới không như vậy keo kiệt, cũng liền không như thế nào nháo quá chê cười, bất quá lần này hắn phụ trách chủ tính trung phân phối lương Thảo Quân Du, nhưng thật ra đem hắn keo kiệt linh hoạt vận dụng đi vào. Tương lai thế tất cũng có thể vì Hoàng thượng quản lý hảo quốc hố, chỉ là phía dưới những cái đó quan viên đã có thể thảm, cái gì nước luộc đều không cần tưởng vớt, nếu không, thế tử sợ là sẽ không nhẹ tha cho bọn hắn, đừng nhìn. Hắn giống như trầm ổn đại khí, hắn chính là vương gia cùng vương phi nhi tử, nên tàn nhận thời điểm tuyệt đối không có khả năng nhân từ nương tay, đến nỗi võ quận vương sao, hắn khi còn nhỏ là cái tiểu làm nhảm, lại thực tham ăn thường thường cùng vương gia vương phi làm lũng bán manh vương gia vương phi cũng thực ăn hắn kia một bộ hắn còn không đến năm tuổi liền lập hạ lời thề muốn cưới lúc ấy vẫn là thất hoàng tử hoàng thượng đương tức phụ nhi vì chuyện này cũng không thiếu làm cho cười tuy rằng ta đều là nghe lão đại bọn họ nói bất quá mỗi lần bọn họ đều nói được sinh động như thật ta cũng cảm thấy rất thú vị vương gia mấy cái hải tử đều là hảo hải tử tương lai đại thanh triều chỉ sợ cũng là bọn họ thiên hạ Thấy hắn giống như đối hải tử sự tình thực cảm thấy hứng thú, nghiêm nhị đứng ở hắn bên cạnh nhìn cách đó không xa đã cùng các bạn nhỏ cười khai tiểu đoàn tử nói, khó được chính là, hắn khỏe miệng thế nhưng phiếm vẻ tươi cười, vớt chỉ ly thương đều không cấm quên mất về điểm này nhi mất tự nhiên, theo lời hắn nói cùng nhau cười cùng nhau như mày, nghe được hắn nói hắn đều là nghe người khác nói, vớt chỉ ly thương không khỏi nghi hoặc, ngươi không phải thịnh thân vương ảnh vệ. Bọn họ bên người phát sinh sự tình như thế nào còn muốn những người khác nói? Bởi vì năm đó vương gia đến biên quan chinh chiến thời điểm, vương phi chính hoài tiểu quân vương, vương gia không yên tâm liền lưu lại ta cùng lao đại nghe vương phi sai phái, vương phi từ trước đến nay đều lấy hoàng thượng đương thân nhi tử xem, không yên tâm hoàng thượng cùng ngay lúc đó hoàng hậu sở vân hàn, khiến cho ta lưu tại hoàng thượng bên người, thẳng đến hoàng thượng thuận lợi đăng cơ, ta mới có thể trở lại vương phủ phục mệnh. Cho nên gần một năm thời gian, hắn đều là ở bên người hoàng thượng, hoàng thượng là cái nhớ tình cũ người, cho tới bây giờ đều còn nhớ rõ hắn bảo hộ hắn lân tình, trong lén lút đều sẽ tôn kính kêu hắn một tiếng nhị thúc, hắn cũng là thực đau lòng hắn như vậy à, khi đó ngươi khẳng định thực khó chịu đi. Thịnh thân vương xuất ngoại chinh chiến, ngươi lại chỉ có thể phụng mặt đều như thế nào gặp qua vương phi mệnh lệnh bảo hộ lúc ấy vẫn là thất hoàng tử hoàng thượng, vất chỉ ly thương giảo hoặc cười cùng hắn giao lưu đến càng ngày càng tự nhiên, nhìn trên mặt hắn lại lần nữa triển lộ sán lạn tươi cười, nghiêm nhị không cấm, có chút thất thần, một hồi lâu mới trầm hạ con người nói, không, vương gia tán thành người chính là chúng ta tán thành người, mặc dù không như thế nào gặp qua, vương phi chính là vương phi, nghe hắn chính là hà là, nói nữa, năm đó lao xam bởi vì tư tâm cảm thấy vương phi một cái nông phu không xứng với chủ tử, nhưng không thiếu làm. Vương phi ghét bỏ, Bị thế tử bọn họ chỉnh đến nhưng thảm, máu chảy đầm địa ví dụ bai ở trước mắt, ta cũng không dám lại toát ra gì không nên có ý tưởng tới. Như thế thâm nhập đề tài hắn đều nguyện ý cùng hắn chia sẻ, đủ thấy hắn đối bất chỉ ly thương có bao nhiêu thiệt tình, bất chỉ ly thương cũng không phải xuẩn, nghiêm nhị có lẽ sẽ không ngọt ngôn mật hữu, lại là thật thật tại tại làm hắn cảm giác được hắn tâm, trong lòng một kích động, tay không tự giác vói qua nắm lấy hắn tay, chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm tuyệt mị khuôn mặt nháy mắt bạo hồng, hậu chi hậu giác muốn lùi về tay, nghiêm nhị lại gắt gao chế trụ hắn tay. Ly thương, ta có thể như vậy kêu ngươi đi. Vẫn là câu nói kia, ta không giống lao đại cùng tư bọn họ như vậy có thể nói, ta chính là tâm duyên ngươi hy vọng ngươi cũng có thể cùng ta giống nhau. Lôi kéo hắn tay dán ở chính mình trên ngực, nghiêm nhị hai mắt chặt chẽ tỏa định hắn, nếu hắn nguyện ý, trận này chiến sự sau khi kết thúc, hắn sẽ tìm vương gia thuyết minh. Tự mình cùng hắn cùng đi Tây Quốc cầu hôn, khác hắn không dám bảo đảm, hôn lễ phương diện tuyệt đối sẽ không ủy khuất hắn, về sau hắn cũng sẽ cùng vương ra giống nhau, nhất sinh nhất thế toàn tâm toàn ý. Ta, ngươi hẳn là sẽ không gả cho ta, chỉ có thể ta gả cho ngươi, chính là nghiêm nhị, cưới ta đại giới chính là rất cao, ngươi trả nổi sao. Cố nén về điểm này nhi ngượng ngùng mất tự nhiên, vớt chỉ ly thương gương mặt tưởng đỏ, lúc này đây, hắn không có lại làng tránh. Trong giọng nói còn kèm theo rõ ràng vui lùa thành phần. Không có phó không trả nổi cách nói, chỉ có có nguyện ý hay không phó. Nghiêm nhị thật là cái thật sự nam nhân, nói chuyện tuy rằng có nề nếp, đảo cũng có thể thảo nhân ra niềm vui. Đương nhiên, quá xuẩn người khẳng định vô pháp lý giải hắn ẩn hàm ở lời nói thâm ý, nhưng mất chỉ ly thương là ai. Há có nghe không hiểu đạo lý. Nguyên nhân chính là vì nghe hiểu, hắn trong lòng mới càng ngọn ngào, trên mặt tươi cười càng sáng lạ. Hảo. Vô cùng đơn giản một chữ Hảo, chịu tải lại là bọn họ tuổi già hạnh phúc, hai người tầm mắt thật sâu giao truyền ở bên nhau, giao nắm tay 10 ngón khẩn khấu. chương 735 tiểu đoàn tử sinh khí, thức tỉnh. Trải qua một lần đồng tâm hiệp lực lúc sau thật lớn thắng lợi, thanh cây hai nước binh lính cũng càng thêm tiếp nhận rồi lẫn nhau, mặc kệ là quân y ở viện người bệnh vẫn là giống nhau các tướng sĩ, mọi người đều như là cùng thuộc một chi trong quân đội binh lính trô đến phi thường hòa hợp. Quét tước chiến trường, rửa sạch chiến hữu thi thể thời điểm, thanh quốc binh nhìn đến Tây quốc binh thi thể sẽ hỗ trợ cùng nhau sửa sang lại, Tây quốc binh cũng giống nhau, hai quân tướng sĩ đồng tâm hiệp lực. Tuy hai mà một, vương gia, vương phi rửa ngao hảo, phát tiết qua đi lăng vân cuối cùng khôi phục ngày thường bình tĩnh, bưng ngao tốt nước thuốc tiến vào xoay trướng, đồng thời cùng đi quá còn có thủy linh nhi, nàng mang đi chính là ngao đến mềm mại lạn lạn thịt nạc cháo. Nóng trông chủ tử tỉnh nhiều ít an thượng một chút, xem nàng đôi mắt hồng đến cùng con thỏ giống nhau, thực rõ ràng không lâu trước đây mới vừa đã khóc. Cho ta. Canh giữ ở mép giường nghiêm thịnh duệ vươn tay, lang vân chạy nhanh đem dao cho hắn, nhìn xem lang kính hiên nhắm chặt hai mắt, nghiêm thịnh duệ mới không thể tra như mày, cầm lấy thìa thử thử nước thuốc độ ấm, xác định sẽ không quá năng lúc sau, trực tiếp bưng lên chén thuốc ngựa đầu liền uống một hớt lớn, làm lơ nháy mắt ở trong miệng tràn lan khai chua sót. Nghiêm Thịnh Duệ túi xuống thân đem hàm ở trong miệng nước thuốc phụ nhập lăng kính hiên trong miệng, lặp lại rất nhiều lần lúc sau. Một chén nước thuốc mới xem như uống xong rồi. Vương ra xúc xúc miệng đi. Dĩ vãng nhìn đến hai người thân mật hình ảnh bọn họ đều sẽ ngượng ngùng. Bất quá hôm nay bọn họ lại chỉ có lo lắng. Lăng Vân đúng lúc mà đổ một ly trà thủy đưa đến Nghiêm Thịnh Duệ trước mặt. Người sau lại chỉ là vô lực xua xua tay, không cần, đi xuống đi. Điểm này khổ cùng hắn trong lòng khổ so sánh với không đáng kể chút nào, là hắn xem nhẹ, kính hiên liên tục cùng thợ rèn đội ngao vài thiên, sao có thể không mệt. Thân thể hắn vốn dĩ liền không tốt, mệt đảo cũng là tất nhiên sự tình. Không ai sẽ so vương ra càng lo lắng, lang vân rõ ràng biết điểm này, cũng không dám nói thêm nữa cái gì, thủy linh nhi tiến lên đem khay đặt ở mép giường tiểu ngăn tụ thượng, vương ra, nô tỷ cấp vương phi ngao điểm thịt nạc cháo. Cái này tử xa nổi có thể giữ ấm một đoạn thời gian. Vương Phi nếu tại đây đoạn thời gian nội tỉnh, nhớ rõ huy hắn ăn một chút, qua thời gian nốt thì sẽ đưa tân thịt nạc cháo lại đây. Vốn dĩ liền không có lăng vân như vậy kiên cường, Thủy Linh Nhi nhịn không được từng trận nghẹn nào. Một đoạn lời nói khi có tạm dừng, nghiêm thịnh duệ không có hồi phục hắn, chỉ là nắm lăng kính hiên tay si ngốc nhìn hắn. Thấy thế thế, lăng vân không thể không lôi kéo Thủy Linh Nhi rời đi bằng không nàng sợ chính mình lại sẽ nhịn không được khóc ra tới. Giúp buồn vương chăm sóc hảo tiểu đoàn tử. Ở bọn họ sắp đi ra xoái trướng thời điểm, nghiêm thịnh duệ thanh âm rõ ràng vang lên, lang vân thủy linh nhi song song hốc mắt nóng lên, nghẹn ngào lung tung ứng thừa một tiếng liền xoay người chạy đi ra ngoài, vương phi này một ngã xuống không quan trọng, bọn họ lại tất cả đều rối loạn đúng mực. Giữa trưa thời gian, vẫn là không có nghe được lang kính hiên chuyển tình tin tức, Trước sau vướng bận hắn Triệu Sơn cũng vô tâm tình quản những cái đó thương minh, sớm an bài hảo quân y, y viện sự tình liền cùng cung trường lăng cùng nhau đi tới xoay trướng. Trên đường gặp được đồng dạng mới vừa làm tốt chính mình công tác, không yên tâm tiến đến lăng văn thiết hoa tử cùng nghiêm thượng kinh người. Đại hắc hổ ca cùng viên viên cũng theo chân bọn họ ở bên nhau. Nhị ca nhị ca, liên ở bọn họ chuẩn bị tiến vào xoay chướng thời điểm, cưới tiểu ngựa màu mận chín tiểu đoàn tử vui vẻ xuống tới. Mặt sau còn đi theo hắn mấy cái tiểu đồng bọn hòa khí thở hồn hển lòng chương thị, Lăng Văn tức giận tiến lên giúp hắn giữ chặt dây cương, thiết hoa tử An y đem hắn ôm xuống dưới, tiểu đoàn tử vui vui vẻ vẻ nắm hắn tay, nhưng đem mã giao cho đại sân sau, Lăng Văn lại vận đầu của hắn chuyển hướng chính phía trước, tiểu đoàn tử ngươi thấy rõ ràng, Long Đại Nương bởi vì ngươi mệt thành. Như vậy, mệt nàng từ nhỏ liền mang theo ngươi, đi chỗ nào đều đi theo, là như thế này hồi báo hắn sao? Hắn là rất đau tiểu đoàn tử không có sai, chấn đạt được như vậy ích kỷ, tuy rằng hắn biết, tiểu đoàn tử không phải cố ý. Không, không quan hệ thế tử, tiểu quận vương cũng là lo lắng vương phi, trách ta chính mình sẽ không cưới ngựa. Đã đi tới Long Trương thị không đành lòng xem hắn trách móc nặng nề tiểu đoàn tử, vội vàng thở hồn hển chủ động vì hắn nói chuyện, buổi sáng tiểu quận vương quá khổ sở chạy ném, nàng tìm đã lâu mới tìm được, hiện giờ vương phi đang bệnh, nàng gì đều sẽ không. Liền sẽ mang hài tử, ít nhất nàng hy vọng có thể xem trọng tiểu quần vương. Long Đại Nương, mẹ hiền chiều hư con, không cần giúp hắn nói chuyện. Há Liêu, Lăng Văn lại là vẻ mặt nghiêm túc, tiểu đoàn tử khả năng không phải cố ý, nhưng cái này thói quen tuyệt đối không thể làm hắn dưỡng thành. Long Trương Thị đi theo Lăng Kính Hiên cũng đã nhiều năm, còn chưa bao giờ gặp qua như thế nghiêm khắc thế tử, trong lúc nhất thời không cấm có chút chân tay luôn uống bên cạnh Long Đại Sơn không phải không đau lòng mẫu thân, bất quá hắn càng tin tưởng Thế Tử sẽ không vô duyên vô cớ làm lục nàng. qua lại xem bọn hắn, Tiểu Đoàn Tử huy khai hai tay đáp ở hắn trên vai Lang Văn, đi bước một đi hướng Long Trương Thị, lôi kéo hắn tay ngửa đầu nói, Long Đại Nương thực xin lỗi, Tiểu Đoàn Tử về sau, khẳng định trầm rãi đi, sẽ không lại làm ngươi mệt mỏi, Tiểu Quận Vương. thấy Tiểu Quận Vương như vậy chi kỷ hiểu chuyện, Long Trương Thị hốc mắt nó lên. Lập tức rớt ra nước mắt, tiểu đoàn tử lôi kéo nàng ngồi sổn xuống, xuống, mập mạp tay nhỏ vụng về thế hắn lao đi nước mắt, đại nương ngươi đừng khóc, là tiểu đoàn tử sai rồi, về sau tiểu đoàn tử nhất định ngoan ngoãn, ngươi ngoan à, đừng khóc. Tiểu đoàn tử liền cùng cái tiểu đại nhân dường như học đại gia hống hắn khi bộ dáng vô vô nàng đầu, bạch bạch nộn nộn khuôn mặt nhỏ cũng lập lòe đau lòng. ân không khóc, đại nương không khóc. Long trương thị lung tung hủy diệt nước mắt. Rồi tay gắt gao ôm hắn, nhìn đến nơi này, mọi người tất cả đều lộ ra tươi cười. Lăng văn đi qua đi vớt hắn nói, như vậy là được rồi, tiểu đoàn tử. Về sau ngươi muốn cùng tiểu lãnh bọn họ cùng nhau cưới ngựa thời điểm liền cùng đại nương nói một tiếng. Chỉ cần bảo đảm không cần đi ra quân doanh phạm vi, đại nương liền sẽ không lo lắng ngươi, cũng không cần truy ở ngươi mặt sau chạy. Đừng nhìn hắn nói được có nề nếp, giống như hắn giống như quên mất. Khi còn nhỏ không biết là ai cùng tiểu Bao tử suốt ngày muốn phi cao cao, sau đó mệt đến nghiêm sang cả người hư thoát, nhìn đến bọn họ liền muốn tránh đâu. "Hảo." Tiểu Đoàn tử ngoan ngoãn gật đầu, rời khỏi Long Trương thị ôm áp sau, tiểu đoàn tử lại cẩn thận xem xét đi nàng, xác định nàng sẽ không lại khóc mới dắt lăng vân tay. "Nhị ca, chúng ta đi xem cha đi, nhân gia hảo lo lắng cho Nga. Nói lời này thời điểm, một cái tay khác còn xoa hắn bụng nhỏ. Bên cạnh thiết oa tử tức giận gặp lên ngón tay gõ gõ đầu của hắn, tiểu tham ăn, ngươi là sợ cha nuôi tỉnh không tới chúng ta liền không ăn cơm đi. Ha ha! Nghe vậy, ở đây không ít người đều bật cười, bởi vì lăng kính hiên đột nhiên ngã xuống mà tối tâm tâm tựa hồ tách ra không ít, lại bị phun tảo tiểu đoàn tử tránh ra bọn họ tay đôi tay ôm ngực không vui biểu môi nhi nhân ra là thật sự lo lắng cha lạc, sinh ca ca người xấu, tiểu đoàn tử quyết định hôm nay không thích ngươi. Giống xong lúc sau, tiểu đoàn tử còn phi thường khó chịu hướng về phía bọn họ là mặt quỷ, chợt xoay người liền chạy vào xoáy trướng sinh khí. thế toa tử vẻ mặt ngộng bức chấp hai mắt, bộ dáng vẫn là cùng khi còn nhỏ giống nhau, giống như là một con đáng yêu thỏ con. Hắn là thật sự lo lắng cha, cũng là thật sự đã đói bụng. Lăng văn cố nén tiểu vô vô bờ vai của hắn lướt qua hắn, tiểu đoàn tử từ trước đến nay đều không để bụng bọn họ phun tào, nhưng hôm nay không giống nhau, cha còn bệnh. Hơn nữa hắn vừa rồi có giáo hấn hắn một đốn, hắn sẽ báo nổi cũng là bình thường, bất quá, mặc dù là ở sinh khí chung, hắn vẫn là như vậy khôi hải, cái gì kêu hôm nay không thích. Này không phải rõ ràng nói cho đại gia, xoay người lúc sau hắn liền sẽ không tái sinh khí sao. Sinh ca, hôm nay ngươi liền chuẩn bị tâm lý thật tốt đi, tiểu đoàn tử khẳng định không cho ngươi sắc mặt tốt. Nghiêm thượng kinh buồn cười gia nhập đến ồn ảo hàng ngũ chung. Trong lúc nhất thời thiết hoa tử lại có loại khóc không ra nước mắt xúc động, nhà bọn họ tiểu đoàn tử sẽ không thật sự sinh hắn khí đi. Này nhưng sao chỉnh đâu? Cha, cha ngươi tỉnh không có. Tiểu đoàn tử tới xem ngươi, cha. Xoáy trứng nội, hoàn toàn không cảm thấy chính mình làm gì tiểu đoàn tử người còn chưa tới đâu. Lớn giọng nhi nhưng thật ra trước vang lên, canh giữ ở mép giường nghiêm thịnh Duệ nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một viên thịt đoàn tử hấp tấp chiều bọn họ thổi quét mà đến. Không khỏi hắn trực tiếp bổ nhào vào lăng kính hiên trên người, nghiêm thịnh duệ chạy nhanh bông ra lăng kính hiên tay ngược lại mở ra hai tay tiếp được hắn. Tiểu hôn đảng cẩn thận một chút, cha còn ở ngủ, đừng xào hắn. Ôm lấy nhi tử tròn vo tiểu thân thể, nghiêm thịnh duệ vừa nói vừa duỗi tay vô vô hắn mông nhỏ, bởi vì hắn là đưa lưng về phía giường, này đây cũng không có nhìn đến, lăng kính hiên trong mắt ở mí mắt hạ dần dần, ngay sau đó nhẹ nhàng mở ra hai mắt. a Cha còn không có tỉnh a, phụ vương ngươi buông ta ra, nhân gia muốn kêu cha đi lên, trước kia cha nói qua, ngủ lâu lắm đầu sẽ buồn buồn, ta không cần cha biến buồn buồn. Vừa nghe nhà hắn cha còn ở ngủ, tiểu đoàn tử quyết đoán không làm, dãy rủa suy nghĩ muốn nhào hướng hắn phía sau, trong miệng còn lẩm bẩm tỏ vẻ hắn thật sự thực lo lắng, Nghiêm Thịnh Duệ không thể không ôm chặt hắn, không nghĩ tới, Lăng Kính Hiên đã mở mắt ra ngồi dậy, dãy rủa trung tiểu đoàn tử nhìn hắn hơi hơi há mồm, cha cha không phải tỉnh sao? Phụ Vương lại lườm hắn. "Ân." Nghiêm Thịnh Duệ bỗng chốc xoay người, thấy Lăng Kính Hiên thật sự đã mở mắt ra ngồi dậy, rốt cuộc bất chấp tiểu đoàn tử, Nghiêm Thịnh Duệ quay người liền ôm chặt lấy hắn, "Ngươi rốt cuộc tỉnh, ta cho rằng giờ này khắc này hắn mới biết được, hắn rốt cuộc có bao nhiêu sợ hãi Lăng Kính Hiên cứ như vậy một ngủ không tỉnh. Ha ha, làm ngươi lo lắng, ta không phải nói sao? Ta tuột huyết áp, gần nhất lại quá mệt mỏi." Ngủ nhiều trong chốc lát cũng là bình thường Thân thể yêu cầu bổ sung năng lượng sao Giơ tay hồi ôm hắn Lăng kính hiên mỉm cười trấn ăn nói Tuy rằng hắn còn không biết chính mình rốt cuộc ngủ bao lâu Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn Chỉ sợ thật sự có điểm lâu Bằng không nhà hắn vương ra không có khả năng như vậy khẩn trương Hắn thậm chí còn cảm giác được hắn sợ hãi Trong lòng ngọt ngào đồng thời lại nhịn không được đau lòng Nhà hắn vương gia từ trước đến nay là không sợ trời không sợ đất cũng chỉ có gặp được chuyện của hắn mới có thể như vậy, hắn có thể không đau lòng sao? về sau không chuẩn lại thức đêm, càng không chuẩn ở ta thượng chiến trường thời điểm ngây ngốc đợi. phùng hắn mặt biết rõ có người vào được, hắn vẫn là cường thế yêu cầu đến, chút nào không ngại người khác nhìn đến hắn yêu ớt một mặt, có kính hiên thế giới với hắn mà nói mới là hoàn chỉnh, không có hắn, hắn cả người đều không hoàn chỉnh. thắng chiến tranh, đánh khảo đông quốc lại có ích lợi gì? nếu như thế, Không bằng hủy hoại toàn bộ thiên hạ Lần này ta duy trì thịnh thúc Sư phụ thân thể của người đấy vốn dĩ liền không tốt Muốn lại nhiều tới vài lần Người mệnh liền đi tong Thấy hắn đã tỉnh Theo sau tiến vào triệu sơn kích động vọt tới hắn trước mặt Trời biết hắn buổi sáng sau khi trở về ra nhiều ít sai Căn bản gì đều không thể làm Mãn đầu vóc tưởng tất cả đều là hắn tỉnh không có Còn có hay không phát sốt nóng lên từ từ So với lần trước hắn trúng độc hôn mê Lần này hắn không thể nghi ngờ càng lo lắng, làm ý ý là giả, không ai so với hắn rõ ràng hơn, một cái thân thể đấy không người tốt nếu còn thường xuyên như vậy mệnh đảo, kia hắn thọ mệnh cũng là hữu hạn. hắn. Hy vọng sư phụ sống lâu trăm tuổi, không nghĩ sớm liền xem hắn rời đi bọn họ. Ra thân thể của mình ta biết, nào có người nói như vậy nghiêm trọng. Nghe vậy, Lăng Kính Hiên không cấm bật cười, hắn còn không có như vậy yếu ớt được không? Chỉ là về sau thật sự đến chú ý điểm mới được, hắn còn muốn nhìn mấy đứa con trai thành ra lập nghiệp, cùng nhà hắn vương ra cùng nhau làm bạn đến lao đâu. chương 736 lại làm nhi tử dôi, tiểu đoàn tử cáo trạng. Ngươi biết liền sẽ không sang vậy, cha, ngươi về sau muốn còn như vậy, ta liền mang ngươi trở lại kinh thành, không bao giờ làm ngươi rời đi kinh thành nửa bước. Lăng kính hiên trấn an đại gia nói lại dẫn phát rồi nhiều người tức giận, chứ bỏ gì cũng chưa nghe hiểu. Chỉ cao hứng cha tỉnh lại tiểu đoàn tử. Những người khác tất cả đều hoặc oán nghiệm hoặc khó chịu trừng mắt hán. Lang văn càng là trực tiếp tiến lên mở miệng đe dọa. Hảo đi, liền thiết hoa tử cùng nghiêm thượng kính đều một tả một hữu tiến lên chi viện hán. Nghiêm thịnh duệ ôm muốn nhào qua đi tiểu đoàn tử. Chút nào muốn nhúng tay hỗ trợ ý tứ đều không có. Tức phụ nhi qua sáng bậy, nên làm nhi. Tử dọn dẹp một chút. Ngậy. Kia gì. Phong hàn cảm mạo gì đó lại không phải nhân vì có thể không chế, này không phải đều đã tỉnh sao. Các người đến nỗi liên hợp lại uy hiếp đe dọa ta sao. Tầm mắt nhìn chung quanh xoáy trướng một vòng, hoa lệ lệ hát tuyến bò lên trên đầu, lăng kính hiên cái kia bị khuất ra, hắn đời này gì đều không sợ, duy nhất sợ chính là nhi tử cùng hắn trở mặt, nhìn bọn họ bộ dáng, sợ là tức giận đến có điểm tàn nhẫn đi. Đến tưởng cái biện pháp chân an bọn họ mới được, Cái gì kêu không phải nhân vi có thể khống chế? Cha nếu không ở bên ngoài ngốc một đêm, đến nỗi phong hàn cảm mạo sao? Cha ngươi lần này quá sang bậy, ngươi có biết hay không chính mình ngủ bao lâu? Chúng ta có bao nhiêu lo lắng? Đại bao tử tức khắc tặc bao, giống xong lúc sau, hốc mắt cũng đỏ, bên cạnh thiết hoa tử trực tiếp hồng mắt nước nở nói, cha nuôi lần trước liền đáp ứng quá chúng ta sẽ không lại hôn mê không tỉnh, lần này lại nói lỡ, nếu còn có tiếp theo. Kéo ta cũng muốn đem cha nuôi kéo trở lại kinh thành đi. Ta cũng là lăng thúc, ngươi ngủ đến càng lâu chúng ta liền càng lo lắng, hù chết chúng ta. Nghiêm thượng kinh tình huống cũng hảo không đến chạy đi đâu, bọn họ đều thực lo lăng hắn, sợ hắn sẽ một ngủ không tỉnh. Trời biết từ ngày hôm qua đến bây giờ, bọn họ là như thế nào chịu được tới. Đừng nói là bọn họ, chính là cung trường lăng triệu sơn cùng long trương thị bọn người nhịn không được đỏ hai mắt. Lang kính hiên đối bọn họ tới nói xa xa không ngừng là sư phụ hoặc chủ tử đơn giản như vậy, hắn chính là bọn họ tinh thần cây trụ, chỉ cần có hắn ở bọn họ liền cái gì đều không sợ. Một khi hắn xảy ra chuyện, bọn họ thế giới liền cùng sụp xuống giống nhau, đã là sẽ không lại hoàn chỉnh. Xin lỗi, lần này là ta sai, là ta đánh giá cao thân thể của mình trạng hướng, tùy hứng mà làm. Ta thể về sau không bao giờ sẽ có chuyện như vậy, nếu ta lại sảng vậy, không cần các ngươi. Ta chính mình đóng gói hành lý trở lại kinh thành, niệm ở ta là vi phạm lần đầu, các người liền tha thứ ta một lần đi. Tầm mắt, đảo qua bọn họ, lăng kính hiên vươn tay giữ chặt đại bao tử, ngửa đầu làm cho bọn họ thấy rõ ràng trên mặt hắn biểu tình, làm cho bọn họ biết hắn có là nhiều nghiêm túc ở theo chân bọn họ bảo đảm, lần này hắn cũng thật không có bất luận cái gì muốn giảo biện hoặc phun tào ý tứ, so với bọn họ uy hiếp, hắn càng sợ bọn họ khóc hiện giờ bọn họ tất cả đều một bộ muốn khóc không khóc bộ dáng, càng là làm hắn tâm đều phải đau nát. Cha! Đại bao tử thấy thế đột nhiên mở ra hai tay ôm lấy hắn, nước mắt hoa nhi đủ số lăn xuống ở lăng kính hiên trên cổ, nháy mắt nướng năng hắn ra thịt, chỉ ăn mặc màu trắng áo lót lăng kính hiên giờ tay đau lòng ôm lấy hắn. Xin lỗi, là cha sai rồi, xin lỗi. Chưa từng có người có thể làm hắn như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần tạ lỗi. Liên tính là hắn làm sai cũng giống nhau, duy nhất có thể làm hắn thỏa hiệp cũng chỉ có hắn tiểu bao tử nhóm cùng nam nhân. Nghĩ đến nam nhân, lăng kính hiên bất giác một cái thình thịch, hai mắt có điểm run rẩy quét về phía trước sau ôm tiểu đoàn tử không nói chuyện nghiêm thịnh duệ. Này, an tính đến có phải hay không thật quá đáng điểm nhi? Chết chắc rồi. Đây là lăng kính hiên trong đầu duy nhất ý tưởng, liên tính chấn an tiểu bao tử nhóm, còn có cái lợi hại hơn đại bột chờ hắn đâu. Nhìn đến ôm nhau hai cha con, mọi người cũng không cấm lặng lẽ hủy diệt nước mắt, mỗi người đều hy vọng làng kính hiên lần này là thật sự có thể nhận thức đến chính mình sai lầm, về sau đừng còn như vậy nhất ý cô hành, lại nhiều tới cái vài lần, hắn nhưng thật ra không có việc gì, bọn họ sợ là muốn trước hủ chết. Nhị, nhị ca ngươi khóc sao? Ai ra, phụ vương chán ghét đã chết, mau buông ra nhân ra lạp Bị nghiêm thịnh Duệ cô ở trong ngực tiểu đoàn tử dùng ra ăn mãi kính nhi cũng tưởng hướng bọn họ bên kia bò, một trương bạch bạch nộn nộn khuôn mặt nhỏ đều mau nghẹn thành màu gan heo, trong miệng còn không quên hung hăng ghét bỏ nhà hắn phụ vương một phen. Ha ha! Rõ ràng toàn bộ xoáy trướng đều bao phủ một tầng chất buồn hơi thở, nhìn đến hắn dáng vẻ này, tất cả mọi người xì một tiếng bật cười, mà làm khôi hài đảm đương tiểu đoàn tử lại là một đầu nghi hoặc, xem bọn hắn cũng nhìn không ra cái nguyên cơ tới Dứt khoát lại dùng sức hướng nhà hắn cha bên kia bỏ, lần này nghiêm thịnh duệ cũng không dám lại cô hắn, gần như bất đắc dĩ buông ra tay. Nga cũng hô, nhị ca qua đi một chút, nhân ra cũng muốn ôm một cái cha. Rốt cuộc được đến tự do, tiểu đoàn tử khoa trương thở hổn hền hoan hô một tiếng, quỷ gối trên giường lôi kéo lăng văn quần áo, chờ lăng văn hơi chút thối lui một chút, hai điều tay nhỏ cánh tay chạy nhanh ôm lăng kính hiên cổ, cha ngươi ngủ ngon lâu Nga, nhân ra đều lo lắng gần chết. Phụ vương tốt xấu, tiểu đoàn tử muốn ôm ngươi ngủ, muốn cho ngươi nhanh lên hảo. Phụ vương còn làm nhị ca đuổi nhân ra đi ra ngoài. Cha, ngươi giúp ta mắng phụ vương hảo sao. Xem đem hắn năng lực đến, lập tức liền bắt đầu cáo trạng. Lang văn trước khi rời đi còn không quên vô vô hắn cao cao chu lên mông nhỏ. Nói bữa gì đâu, phụ vương là sợ ngươi bị cha lây bệnh, con nít con nôi, không thịnh hành nói nhảm. Nói là như vậy nói, lang văn còn có chút hồng hai mắt lại bò đầy ý cười. Trên mặt cũng tràn đầy tất cả đều là đối đệ đệ sùng lịnh. Nhân ra mới không có nói bừa đâu, trước kia tiểu đoàn tử sinh bệnh thời điểm, cha đều ôm ta, sau đó ta bệnh thực mau thì tốt rồi, cha sinh bệnh, chỉ cần tiểu đoàn tử ôm hắn, hắn khẳng định cũng thực mau thì tốt rồi, đều là phụ vương hư, hắn tưởng chính mình ôm cha, không cho tiểu đoàn tử ôm, cha ngươi nói tiểu đoàn tử nói có đúng hay không. Tiểu ra hỏa khó chịu nhíu nhíu cái mũi, đôi tay chống nạnh phi thường cường thế kháng nghị, còn tuổi nhỏ liền biết theo lý cố gắng, tuy rằng giống như hắn tranh đều là hắn tự cho là đúng nguy biện. Ai nói với ngươi phụ vương muốn ôm cha mới không cho ngươi ôm. Đối mặt nhi tử nói có sách mách có chứng lên án, nghiêm thịnh duệ tức giận đỡ chán ai thán, còn không phải là sợ hắn tuổi tác tiểu bị lây bệnh sao. Đến nỗi đoán nghiệm thành như vậy. Không ai cùng ta nói, là người ta chính mình đoán, phụ vương đem chúng ta đều đuổi ra đi, chẳng lẽ không phải tưởng chính mình ôm cha sao. Nhân ra lại không phải buồn buồn, đã sớm biết. Xoay người nhìn hắn, tiểu đoàn tử phi thường kiên trì chính mình suy đoán, sau khi nói xong còn không quên cao cao ngẩn lên tiểu cảm nghiêm thịnh Duệ đối với nhi tử thông minh bội phục sát đất, còn không đến năm tuổi nãi hoa hoa, trong đầu đến tuột cùng đều trang chút cái gì đâu. Sao là có thể tưởng nhiều như vậy? Giữ chặt ngụy biện một đống lớn tiểu nhi tử, lăng kính hiên dùng ánh mắt ý bảo hắn ngồi ở chính mình trên đùi, tiểu đoàn tử cũng là ngoan ngoãn. Túi đầu nhìn nhìn cái ở hắn trên đùi chăn, yên lặng lui ra phía sau quỷ gối hắn bên cạnh người, lăng kính hiên trong lòng ấm áp, sùng địch nhéo nhéo hắn cái mũi nhỏ, phụ vương không coi ôm cha, hắn làm ngươi đi ra ngoài cũng là thật sự vì ngươi hảo, tuổi con nhỏ hoa hoa dễ dàng nhất bị phong hàn cảm mạo lây bệnh, vạn nhất tiểu đoàn tử bị bệnh, cha bệnh. Lại không có hảo, ai tới ôm nhà của chúng ta nắm dưỡng bệnh. Nói nữa, sinh bệnh sẽ đầu góc choáng váng nao đau đau. Lại ăn ngon đồ vật đều không muốn ăn, tiểu đoàn tử không nghĩ như vậy đi. Không muốn không muốn, nhân ra không cần đầu góc chóng váng nào đau đau. Quyết đoán quên mất cáo trạng chuyện này, tiểu đoàn tử nghe vậy chạy nhanh hoảng loạn phe phẩy đầu nhỏ, lang kính hiên đấy mắt nháy mắt bỏ mãn ý cười, nhịn không được lại nhéo nhéo hắn, kia không phải kết, phụ vương là thật sự vì ngươi hảo Nga. Là như thế này sao? Tiểu đoàn tử nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Ngay sau đó lại đứng lên nhào qua đi ôm nghiêm thịnh duệ cổ, phi thường nhiệt tình ở trên mặt hắn in lại một cái ướt lộc cộc hôn, thực xin lỗi phụ vương, nhân ra sai rồi, ngươi tha thứ tiểu đoàn tử được không? Xinh đẹp đơn phượng nhãn nhìn hắn liên tục chớp chớp, đã làm sai chuyện tiểu đoàn tử lại dùng ra hắn một cái làm lũng bắn manh, cộng thêm uy hiếp thủ đoàn tới, vì sao sẽ nói là uy hiếp đâu? Rất đơn giản, bởi vì chỉ cần nghiêm thịnh duệ dám lắc đầu nói không tha thứ hắn kìa hắn tuyệt bước xé miệng nhỏ một bẹp, khóc cho hắn xem, chuyện này ở kinh thành liền phát sinh quá thật nhiều lần, bọn họ tất cả đều sợ hắn. Lại tới này nhất chiêu, về sau không chuẩn lại nói bữa, nếu không ta đập nát ngươi mông nhỏ. Quả nhiên, nghiêm thịnh duệ một phen ôm hắn, là đã bất đắc dĩ lại sủng địch, cái này tiểu hôn đảng, đừng nói hắn, có đôi khi cho dù là kính hiên cũng chỉ không được. Hi hi, sẽ không sẽ không, nhân gia thích nhất phụ vương. Sao có thể nói bữa? Tiểu đoàn tử sán lạ cười, lại rửa qua đi chui vào trong lòng ngực hắn liên tiếp làm nụng củng cố phụ vương đối hắn yêu thương. Mọi người xem đến lắc đầu không thôi, thật không hổ là tiểu hỗn đảng, vô tâm không phổi còn một chút nguyên tắc đều không có. Ai? Sư phụ, ta sẽ giúp ngươi bắt mạch đi. Thừa dịp bọn họ hai cha con làm ầm ị thời điểm, triệu sơn đi qua đi ngồi ở mép giường, lăng kính hiên mỉm cười vươn tay, nhìn hắn hai mắt phiếm ấm áp. Hắn cái này đồ đệ là thật sự hảo, lại có thể giúp hắn giải độc lại có thể giúp hắn chữa bệnh, không uổng công hắn bồi dưỡng hắn nhiều năm như vậy. Ân nhiệt độ lui, phong hàn bệnh trạng cũng giảm bớt, dược còn phải tiếp tục ăn, tái hảo hảo tu dưỡng hai ngày, không sai biệt lắm liền không thành vấn đề. Thu hồi tay, triệu sơn thận trọng dặn dò nói, thường nhân nếu là hắn cái này mạnh tượng, liền tính không cần uống thuốc cũng không thành vấn đề, nhưng hắn bất đồng, hắn thân thể lấy nhược, ăn nhiều hay uống thuốc nghỉ ngơi nhiều hai ngày đều là hàn hà. chị liệu phong hàn dược liền tính cho ta tới điểm ôn hòa bổ dưỡng đi. hắn cũng là bác sĩ, không ai so với hắn rõ ràng hơn thân thể của mình chẳng huống. ăn quá nhiều cường cường dược ngược lại không tốt, thân thể hắn chỉ có thể chậm rãi điều dưỡng, không phải cái gì dược có thể hoàn toàn dưỡng tốt. Ân, cũng đúng. ta đây một lần nữa khai một chương ôn hòa phương thuốc, thuận tiện lại khai mấy chương dưỡng thân phương thuốc. làm thủy linh nhi cho ngươi làm điểm dược thiện đi ngươi vẫn là tha ta đi. Không chờ hắn nói xong, Lăng Kính Hiên liền nhịn không được nằm ở trên giường tiêu Dên. Trời biết năm trước ở Nam Cương thời điểm, hắn ăn dược thiện ăn đến độ mò phương ra, thật vất vả mới thoát khỏi cái loại này vì thôi sinh hoạt. Đánh chết hắn cũng không muốn lại đến một lần. Lấy nam nhân nhà hắn cùng bọn nhỏ đối hắn coi trọng, hắn dám chi phí thượng nhân đầu đánh đố. Một khi bắt đầu ăn, bọn họ tuyệt bức lại sẽ làm hắn ăn đến hoài nghi nhân sinh. Kháng nghị không có hiệu quả. Sơn tử ca, khai căn tử đi. Đại bao tử không hề nghĩ ngợi đều bác bỏ nhà hắn cha kháng nghị, thẳng yêu cầu Sơn tử đơn thuốc. Triệu Sơn tử hồ cũng nhớ tới năm trước chuyện này, khó được lộ ra một mặt vui sướng khi người gặp họa cười nhạt. Ai làm sư phụ chính mình muốn sẵn bậy, nên như vậy chỉ chỉ hắn. Không phải tiểu văn, kia gì. ân Không, không có việc gì. Ăn liền ăn sao, ăn còn không được sao. Lăng Kính Hiên kháng nghị bao phủ ở đại bao tử hư lạnh cùng thiết hoa tử nghiêm thượng tình ý hiếp trong tầm mắt, lần này là chính mình đã làm sai chuyện, không thể không gánh bắt kết quả này à. Lăng Kính Hiên nhịn không được một tay đem tiểu đoàn tử kéo đến chính mình trong lòng ngược, tiểu đoàn tử về sau đều cùng cha cùng nhau ăn cơm được không. Thủy Linh Nhi khẳng định mỗi ngày cấp chúng ta làm tốt ăn, cố tình giao trọng ăn ngon hai chữ đủ để biểu hiện hắn trong nội tâm là có bao nhiêu hoán nghiệm nghiêm thịnh duệ phụ tử mấy người tất cả đều nhịn không được lắc đầu, duy Độc tiểu đoàn tử vẻ mặt hưng phấn nói, thật vậy chăng? Hảo A Hảo A, nhân gia thích nhất Thủy Linh Nhi tỷ làm thức ăn. Nói chuyện đồng thời, tiểu gia hỏa khỏe miệng chỗ giống như còn lập loè nước miếng dấu vết, lăng kính hiên tức khắc vô lực xoa xoa nhà hắn ngốc Nhi từ đầu, lại ăn ngon đồ vật một ngày tam đốn thêm ăn quê ăn, sớm hay muộn cũng sẽ ăn phun được không? chương 737 thẳng thắn thành khẩn Xuyên qua về điểm này chuyện này, một lăng kính hiên tỉnh, sở hữu quan tâm người của hắn đều chạy tới xoay trướng, vừa lúc tới rồi ăn cơm chưa thời gian, đại gia dứt khoát liền ở xoay trướng dùng cơm, vô cùng náo nhiệt ăn qua cơm chưa lúc sau, mọi người thay phiên không nghề này phiền dặn do lăng kính hiên không chuẩn xuống giường, muốn nghỉ ngơi nhiều, quân đội cùng chiến đấu sự đều trước không cần lo cho, xác định hắn thật sự có đem bọn họ nói nghe đi vào, đại gia mới chuẩn bị rời đi. Đương nhiên, cũng không quên mang đi lại tưởng. Lén lút bò lên trên giường cùng hắn lao cha cùng nhau ngủ tiểu đoàn tử. Sinh khí. Suốt ngủ gần 30 tiếng đồng hồ, Lăng Kính hiên đã sớm ngủ no rồi, nằm ở nam nhân nhà hắn trong lòng lực, tay phải duỗi đi lên nhẹ nhàng, cọ sắt hắn che kín một chút hồ cha cảm. Hắn biết lần này là hắn sai rồi, không nên làm cho bọn họ lo lắng. Chỉ là, lúc ấy như vậy dưới tình huống, hơn trăm vạn người đại hôn chiến. Trong đó không thiếu võ công người tốt, hắn có thể không lo lắng sao. Vạn nhất thịnh duệ phát sinh chuyện gì, ít nhất ít nhất hắn hy vọng chính mình là cái thứ nhất biết đến, mà không phải đi qua người khác miệng, đến cuối cùng mới biết được. Không, ngươi hẳn là biết đến, ta trước nay đều liên tiếp cùng ngươi sinh khí. Giữ chặt hắn tay dán ở chính mình trên ngực, nghiêm thịnh duệ hai mắt mạn vô tiêu cự nhìn lều trại đỉnh, hắn trong đầu thật sự cái gì cũng chưa tưởng, không, chính xác nói. Hiện tại hắn trong đầu chính là một mảnh hỗn đột, cái gì cũng chưa biện pháp tưởng, duy nhất có thể ý thức được sự tỉnh chính là, Kính Hiên đã tỉnh, vừa lúc đoan quả nhiên ở trong lòng ngực hắn. Ngay vậy, Lăng Kính Hiên ngẩng đầu xem hắn, mày kiếm mấy không thể cha vừa nhíu, ngay sau đó xoay người ngồi xếp bằng ngồi dậy, đúng vậy, ngươi là không có sinh khí, nhưng ngươi ở sợ hãi, thịnh duệ, ta chính là phong hàn mà thôi, không như vậy đáng sợ, hơn nữa thân thể của ta ta biết. Đấy là kém một chút, mấy năm nay lại dưỡng đến không tồi, về sau ta sẽ nhớ rõ mỗi ngày đều uống Nguyệt Nha Tuyền Thủy, nỗ lực dưỡng đến càng tốt, còn nhớ rõ trước kia chúng ta ở làng già thôn thời điểm, lão lang cấp chúng ta đưa tới ngàn năm nhân sâm sao? Sau khi trở về ta liền đem nó hầm tới ăn, không có dưỡng không tốt thân thể, ta nói rồi sẽ cùng ngươi bên nhau đến lão, chẳng lẽ ngươi đã đã quên sao? Ta chẳng lẽ chính là như vậy không đáng tín nhiệm người? Tuối người chống hắn cái chán, Lăng Kính Hiên khó chịu nói, hắn thả rằng Vương gia cùng hắn chí khí, cũng không muốn nhìn đến dáng vẻ này, hắn Vương gia xứng đáng là khí phách cường hãn, sợ hai sợ hai những cái đó cảm xúc không nên xuất hiện ở hắn sinh mệnh, đặc biệt đương này đó cảm xúc vẫn là bởi vì hắn mới sinh ra thời điểm, hắn liền nhịn không được từng trận đau lòng. Ha ha cái gì đều không thể gạt được ngươi, cũng không là ngươi không đáng tín nhiệm, cũng không phải ta không muốn tin tưởng ngươi, Kính Hiên Nếu có một ngày ngươi nhìn đến ta muốn chết không sống nằm ở trên giường, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Nhưng sẽ cảm giác được sợ hãi hoặc bất lực. Đặc biệt là ngươi còn bất lực thời điểm, từ ngươi ở Lăng Gia Thôn đã cứu ta kia một ngày khởi, ngươi đối với ta ý nghĩa liền so bất cứ thứ gì đều càng chân quý, vì ngươi, cho dù là hủy diệt toàn bộ thiên hạ, ta cũng nguyện ý, mà khi những cái đó đều không thể đổi hồi ngươi mở hai mắt khi, ta liền sẽ bắt đầu sợ hãi. Sợ ngươi như vậy một ngủ không dậy nổi, kính hiên, ta không có ngươi thật sự không được, không cần lại miễn cưỡng chính mình, càng không cần ngã xuống, tiếp theo, ta không biết chính. Mình còn có thể hay không như thế bình tĩnh chờ ngươi tỉnh lại. Cười rôi tay vén lên hắn rơi dụng tóc dài, nghiêm thịnh duệ thâm tình mắt đào hoa không hề chớp mắt tỏa định hắn hai mắt, sớm tại thật lâu trước kia hắn liền ý thức được, hắn đối lăng kính hiên cảm tình so với hắn chính mình có khả năng tưởng tượng còn muốn thâm, hắn chi với hắn. Là so sinh mệnh còn muốn quan trọng ngàn vạn lần chân bảo, cho dù là chính mình bị thương đổ máu, thậm chí là tử vong, hắn cũng không muốn nhìn đến hắn tổn thương một cây lông tơ, chính là hắn ngủ đến lâu lắm, lâu đến. ngôi quá một phút đều là đối hắn nhất tàn nhẫn tra tấn. Xin lỗi. Túi người hôn lấy hắn môi, lăng kính hiên khỏe mắt lập lòe nước mắt dấu vết, hắn thật sự không nghĩ tới, một cái nho nhỏ cảm bạo mà thôi, thế nhưng liên lụy ra hắn sợ hãi cùng sợ hãi không, chính xác nói, hắn không phải không nghĩ tới, nếu không ngày hôm qua ké xỉu ở hổ ca trên người thời điểm, hắn cũng sẽ không như vậy công đạo, hắn chỉ là không có đoán trước đến, chính mình thân mình thế, nhưng sẽ làm một hồi cảm bạo cấp đánh khảo, thời gian dài ngủ say không ngừng sợ hãi bọn nhỏ, cũng sợ hãi, hắn, ân đường dụ hoặc ta, ngươi còn ở sinh bệnh, đừng làm cho ta có cơ hội làm ra cầm thú không bằng sự tình tới, ngắn ngủi giao hòa lúc sau. Nghiêm Thịnh Duệ chủ động một tay phủng hắn mặt đẩy ra hắn, ngón tay ám muội cọ sát hắn ướt át tỏa sáng cánh ngôi, lại hôn đi, hắn cũng không dám bảo đảm có thể hay không khắc chế chính mình, rốt cuộc hắn với hắn mà nói có thể so bất luận cái gì cường hiệu Xuân Dược đều còn muốn cụ bị dụ hoặc lực. Ha ha, tuy rằng ta rất muốn nói hoang nên ngươi cầm thú, bất quá, giống như hiện tại thật sự không được, bên ngoài nơi nơi đều là binh lính. Ta còn không có trình diễn sống đông cung để cho người khác vây xem nghe góc tưởng biến thái hứng thú. Thịnh duệ, ngươi liền không hiếu kỳ ta vì cái gì có thể chế tạo ra thuốc nổ bao sao. Lăng kính hiên hơi hơi mỉm cười, ngã xuống đi gôi cánh tay hắn rửa tiến trong lòng ngực hắn. Có một số việc, không sai biệt lắm có thể nói, tuy rằng hắn cũng không biết, nam nhân nhà hắn có thể tiếp thu nhiều ít. Ta vương phi chế tạo ra cái gì đều không kỳ quái xuống trường cái loại này đồ vật hắn đều có thể buôn bán ra tới, nho nhỏ thuốc nổ bao lại tính cái gì. Hắn chỉ cần biết rằng, tức phụ nhi sở làm hết thể đều là vì hắn liền hảo. Đừng đem ngươi vương phi nghĩ đến như vậy hảo, vài thứ kia đều không phải ta nguyên sang, rất nhiều có được ta loại này trải qua người, hẳn là đều có thể làm ra tới. Hắn tín nhiệm luôn là như vậy không có lý do gì, không có điều kiện, đây cũng là hắn vì cái gì càng ngày càng yêu hắn. Càng ngày càng không rời đi hắn nguyên nhân căn bản, một người muốn toàn thân tâm tín nhiệm một người khác là rất khó, chẳng sợ bọn họ lẫn nhau yêu nhau, cũng sẽ bởi vì rất nhiều sự tình mà hiểu lầm, nhưng hắn cùng thịnh duệ không giống nhau, ngẫu nhiên vui đùa ghen, có thể có, chân chính hoài nghi đối phương hành vi, bọn họ một lần đều không có quá, đối lẫn nhau, bọn họ so đối. Chính mình còn phải tin tưởng, trải qua, cái dạng gì trải qua, ngây bén bắt được trọng điểm. Nghiêm thịnh duệ liễm hạ mắt thấy hắn, chẳng lẽ là cùng Nguyệt Nha tuyển thủy có quan hệ việc. Lúc trước biết Nguyệt Nha tuyển tồn tại thời điểm, hắn liền ẩn ẩn nhận thấy được, tức phụ nhi còn có chuyện gặp hắn, nhưng khi đó bọn họ thân ở như vậy hoàn cảnh chung, tức phụ nhi không có khả năng nói, hắn cũng không muốn miễn cưỡng, sau lại hắn liền chậm rãi phai nhạt, hiện giờ nghe hắn chuyện xưa nhắc lại, hắn quyết đoán lại nghĩ tới, nên như thế nào bắt đầu đâu. Kỳ thật ta cũng không biết nên nói như thế nào. Đầu tiên, ta không phải chân chính lăng kính hiên, cũng không đúng, thân thể của ta thật là chân chính lăng kính hiên, nhưng ta linh hồn không phải, chân chính hắn sớm tại ta tiến vào chiếm giữ thân thể này thời điểm liền biến mất, có lẽ là năm đó kia sự kiện đối hắn đã kích quá lớn, cũng có lẽ là những cái đó khi dễ người của hắn thật là đem hắn đánh gần chết mới thôi đi, dù sao ta linh hồn tiến vào thân thể này thời điểm cũng liền tuyên cáo hắn, hoàn toàn biến mất. Thủ 5 năm nhiều bí mật. Rốt cuộc vẫn là nói ra, luôn luôn biết án nói lăng kính hiên lại có điểm lý không rõ manh mối, nói được cũng có chút mơ hồ không rõ, lúc này hắn mới biết được, nguyên lai sớm tại bất chi bất giác chung, hắn đã đem chính mình hoàn toàn dung nhập thế giới này, cùng thân thể này dung hợp ở bên nhau, không có gì nguyên chủ không nguyên chủ, hắn cùng nguyên chủ, phản phất chính là một người. Ý của ngươi là, mượn sắc hoàn hồn. Nghiêm thịnh duệ kinh ngạc trừng lớn mắt, lấy hắn lý giải. Có thể nghĩ đến mượn xác hoàn hồn đã là ngư bức, lang kính hiên mỉm, cười gật gật đầu. Về cơ bản tới nói không sai biệt lắm, bất quá cũng có chút không giống nhau. Cái gọi là mượn xác hoàn hồn, trong tình huống bình thường đều là phát sinh ở cùng cái thời đại cùng cái thời gian điểm. Nhưng ta không giống nhau, ta đến từ một cái khác thời đại, một cái khác thời gian điểm. Nếu dùng đơn giản điểm cách nói tới hình dung, đại khái chính là thời đại này một hai ngàn năm sau đi. Nhưng ở ta kiếp trước tương ứng thời không, trong lịch sử là không có thanh quốc hoặc đông quốc tồn tại, nhưng thật ra có cái ái tân giác la thanh triều, cùng ngươi đại thanh quốc nhưng không giống nhau. Kiếp trước ta liền nghe nói qua có quan hệ xuyên qua thời không cùng góc đông không gian tồn tại cách nói, chỉ là, ta là cái thuyết vô thần giả, chưa bao giờ tin tưởng quỷ thần hoặc không trải qua chứng thực đồ vật tồn tại, nếu không phải ta chính mình gặp, ta cũng sẽ không tin tưởng, người đã chết thật sự có thể xuyên qua có thể đạt được quý giá lần thứ hai sinh mệnh, triển khai một cái khác hoàn toàn mới nhân sinh. Trời biết hắn mới vừa biết chính mình xuyên qua thời điểm có bao nhiêu khiếp sợ, cho tới bây giờ hắn đều còn nhớ rõ, nhìn đến tứ phía lọt gió tường đất cọ tranh phòng cùng hai cái làm rán tiểu bao tử hoảng sợ hình ảnh, mất công hắn kiếp trước là sát thủ, thường yêu cầu hóa trang thẩm thấu gì đó, đối hoàn cảnh thích hướng phi thường cường, nếu không phi lại lần nữa bị sống sờ sờ hù chết không thể, duy nhất đáng được ăn mừng chính là, Hai cái tiểu bao tử mang cho hắn rất nhiều lạc thú, còn cho hắn Mang đến một cái thâm ái hắn, hắn cũng thâm ái nam nhân Nói đơn giản, ngươi là đến từ một thế giới khác mấy ngàn năm sau một mạt linh hồn Vậy ngươi như thế nào sẽ tiến vào thân thể này? Nghiêm thịnh Duệ đã làm hắn cấp trình ngông, nói không khiếp sợ là gặp người Bất quá hắn lại không có bất luận cái gì hoài nghi hắn ý tứ Có cũng chỉ là nghi hoặc cùng May mắn thôi, đồng thời Quanh quẩn ở trong lòng hắn rất nhiều năm nghi hoặc tựa hồ cũng ở ré mây nhìn thấy mặt trời chung. Lúc trước hắn liền hoài nghi thậm chí là tự trách quá, vì sao lần đầu tiên cưỡng bức hắn thời điểm. Hắn đôi hắn không có bất luận cái gì đặc thù cảm giác, chẳng sợ khi đó hắn tuổi tắc còn nhỏ, lấy hắn tính cách. hẳn là đều có thể gợi lên hắn hứng thú mới đúng, không nói lập tức cưới hắn, ít nhất sẽ nguyện ý đem hắn mang theo trên người. Nhưng sự thật lại là, hắn chẳng những cái gì cũng chưa làm còn hoàn toàn đã quên hắn, thế cho nên hắn nhiều năm qua mang theo hắn hải tử vất vả sinh hoạt, thẳng đến ông trời cho bọn họ lần thứ hai tương ngộ cơ hội, hết thể mới có thể viên mãn, bất quá hiện giờ nghĩ đến, hắn lần đầu tiên sở gì không muốn hắn, chỉ sợ cũng là bởi vì hắn không phải hiện tại lăng kính hiên đi. Nếu hắn vẫn là lúc trước cái kia chịu đựng không được đả kích, si si ngốc ngốc đã nhiều năm, còn cần tuổi nhỏ nhi tử chiếu cố lăng kính hiên, lấy hắn tính cách, Nhiều nhất chính là giàn xếp hảo hắn tuổi già, chỉ mang đi hắn hai cái nhi tử, đừng trách hắn lý kỷ. Không phải mỗi người đều có thể giống hiện tại lăng kính hiên giống nhau thích hướng kinh thành hoàng thất sinh hoạt. Trước kia cái kia hắn, phòng trừng còn không có trở lại hoàng thành đã bị người ám sát ở trên đường, hắn cùng hiện tại. Kính hiên, không thể nghi ngờ là hoàn toàn tương phản hai người. Ta như thế nào biết? Không biết có phải hay không trùng hợp, ta kiếp trước tên cũng kêu lăng kính hiên. Có lẽ chính là bởi vì nguyên nhân này đi. Lăng Kính Hiên bất đắc dĩ phiên trận trắng mắt, xuyên qua loại chuyện này quá huyền huyễn, hắn lại không nghiên cứu quá, cũng không giống hiện đại xã hội một ít trạch nam như vậy thích nhìn cái gì xuyên qua tiểu thuyết phim truyền hình gì. Hắn có thể biết được xuyên qua cái này tự cũng đã thực không tồi. Người sao, Tổng hội có chút đồ vật là hắn không biết tốt, rốt cuộc mặc kệ là từ chức nghiệp hoặc sinh hoạt góc độ tới nói, kiếp trước hắn đều cùng vài thứ kia xả không thượng quan hệ. Ơn, có lẽ thật là như vậy, vừa rồi ngươi không phải nói mượn xác hoàn hồn phần lớn phát sinh ở cùng cái thời đại cùng cái thời gian điểm, nói không chừng hai người các ngươi cũng có điểm giống nhau, trừ bỏ tên giống nhau, nói không chừng tử vong thời gian hoặc mặt khác cái gì cũng là trùng hợp, cho nên ngươi mới có thể. Nói, ngươi kiếp trước hẳn là cũng rất cường đại đi, vì cái gì sẽ chết. Không hổ là nghiêm thịnh duệ, cư nhiên còn có thể suy một ra ba. Bất quá hắn tò mò vẫn như cũng là cùng lăng kính hiên có quan hệ sự tình, hắn đã sẽ y đi thuật độc thuật lại sẽ thuật dịch dùng, quyền cấp công phu cũng không kém, còn có giết người khi kia dáng vẻ tàn nhẫn nhi, nghĩ đến liền không phải cái sẽ làm người khi dễ người, nếu nói hắn là tuổi già tự nhiên tử vong, hắn cũng không tin, tuổi già người đang nói chuyện thời điểm tổng hội lộ ra điểm tang thương hoặc giáo hấn người làn điệu, nhà. Hắn kính hiên rõ ràng không phải. Trưng 738 thẳng thắn thành khẩn, xuyên qua về điểm này chuyện này. 2. Như thế nào sẽ chết đâu? Ta ngấm lại xem a Xoay người gối cánh tay hắn nằm yên, Lăng Kính Hiên cố ý rất hắn ăn uống, nghiêm thịnh duệ đã nhìn ra, lại chỉ là bất đắc dĩ lại sủng địch rút ra cánh tay, xoay người một tay xử ở trên giường ngâng đầu cười nhìn hắn, một cái tay khắc vén lên một lọn tóc đưa đến bên môi nhẹ nhàng một hôn, Lăng Kính Hiên thấy thế, Trên mặt tươi cười không cấm càng thêm sáng lạ, ta kiếp trước là cái cô nhi, không, chính xác nói, ta là nhân vi biến thành cô nhi, đại khái ở ta 3 tuổi năm ấy đi, nhà của ta bị người. Diệt môn sau lại trải qua không ngừng chăn trọc, ta bị ném vào một người ăn thịt người địa phương, nơi đó có rất nhiều hài tử, chuyên môn có người huấn luyện chúng ta trở thành sát thủ, lấy cung bọn họ kiếm chác lợi nhuận kết xù, ở nơi đó, ta tận mắt nhìn thấy người khác giết chết cùng nhau thụ hấn người gặm cắn bọn họ huyết nụ, giáo luyện viên giống nhau đều sẽ không quản. Ở nơi đó, ta cũng đã trải qua cái gọi là bằng hưu phản bội, thiếu chút nữa trở thành người khác đồ ăn trong âm. nơi. Đó không có bằng hưu chân chính, mỗi người duy nhất mục đích chính là sống sót, sau lại ta từ từ lớn lên, nỗ lực nghiên cứu các loại cách đấu kỹ xảo. Một người gian nan vượt qua ta thơ hấu, vì mạng sống, không muốn ăn thịt người mà hình thể gầy yếu ta cũng chỉ có thể nghiên cứu độc thuật không nghĩ tới cuối cùng nhưng thật ra làm ta nghiên cứu ra một ít tên tuổi tới. Lại sau lại, ta dựa vào chính mình năng lực đoạt người khác nhiệm vụ, cũng thành công hoàn thành thư sát nhiệm vụ. Kia một năm, ta mới 12 tuổi vẫn là 13 tuổi, quá mức xa xăm, ta đã quên mất. Lần đó nhiệm vụ lúc sau, ta rốt cuộc đi ra ngoài, sau đó ta lại học y lý thuật cùng dịch dung thuật, không mấy năm liền sẽ trở thành tung hoành thế giới sát thủ cùng mật y lý, danh hiệu truy hồn. Khi ta năng lực càng ngày càng cường thời điểm, người khác liền không thể lại thao tác ta. Hơn 20 tuổi thời điểm, ta về tới trong trí nhớ cô hương, một cái gọi là sơn tuyển thôn địa phương. Ta dùng làm sát thủ kiếm tới tiền mua hồi năm đó bị hủy quê quán miếng đất kia, ở mặt trên kiến biệt thự, lại tìm người vòng mấy chục mẫu đất, không nhiệm vụ thời điểm liền hoa ở nhà đường cái tiểu nông dân. Ban ngày đi thôn trưởng tức phụ nhi ra khai quán trà cùng các thôn dân đánh đánh tiểu bài, nói chêm chọc cười buổi tối liền nghiên, cứu ý kỹ thuật độc thuật, không ngừng tình tiên chính. Mình, nói tới đây, lăng kính hiên dừng lại nghỉ khẩu khí, nghiêm thịnh duệ sớm đã mãn nhãn đau lòng, mặc dù chỉ là nghe hắn nhẹ nhàng bâng cơ nói, hắn cũng có thể tưởng tượng đến, một cái chỉ có vài tuổi nãi hoa hoa, muốn ở cái loại này người ăn thịt người hoàn cảnh chung sống sót là cỡ nào không dễ dàng sự tình, mà hắn chẳng những làm được, còn làm được tốt nhất, khó trách hắn đôi không để bụng người luôn là máu lạnh vô tình. Trèn ép cực phẩm thời điểm càng là tàn nhẫn đến cực điểm, cũng không cấp. Đối phương để đường rút lui, đây đều là hắn ở những cái đó năm huấn luyện trung dưỡng thành thói quen đi. Đã biết này đó lúc sau, hắn chẳng nhưng không có bất luận cái gì phản cảm, ngược lại là càng yêu hắn. Cảm giác được hắn cực nóng tầm mắt, lăng kính hiên ném cho hắn một cái yên tâm mỉm cười, nếu còn không có bông, hắn cũng sẽ không nói đến như vậy nhẹ nhàng băng quơ tuy rằng kiếp trước đến chết hắn đều còn vây ở cục chung không được giải thoát, nhưng ông trời cho hắn lần thứ hai sinh mệnh, làm hắn xuyên qua đến nơi này, mặc dù gặp rất nhiều cực phẩm, lại cũng thu hoạch thuộc về hắn tình yêu tình thân cùng hữu nghị, hiện tại hắn, là hạnh phúc. Nguyên bản ta cho rằng, như vậy nhật tử sẽ vẫn luôn liên tục đi xuống, thẳng đến ta có một ngày bị so với ta càng cường người ám sát, hoặc là dàn mua hướng đi sinh mệnh cuối, sự tình biến chuyển phát sinh ở ta 30 tới tuổi thời điểm. Ta sinh hoạt thế giới có thể nói không có chiến tranh, cũng có thể nói có chiến tranh, chủ yếu xem ở cái gì khu vực, ít nhất ta ẩn cư hoa hạ quốc không có chiến tranh, giống nhau sát thủ hoặc lính đánh thuê cũng không dám đặt chân hoa hạ quốc, nhưng có một ngày. Một cái ta thiếu quá người khắc tỉnh, gọi là Á Tư Nam Nhân bị thương đi tới Sơn Tuyền Thôn, hắn sở xuất lĩnh lính đánh thuê đoàn lọt vào bị người bàn đứng, thiếu chút nữa toàn quân bị diệt, vừa lúc liền ở ta ẩn cư địa phương không xa. Hắn là tới tìm thầy trị bệnh, ta không phải cái thói quen thiếu người nhân tình không còn người, mặc dù thực không chào đón bọn họ, ta còn là ra tay giúp hắn phùng châm trị liệu, chính là, lúc trước ta liền nói quá, hoa hạ quốc là không có chiến tranh rồi, hoa hạ quốc chính phủ quân đội càng không cho phép sẽ khơi mào chiến tranh lính đánh thuê đặt chân, ta cũng không biết từ trước đến nay cẩn thận á tư như thế nào sẽ làm hoa hạ quốc quân đội theo dõi, có lẽ là bán đứng bọn họ người đảo quỷ đi. Quân đội phái bộ đội đặc chủng chính là cùng lôi đỉnh chiến đội không sai biệt lắm công kiên tổ tiến đến bao vây tiêu trừ bọn họ. Ta dùng mật đạo tiến đi á tư bọn họ lúc sau, đang chuẩn bị chui vào lệnh một cái mật đạo thời điểm, hoa hạ quốc quân đội thực thi. Biệt động đoạn, ta chỉ tới kịp mắng một tiếng đã bị bao phủ ở gạch nói chúng, chờ ta lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, đã tại đây khối thân thể. Nói xong lời cuối cùng, lăng kính hiên là đã có điểm bất đắc dĩ lại có điểm buồn cười tưởng hắn nhiều năm tung hoành quốc tế, lại ở sơn tuyển thôn ẩn cư nhiều năm, có từng bại lộ quá chính mình thân phận. Không nghĩ tới khó được giúp người khác một lần, ngược lại vì chính mình mang đến thai họa ngập đầu, vừa mới bắt đầu thành tỉnh thời điểm hắn còn có không thể tiếp thu, bất quá hiện tại sao, hắn nhưng thật ra cảm tạ á tư, cảm tạ ông trời, nếu hắn không chết, làm sao có thể đi vào nơi này, gặp được nhà hắn vương ra, thu hoạch một đống tiểu bao tử. Nhận thức hẳn ca vân hẳn cùng lao lang bọn họ đâu. Á tư là ai? Nghe xong ban ngày, nghiêm thịnh duệ chỉ bắt được như vậy cái trọng điểm, trực giác nói cho hắn, cái này á tư tuyệt đối là thích hắn hoặc hắn thích người, hơn nữa vẫn là cái nam nhân. Tư cập này, nghiêm thịnh duệ lại thói quen tính ăn phi giấm, bất luận kiếp trước kiếp này, bất luận cái gì mơ ước hắn tức phụ nhi người, hắn đều không muốn nghe được, tức phụ nhi là của hắn, ai đều không chuẩn mơ ước. Á Tư miễn cưỡng xem như cái bằng hữu, hắn thật là thích ta, nhưng ta không nghĩ tới cùng bất luận kẻ nào ở bên nhau, càng không với ai tổ kiến gia đình ý tưởng, có lẽ chờ đến tuổi già thời điểm ta sẽ thu dưỡng mấy cái hài tử, nhưng những cái đó đều theo ta tử vong biến mất, bao gồm Á Tư, ta cùng hắn đã là bất đồng thế giới người, cũng có lẽ, hắn đã sớm đã chết, linh đánh thuê cùng sát thủ giống nhau, chúng ta đầu tùy thời đều là hệ ở trên lưng quần, tùy thời đều có khả năng bị mất mạng tức giận hoành hắn liếc mắt một cái, lăng kính hiên đạm mạc nói, hắn nếu là thích giá tư, khả năng đã sớm gia nhập hắn rong binh đoàn, hoặc là cùng hắn ở bên nhau, kiếp trước, không có bất luận kẻ nào có thể câu động hắn thâm, hắn giống như là bị toàn thế giới vứt bỏ thân thể, cô độc bồi hồi tại thế giới các góc, rất nhiều người biết truy hồn tồn tại, lại không có vài người biết hắn chân chính tên, người khác nhớ do hắn, hoặc là là tìm thầy trị bệnh, hoặc là chính là mướn hắn giết người, trừ cái. Này ra, lại vô mặt khác. Xin lỗi, ta chính là nhịn không được. Nói như vậy lên, người kiếp trước nơi thế giới kia xa xa so với chúng ta nơi này càng nguy hiểm. Dừa qua đi ở trên mặt hắn hôn một cái, nghiêm thịnh duệ bất đắc dĩ đổi đề tài. Nói thực ra, kỳ thật hắn có đôi khi cũng chịu không nổi chính mình loại này hái an bậy phi dấm thói quen. Về sau đến chú ý điểm mới được, nếu không không chừng ngày nào đó tức phụ lại làm hắn đi gió lạnh chung đứng gác. Đánh chết hắn đều không cần Không nhất định Ở châu Phi những cái đó chiến loạn quốc gia mà nói Đích sát so nơi này càng nguy hiểm Bình thường trăm tin rất khó sống sót Bất quá kia phiến thổ địa lại là sát thủ cùng lính đánh thuê thiên đường Nhưng đại bộ phận quốc gia đều là thực hòa bình Cơ bản không có chiến tranh Kỳ thật thiên hạ xa xa so các ngươi nhìn đến còn muốn lớn hơn nhiều Sa mạc thảo nguyên cùng sa mạc cuối Cũng hoặc là hải một chỗ khác đều còn có bất đồng quốc gia cùng nhân chủng chúng ta thuộc về người da vàng, da vàng tóc đen, còn có hoàng tóc lam đôi mắt người da trắng, tóc đen mắt đen da đen da người da đen người, cùng với một ít hi hữu chủng loại nhân loại, danh giới quốc gia liền càng không cần phải nói. các ngươi cái gọi là thống nhất thiên hạ, kỳ thật bất quá là băng sơn một góc mà thôi. nếu không ngươi cho rằng ta vì cái gì không trực tiếp kế hoạch thống nhất tăng quốc? Thịnh Thụy, thiên hạ là rất lớn, cùng với lãng phí thời gian đi thống nhất. Đi chế tạo càng nhiều giết chóc, không bằng ở xác định quanh mình sẽ không có chiến tranh sau. Cùng ta cùng đi tìm kiếm không biết quốc gia, kiến thức kiến thức chân chính thiên hạ. Lăng kính hiền xoay người cùng hắn mặt đối mặt, người sống cả đời cũng liền ngắn ngủn vài thập niên, hà tất đem chính mình cố định ở một cái hình thức chung. Hắn hy vọng nhà hắn vương gia sống được càng tiêu sái càng tùy tính, hy vọng làm hắn nhìn xem bên ngoài càng rộng lớn không chung. Đây cũng là vì cái gì hắn từ thật lâu trước kia liền cùng hắn ước định, tương lai bọn nhỏ trưởng thành, có thể một mình đảm đương một phía, bọn họ liền dương buồm ra biển, đi hải bên kia nhìn xem nguyên nhân chủ yếu. Hắn biết, Thịnh Duệ vẫn luôn lấy lời hắn nói trở thành là đối biển rộng thám hiểm, nhưng hắn chưa bao giờ có cùng hắn giải thích quá, đây là lần đầu. Tiên, thật sự còn có màu đen người, còn có rất nhiều rất nhiều quốc gia tồn tại. Hắn không phải không tin hắn. Chỉ là cảm thấy quá không thể tưởng tượng, này cũng không thể trách hắn, chính là hoa hạ quốc cổ đại, lại có mấy người biết, hải bên kia còn có thổ địa, còn có quốc gia. Nhân loại là muốn thông qua không ngừng thực tiễn sờ soạn mới có thể lớn mạnh chi thức vọng. Lăng kính hiên theo như lời hết thể tương đương chính là ở khiêu chiến hắn lâu dài tới nay nhận chi, hắn sẽ nghi hoặc cũng là bình thường, nhưng hắn càng nhiều vẫn là tò mò, một lòng nhịn không được ngò nghe dục dịch. Ta như là lửa gạt ngươi sao? Toàn bộ thiên hạ tổng cộng có vài khối đại lục, đại bộ phận đều là từ hải dương liên tiếp, chúng ta nơi bất quá là trong đó một khối mà thôi. Hiện tại ta cùng ngươi nói lại nhiều đều không có dùng, tương lai ngươi cùng ta cùng đi nhìn xem sẽ biết. Ân, chờ hai tử trưởng thành chúng ta liền đi. Nhiều nhất cũng liền năm năm tả hữu đi. Tiểu đoàn tử cùng tiểu văn bọn họ không sai biệt lắm đại thời điểm, bọn họ liền có thể yên tâm đem hắn lưu tại kinh thành. Thật sự không được, giận hắn đi giống nhau, hắn cũng muốn đi xem kính hiên trong miệng theo như lời mặt khác quốc gia. Những người khác loại, tưởng càng nhiều hiểu biết thế giới này, quan trọng nhất chính là, cùng hắn cùng nhau. Chúng ta giống như vai lâu. Lăng kính hiên nghịch ngậm chớp chớp mắt, phu phu hai nhìn nhó cười, theo sau lăng kính hiên lại nằm trở về. Một hai ngàn năm sau, thuốc nổ xuống ống từng bước đều sẽ xuất hiện, bầu trời phi phi cơ, trên mặt đất chạy ô tô xe tăng lẻn vào đáy biển tàu ngầm từ từ, thậm chí còn có tái người hỏa tiễn đem người đưa đến vũ trụ chung đi, chính là các ngươi cái gọi là thiên ngoại, hơn nữa vài thứ kia đều không cần lại dùng mã dê bỏ tới kéo, tất cả đều là hao phí châm du di động, giam ba câu ta cũng nói không rõ, tóm lại chính là, ta sở chế tạo ra tới súng trường cùng thuốc nổ bao đều là đơn giản nhất thường thấy, cơ bản là ta kiếp trước sinh hoạt thế giới kia sở đào thải, Ta cũng có thể chế tạo càng nhiều bức đồ vật, nhưng là ta sẽ không, ta không nghĩ bởi vì ta một người xuất hiện mà thay đổi toàn bộ thế giới phát triển, tiên tiến có tiên tiến chỗ tốt, lạc hậu cũng có lạc hậu chỗ tốt, ta nhưng thật ra rất thích hiện tại thế giới này. Xuyên qua đến thế giới này năm sáu năm, hắn rốt cuộc có thể thẳng thắn thành khẩn hết thảy. về sau, bọn họ chi gian lại không có bất luận cái gì bí mật, loại cảm giác này, thực hào. Ân. Suy nghĩ của ngươi là đúng, đốt cháy giai đoạn chỉ biết hại người hại mình. Nam xuống đi, duỗi tay đem hắn lủng tiến trong lòng ngực, nghiêm thịnh duệ một tay lót ở sau đầu lẩm bẩm nói, không biết vì cái gì, hắn hẳn là khiếp sợ, rốt cuộc tức phụ nhi theo như lời xuyên qua cùng hắn thế giới kia sự tình đều quá huyền diệu, nhưng hắn tâm lại phi thường bình tĩnh, giống như hết thể vốn là nên như vậy giống nhau, có lẽ đây là bọn họ mệnh chung chú định duyên phận đi. Lăng kính Hiên không có nói nữa. Mà là dựa tiến trong lòng ngực hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trong lòng vô số lần may mắn chính mình gặp Nghiêm Thịnh Duệ. Chương 739 bi thôi kính hiền, công thành bất lợi. Lăng Kính Hiên cùng Nghiêm Thịnh Duệ thẳng thắn thành khẩn xuyên qua việc, Nghiêm Thịnh Duệ yêu vốn dĩ chính là hiện tại hắn, này đây chẳng những không có bất luận cái gì mâu thuẫn, ngược lại vui vẻ tiếp thu. Sau lại mấy ngày, Lăng Kính Hiên cơ bản liền sống ở như ác mộng dược thiện tới cùng không ngừng cấp Nghiêm Thịnh Duệ phổ cập hiện đại tri thức giữa Từ quốc gia quân chính quy đến lính đánh thuê, lại đến dân sinh giáo dục, quốc dân tu dưỡng, thậm chí là tổng thống bầu chọn, cơ hồ đem thế. Kỷ 21 sở hữu sự tình đều nói với hắn một lần, thẳng đến 5 ngày sau chiến trường quét tước hảo, đại quân tiến vào thiên môn quân nội, Lăng Kính Hiên mới rốt cuộc ý thức được, nhà hắn vương ra căn bản là cố ý, mục đích chính là không cho hắn xuống giường, đem hắn vây ở trên giường. Bất quá, liền tính là đã biết, hắn cũng không có kháng nghị quyền lợi. Ai làm hắn lần này lại hại bọn họ lo lắng? Không ngừng là nghiêm thịnh duệ phụ tử đoàn người, ngay cả cung trường lăng triệu sơn, tư không xanh tiết vũ dương, thậm chí là lăng vân bọn họ đều ở giám sát hắn, chẳng sợ hắn góp chân nhi một chấm đất, lập tức liền cùng đất nước núi lở giống nhau. Nhất hố cha chính là hắn cư nhiên cắt cử tiểu đoàn tử toàn bộ hành trình coi trừng hắn, chẳng sợ đại quân tiến vào thiên môn quan, chỉ để lại vạn người đóng giữ, còn lại người tiếp tục đi phía trước thẳng tiến. Hắn bệnh hảo đến không thể lại hảo Cũng cho phép xuống giường Tiểu đoàn tử vẫn là cùng hắn cái đuôi nhỏ dường như Thời thời khắc khắc dính hắn Hắn nếu là dám ném ra hắn Không cần hoài nghi Hắn tuyệt đối sẽ khóc cho hắn xem Làm đến hắn không nhận thua đều không được Lần này bọn họ thật đúng là phái cái hảo thủ vệ a. Tháng 4 trung hạ tuần Đại quân trải qua nghỉ ngơi chỉnh đốn Rốt cuộc đi tới Đông Quốc đạo thứ 2 cái chán trước Nam tỏa thành chỉ liền thành một đường Mạnh mẽ chặn bọn họ đường đi, lúc này đây bởi vì lăng kính hiên sinh bệnh nghỉ ngơi duyên cớ, thuốc nổ bao không có lại chế tạo ra tới, chỉ dựa đồng thao đại điểu, bọn họ nhiều nhất chỉ có thể đến trong đó một tòa thành trì dưới, liền phá thành đều làm không được, trải qua thương nghị, nghiêm thịnh duệ tư không hạo quyết định tập trung binh. Lực tấn công chính giữa nhất kia tòa thành trì, buổi sáng non nửa thiên tấn công chẳng những không có bắt lấy thành trì, ngược lại là chính bọn họ thương vong thảm trọng. Thô sơ giản lược phỏng chừng hai vạn người ở vào tê liệt trạng thái, vô pháp lại tiến công, nghiêm thịnh duệ tư không hạo không thể không tạm thời triệu hồi công thành binh lính, bàn bạc kỹ hơn, đi thêm thương nghị. Cha, ta giúp ngươi trải đầu được không? Xoái trướng chia làm trước sau hai bộ phận, phía trước nghiêm thịnh duệ tư không hạo chính mang theo hai nước đại tướng thương nghị công thành việc, mặt sau, lăng kính hiên rối tung tóc dài ngồi ở trên giường, một bàn tay lười nhác nâng gương mặt chú ý bên ngoài đối thoại. Không biết khi nào, gần nhất cơ hội là vừa tỉnh tới liền cho hắn đi theo tiểu đoàn tử bò tới rồi trên giường, hai chỉ mập mạp tay nhỏ còn ở bái sơ tóc của hắn, nhìn dáng vẻ là thực nghiêm túc muốn thay thế được nhà hắn phụ. Vương, giúp hắn chải đầu vấn tóc. Ha ha, không cần, chính ngươi đầu còn muốn long trương thị giúp ngươi sơ đầu, cha chờ lát nữa chính mình tùy tiện chắt một chút liền hảo. Mỉm cười kéo qua hắn, lăng kính hiên rỗi tay búng búng trên đầu tiểu kim quang. Trong đầu tưởng lại là công thành sự tình, không có thuốc nổ bao, công thành khó khăn không thể nghi ngờ lớn rất nhiều lần, thương vong cũng sẽ chỉnh thẳng tóc bay lên, vừa rồi hắn giống như mơ hồ nghe được, mới non nửa thiên công phu, không sai biệt lắm liền thương vong hai vạn người tả hữu. may mắn thịnh duệ bọn họ đã hạ lệnh tạm thời chết binh, nếu không, thương vong chỉ sợ sẽ lớn hơn nữa, một tòa thành chỉ cứ. Như vậy, này nếu là năm tòa thành chỉ cùng nhau đánh hạ tới, bọn họ còn có thể dư lại nhiều ít binh lính. Càng đừng nói phía trước còn có vô số thành chỉ chờ bọn họ đi công phá, cố tình vì phòng ngừa thuốc nổ bao chế tác phương pháp tiết lộ, hắn căn bản là không có dạy cho thợ rèn đội, lần trước sở làm lượng cơ hồ đều dùng ở xé trời môn đóng lại, nghiêm thịnh duệ lại không chuẩn hắn lại chính mình động thủ, thậm chí hắn không chuẩn hắn đi trên trường, chỉnh đến hắn chỉ có thể một người ở chỗ này nôn nóng. Cha! Cha! Cha ngươi làm sao vậy? Tiểu đoàn tử hợp với kêu vài tiếng đều không có đánh thức hắn, nhịn không được vườn tay nhỏ ở hắn trước mặt quê quê, lúc này mới quay người lại lăng kính hiên buồn cười bắt lấy hắn tay, không có gì, cha suy nghĩ một chút sự tình, tiểu đoàn tử, cha mang ngươi đi ngoạn nhi được không? Một cái kế sách nhanh chóng lướt qua trong óc, lăng kính hiên tươi cười quyết đoán nhiễm giả hoạt hương vị. Vương Phi, vương gia cùng thế tử luôn mãi phân phó ngươi không thể đi phía trước, cũng không thể đi thợ rèn đội cùng quân y hề viện. Tiểu đoàn tử quá tiểu còn phát hiện không đến, chỉ là lộ ra vẻ mặt hưng phấn, lập với một bên Hầu Hạ Lăng Vân Thủy Linh Nhi cùng Long Trương thị đã có thể không giống nhau, ba người lập tức liền cảnh giác lên, không có biện pháp, nhà bọn họ Vương phi quá sằng bậy, lại so với ai khác đều khôn khéo giả hoạt, bọn họ nếu là không đánh lên 12 vạn phần tinh thần, căn bản là xem không được hắn, nếu hắn lại phát sinh chuyện gì, bọn họ không được sống sờ sờ hủ chết. Đã biết Lăng Vân, không phải ta nói ngươi Ngươi nhìn xem ngươi, rất mỹ một cái song thập niên hoa mỹ nữ, đều mau đem chính mình cấp chỉnh thành chưa già đã yếu. Hắn liền biết sẽ như vậy, thân mình lười nhát sau này một dựa, Lăng Kính Hiên đôi tay trống ở phía sau híp lại hai mắt, không hề đứng đắn treo chọc nàng, nhưng Lăng Vân lại có nề nếp nói, kia cũng so vương phi cũng mệt mỏi đào tới hảo. Phốc Ngông Nô, giọng nói rơi xuống, đang theo Long Trương Thị cùng nhau ở làm quần áo thủy linh nhi nhịn không được một phun ngay sau đó lại gắt gao che lại miệng mình, không cho chính mình cười ra tới. gần nhất như vậy hình ảnh thường xuyên trình diễn, không ngừng là lăng Vân, nàng cùng Long Trương Thị, thậm chí là Vương gia thế tử Bá gia bọn họ cũng thường xuyên bị hắn như vậy trêu chọc. tuy rằng biết rõ không nên, có đôi khi bọn họ đều sẽ nhịn không được muốn cười, gì chính sự Nhi đều không làm chủ tử oán, nghiệm lên thật là lại có thể sợ lại khôi hài, đúng không? kia về sau nghiêm tư nếu là nạp tiếp. Ngươi nhưng đừng tìm ta khóc lóc kể lệ a. Nói chuyện đồng thời, Lăng Kính Hiên tùy tay đem tóc dài chắt lên, tiểu đoàn tử thấy thế cũng hưng thú bừng bừng chính mình trượt xuống giường, ngồi ở trên giường chân tay vụng về cho chính mình xuyên dài. Long trương thị muốn hỗ trợ đều làm hắn cấp cự tuyệt, mặc tốt giày lúc sau, hắn còn lộc cộc chạy tới cầm lấy chính mình tiểu túi sách trên lưng, cha muốn dẫn hắn đi ngoạn nhi đâu. Chủ tử! Lăng Vân bất đắc dĩ, không tránh được tăng thêm ngữ khí. Bên ngoài đang ở cùng nghiêm thịnh duệ cùng nhau thương nghị phá thành chi kế nghiêm tư kinh không được cười khẽ. Lúc trước biết được võ quận vương tự mình đi bắt man lãnh địa. Hắn ở chấn quốc vương phi phân phó hạ suốt đêm dẫn người đổi theo. Hai ngày đuổi theo ra hơn ngàn dặm đều không có tìm được. Không có biện pháp cũng chỉ có thể làm đi theo thân binh phân biệt đi bốn chi bắt trinh bộ đội thông báo việc này. Hy vọng bọn họ có thể chú ý một chút mà chính hắn. Tắc mang theo số ít người dám ở tấn công thiên môn quan thời điểm đã trở lại, không nghĩ tới đụng tới lại là Vương Phi bị bệnh, không ngừng là thê tử lang vần cùng Thủy Linh Nhi bọn họ, kỳ thật hắn cùng lao đại bọn họ cũng thực lo lắng, thà rằng chính mình mệt mỏi một chút khổ một chút, cũng không nghĩ lại làm hắn đặt chân chiến trường. Hảo, ta không đi phía trước, cũng không đi thợ rèn đội cùng quân y y viện, khó được có thể thanh nhàn đâu, ai muốn chính mình tìm ngược. Thủy Linh Nhi đi làm an thiếu nông thông chi tần mục nôn bọn họ đến chúng ta hỏa đầu quân nơi đó chờ ta ta muốn mang tiểu đoàn tử đi hỏa đầu quân nơi đó đi dạo tức giận lắc đầu lang kính hiên trung quy vẫn là bại cho bọn hắn bất quá kia tiềm tàng ở đấy mắt rảo hoạt lại không có biến mất trong quân đội bất luận cái gì một sĩ binh đều cụ bị lực công kích hỏa đầu quân cũng cũng không ngoại lệ ai quy định phá thành liền nhất định phải toàn bộ nhờ cậy bộ binh cùng kỵ binh đâu hỏa đầu quân cũng là quân đội một bộ phận. Chỉ cần bọn họ phối hợp đến Hảo, bắt lấy phía trước vài tòa thành chỉ cơ bản không phải chuyện này. Hảo, nghe nói hắn chỉ là đi hỏa đầu quân nơi đó, Thủy Linh Nhi quyết đoán buông trong tay đổ vật chạy đi ra ngoài, Lăng Vân Long Trương thị cũng lặng lẽ thư khẩu khí, chỉ cần hắn đừng tham dự đánh giặc sự tình, hắn ái làm cái gì liền làm cái đó, bọn họ thật sự là không nghĩ nhìn đến hắn lại ngã xuống đi một lần. Cha, cái gì là hỏa đầu quân A? Khi thật trong khoảng thời gian này tiểu đoàn tử cũng buồn hỏng rồi, vì đi ra ngoài ngọn nhi, hắn toàn bộ hành trình đều đặc biệt ngoan ngoãn, nghe được không quen thuộc danh tử, còn không quên lôi kéo nhà hắn cha tay tò mò do hỏi. Lăng kính hiên liễm hạ mắt thấy xem hắn, nam hắn vừa đi vừa nói chuyện, hỏa đầu quân chính là cấp toàn quân nấu cơm ăn người, tiểu đoàn tử không phải thích nhất ăn không giống nhau thức ăn sao. Cha hôm nay liền mang ngươi đi ăn nổi to đồ ăn được không? Nồi to đồ ăn hương vị khẳng định là không thể cùng Thủy Linh Nhi mỗi ngày giúp bọn hắn làm mị thực hảo. Nếu không tư không xanh tiết Vũ dương, liên quan tư không Hạo cùng ngất chỉ ly thương chủ tớ hai cũng không có khả năng mỗi ngày đúng giờ xác định địa điểm chạy bọn họ nơi này tới cọ cơm. Bất quá, tiểu đoàn tử chưa từng có ăn qua, hẳn là cũng sẽ cảm thấy mới lạ mới đúng. Nồi to đồ ăn ăn không phải hương vị, mà là không khí. Rất nhiều người tụ ở bên nhau vô cùng náo nhiệt ăn cơm. Tiểu đoàn tử Khẳng định sẽ thích, hắn không phải thích nhất náo nhiệt sao. Hảo ra hảo ra, ăn nổi to nổi, ăn nổi to nổi. Ha! Đại nội bán nội. Tiểu đoàn tử nghe vậy vui vẻ hoan hô, Lăng kính hiên mấy người lại là nhịn không được mắt chóng váng, hắn liền nổi to đều tưởng cho nhân ra ăn. Lăng vân cùng chúng ta đi là được, Long chương thị, ngươi lưu lại nơi này giúp bọn nhỏ làm quần áo đi, chờ lát nữa ta làm thủy linh nhi cũng tới bồi ngươi. Mắt thấy thời tiết càng ngày càng nhiệt, bọn nhỏ đều dài quá vóc, năm trước quần áo phần lớn không thể xuyên, đến chạy nhanh cho bọn hắn làm hai thân ra tới mới được. Bất đắc dĩ lắc đầu, lăng kính hiên dơ tay ngăn lại lòng chương thị đi theo, ngày thường bọn họ vẫn luôn nhìn mấy cái hài tử còn không cảm thấy, gần nhất thời tiết chuyển nhiệt, cho bọn hắn tìm quần áo ra tới thời điểm mới phát hiện, bọn họ quần áo dày tất cả đều không thể xuyên. Tuy rằng đã làm người truyền tin đi phía sau làm thiếu khanh vân hàn thông chi tuyển châu thành kính bằng giúp bọn hắn ở bách vận các mua mấy thân quần áo, nhưng hiện tại chính vùng trinh chiến trung, bọn họ vội, lương thảo điều hành vấn đề liền vội đến sức đầu mẹ chán, tốc độ thượng không biết chậm nhiều ít lần, bọn họ cũng chỉ có thể chính mình ngẫm lại biện pháp, chưa giúp bọn nhỏ làm hai thân tạm chấp nhận chứ. Cũng hảo, tiểu quận vương gần nhất vẫn luôn kêu nhiệt, nô tỳ hôm nay liền chuyên tâm làm quần áo. Nếu là tiểu quận vương có chuyện gì, vương phi làm người kêu ta một tiếng. Long Trương Thị cũng dứt khoát, nàng đối tiểu đoàn tử yêu thương không thể so lăng kính hiên bọn họ thiếu, bọn nhỏ đều ở trường vóc dáng, bao gồm hắn chính hắn nhi tử Long Đại Sơn, nhưng lần này làm quần áo, nàng lại vẫn là trước giúp tiểu đoàn tử làm. Gật gật đầu, lăng kính hiên nắm tiểu đoàn tử đi ra ngoài, đang ở bên ngoài thương nghị phá thành chi kế nghiêm thịnh duệ đám người nhìn đến bọn họ ra tới. Lấy tẳng thiếu vinh cầm đầu một chúng tướng quân nhóm tất cung tất kính không người nói, vương phi. Trải qua thiên môn quan phá thành sự kiện sau, không ngừng là thanh quốc quân đội trên giới, chính là Tây quốc quân đội trên giới cũng không ai dám lại nghi ngờ năng lực của hắn, mỗi người đều đặc biệt tin phục hắn, thậm chí một ít tiểu binh lính còn đem hắn trở thành thần tượng cuồng nhiệt sùng bái. Đương nhiên, những việc này làng kính hiên là không biết, rốt cuộc hắn trước nay đều không để bụng người khác thấy thế nào hắn, nguyện ý chung sống hòa bình hắn cũng sẽ không làm khó dễ bọn họ. nếu là muốn gây sự, hắn đảo cũng không ngại dết gà dọa khỉ. muốn đi ra ngoài, nghiêm thịnh duệ đón nhận đi duỗi tay thế hắn đem chạy đến phía trước sợi tóc thuận đến như sau. bọn họ đối thoại hắn đã nghe được, đi hỏa đầu quân bộ cũng hảo. chỉ cần hắn không phải đi tiền tuyến chiến trường hoặc quân y yểm viện cái loại này, lúc này chính vội đến đế hướng lên trời địa phương liền hảo. ân, các ngươi chậm rãi liêu, công thành việc không cần phải gấp gáp. Thiên môn quan đều phá, vài tòa nho nhỏ thành trì còn không làm khó được chúng ta, đại gia nhiều trí nhớ kích động kích động, tin tưởng thực mau liền sẽ nghĩ ra một cái nhất tiết kiệm sức lực và thời gian phương pháp tới. Gật gật đầu, lăng kính hiên tầm mắt lướt qua hắn nhìn về phía những cái đó các tướng quân, bọn họ đều là hàng năm chinh chiến, chiến công hiển hoách nhân vật, công thành tự nhiên không nói chơi, buổi sáng thương vong đều là bình thường, rốt cuộc địch nhân ở vào trong thành, dựa vào thành trì tiện lợi. Dễ thủ khó công, hắn tin tưởng lấy bọn họ năng lực, không cần thiết mấy ngày là có thể phá thành, sở dĩ cấp, bất quá là bởi vì hắn muốn đem thương vong tận khả năng giảm đến ít nhất thôi. Là, Vương Phi, quân sư, thanh tây hai nước tướng quân nháy mắt tinh thần chấn động, tiết vũ dương cùng tư không xanh gật gật đầu, thẳng chiều hắn đi qua đi, ta cũng cùng các ngươi cùng đi đi dạo đi, bọn họ không biết muốn thảo luận đến cái nào thời điểm đâu. Ấn Lăng Kính Hiên cũng không có cự tuyệt, phân biệt cùng Nghiêm Thịnh Duệ tư không xanh huynh đệ cùng những cái đó các tướng quân gật gật đầu sau, hai người liền một tả một hữu nắm tiểu đoàn tử đi ra ngoài, Nghiêm Thịnh Duệ đột nhiên ra tiếng gọi lại theo ở phía sau Lăng Vân, xác định tức phụ nhi đã đi ra ngoài, hẳn là nghe không được bọn họ nói chuyện lúc sau mới nhỏ giọng nói, Kính Hiên chưa bao giờ làm không ý nghĩa sự tình, cũng không có khả năng đột nhiên liền muốn đi hỏa đầu quân bộ, ngươi chú ý một chút. Đừng làm hắn tiếp xúc không nên tiếp xúc, hoặc là làm người tìm tiểu văn qua đi đi, hắn biết nên làm như thế nào. Hắn quá hiểu biết lăng kính hiên, không thể không phòng bị một vài, lần trước kính hiên đột nhiên bị bệnh cũng gián tiếp làm hắn ý thức được. Thân thể hắn đích sắc đã rèn luyện rất khá, nhưng một khi ngã xuống, đấy không tốt tật xấu liền sẽ cùng nhau toát ra tới. Bọn họ hiện tại duy nhất có thể làm chính là tận khả năng đừng làm cho hắn quá mệt mỏi, tuy rằng hắn giống như có điểm quá giam cầm hắn hành động. Nhưng hắn thật sự không hy vọng, ngày nào đó lăng kính hiên ngã xuống đi liền vẫn chưa. Tỉnh lại, hắn tuyệt đối sẽ chịu không nổi, sẽ nổi điên. Lăng vân cũng không phải xuẩn, kinh hắn nhắc nhở sau tự nhiên biết nên làm như thế nào, nghiêm thịnh duệ điểm điểm vây vây tay, hổ mắt trước sau nhìn chằm chằm xuất khẩu phương hướng, ở phía sau bọn họ tư không sanh hai anh em cùng những cái đó tướng quân cũng không có thúc giục hắn ý tứ, thịnh thân vương phu phu hai cảm tình sâu. Không thể nói không lệnh người cảm động, hơn nữa với bọn họ tới nói, Vương Phi cũng chỉ có một cái, công thành phá địch vốn dĩ chính là bọn họ chính mình sự tình, bọn họ cũng không nghĩ luôn là ỷ lại hắn, thật sự mệnh suy sụp hắn. chương 740 Đại Nắm Tiểu Đoàn Tử Hòa đầu quân tuyệt đối là toàn quân an toàn nhất, phúc lợi tốt nhất địa phương, ở Lăng Kính Hiên trong trí nhớ, hiện đại hỏa đầu quân gọi là Bếp núc Ban, bên trong binh một cái so một cái thai to mặt lớn. Những cái đó nghĩa vụ binh ước gì bị phân phối đến bếp nút ban đi, bất quá tương đồng tình hình ở chỗ này lại nhìn không tới, đại không nhiều lắm số quân nhân đều lấy đương hỏa đầu quân lấy làm hổ thẹn, có lẽ là bọn họ quá nhiệt huyết đi, hơn nữa hỏa đầu quân trừ bỏ so mặt khác binh ăn nhiều. Hai khẩu đồ ăn, thức ăn cũng không hảo đi nơi nào, quân đội phái phát lương thảo đều là hiểu rõ, không phải do bọn họ cho chính mình khai tiểu táo, quan trọng nhất chính là... So sánh với thế kỷ 21 cái gì đều hiện đại hóa, nơi này hết thảy còn đều thực giản tiện, liền bệ bếp đều là ngay tại chỗ đào thổ bếp, chân thật cổ đại hành quân, xa xa so hiện đại phim truyền hình trụt khổ nhiều. Này không phải tiểu quận vương sao? Ai ra ta nữa ai? Tham kiến vương phi? Tham kiến vương phi? Lăng kính hiên bọn họ đi vào hỏa đầu quân bộ thời điểm, đại gia đang ở vội vàng cấp toàn quân nấu cơm. Một cái bưng cái kia binh lính ánh mắt đầu tiên liền nhận ra tiểu đoàn tử. Không có biện pháp, nhà bọn họ thịnh thân vương có cái béo chuyện của con sớm đã là toàn quân công khai sự tình. Nghe nói rất nhiều gặp qua tiểu bụi bấm người đều nhịn không được muốn đem hắn mang về cho chính mình làm nhi tử. Bất quá đương hắn nhìn đến nắm tiểu đoàn tử lăng kính hiên khi, nháy mắt sợ tới mức chân mềm quỳ. Xuống, ra vào phòng bếp các binh lính thấy thế cũng động tác nhất trí quy xuống. Bọn họ tuy rằng không phải tiền tuyến binh lính, nhưng cũng ở tấn công thiên môn quan ngày đó rất xa xem qua thịnh thân Vương Phi, nhiều ít vẫn là nhớ rõ điểm nhi hắn bộ dạng. Đại gia không cần sợ hãi, đều đứng lên đi, bổn Phi chính là mang tiểu đoàn tử lại đây nhìn xem, thuận tiện ở các ngươi nơi này có một đốn cơm chưa ăn. Lăng kính hiên hiền hòa vây vây tay, cùng tiết vũ dương cùng nhau nắm tiểu đoàn tử thẳng tiến lên. Hổ ca cồn cồn cùng Lăng Vân lôi đỉnh chiến đội người tất cả đều đi theo bọn họ phía sau, tràn đầy quỳ đầy đất hỏa đầu quân vội vàng tạ ơn đứng lên tránh ra con đường, trong đó một cái phụ trách này một mảnh hỏa đầu quân binh lính đi vào hắn trước mặt không người nói, Vương Phi có việc cứ việc phân phó tiểu nhân. Không có việc gì, bổn Phi chính mình nhìn xem, nhớ rõ cho chúng ta lưu một phần đồ ăn là được, không cần đặc biệt làm cái gì ăn ngon, bọn lính ăn cái gì bổn Phi liền ăn cái gì. Ngươi nếu là đơn độc cấp làm, kia bổn phi coi như các ngươi ngại đồ ăn quá hảo, sau khi trở về khiến cho thế tử xóa giảm các ngươi này một quân lương thảo con nhu. Lăng kính hiên nắm tiểu đoàn tử vừa đi vừa nói chuyện, binh lính nhịn không được liên tiếp gật gật đầu, mới vừa toát ra tới ý tưởng liền nháy mắt biến mất. Nếu là vương phi thật làm thế tử chỉ xóa giảm bọn họ này một quân lương thảo con nhu, kia hắn phi bị các huynh đệ sống sờ sờ bán chết không thể. Đại thúc đừng sợ, cha hắn không đánh người. Ngươi liền vội đi thôi, nhớ rõ nhiều cấp tiểu đoàn tử chưa chút an ngon nga, nhân ra bụng bụng đều có điểm nói bụng. Vẫn là tiểu đoàn tử chi kỷ, lướt qua hắn phía trước không quên duỗi tay vô vô hắn, chỉ thanh tính trẻ còn cho an ủi, binh lính tức khắc thiếu chút nữa lệ nóng doanh trọng, tiểu quận vương thật đúng là cái hảo hài tử a nhà hắn ngại danh phải có tiểu quận vương một nửa lanh lợi đáng yêu thì tốt rồi. Lại bắt đầu hướng người, lang kính hiên thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu mang theo bọn họ hướng bọn lính xào rau địa phương đi ra, bởi vì hắn xuất hiện, đầu bếp binh lính phần lớn có chút câu nệ, mặc dù hắn trên mặt vẫn luôn đều dắt theo sau tươi cười, tại đây loại đặc biệt chú ý thân phận thời đại, thân phận thượng trinh lệch xa xa không phải một cái hiền hòa tươi cười có thể ngăn lại. người rốt cuộc đang xem gì đâu, thấy hắn còn muốn sau này đi, nhẫn lại tính tình bồi hắn nhìn một hồi lâu tiết vũ dương nghi hoặc hỏi, vừa mới bắt đầu hắn cùng nghiêm thịnh duệ ý tưởng không sai biệt lắm. Cho rằng hắn là nương đến hỏa đầu quân nơi này cơ hội lại muốn làm cái gì, nhưng hắn là càng xem càng nháo không hiểu bọn họ muốn làm gì. Không có gì. Ngôi sổm trên mặt đất vô vỗ, lăng kính hiên đuối với tần mục nôn vươn tay, đem ngươi cái sẻn cho ta. Chủ tử muốn làm cái gì, để cho ta tới là được. Tần mục nôn theo lời rút ra tùy thân mang theo công binh sạn, lại không có đưa qua đi cho hắn, bọn họ mỗi người đều không hy vọng hắn lại mệt đổ. Đào mấy cái động mà thôi, như hoành, ngươi cái sẻn cấp tiểu đoàn tử. Rồi tay chịu quá trong tay hắn cái sẻn, lang kính hiên cũng không ngẩn đầu lên nói, nói làm còn liền thật làm lên, tuy rằng không biết hắn muốn làm cái gì, bất quá vừa nghe chính mình cũng có phần, tiểu đoàn tử quyết đoán vui vẻ tiếp nhận lệ như hoành cho hắn sẻn nhỏ, cầm nó tung ta tung tăng ngồi xổm hắn cha đối diện cùng hắn cùng nhau đào lên. Cha chúng ta đây là ở đảo gì a? Tiểu đoàn tử người tiểu sức lực lại không nhỏ, Hơn nữa thổ lại thực mềm suốt, hai cha con không bao lâu đảo đường kính hai thước tả hữu hình thang hố to, theo sau lăng kính hiên lại ở khoảng cách hố to không xa địa phương đảo cái điểm nhỏ như hố, tạm thời xưng là số 2 hố đi, sau đó từ cái đấy đem hai hố sọ xuyên qua, đem sở hữu đảo ra đống đất ở cái thứ nhất hố chung quanh, trục thật tăng cường này ưa tối tính, để tam bước lại ở số 2 hố phía trên trước sau kéo dài đảo ra mấy cây đường kính 10, mấy cm. Trường hai ba mệ thổ nói, khai quật công tắc không sai biệt lắm liền tính hoàn thành. Cái này kêu vô yên bếp, tân vũ, đi cho ta lấy một cái nồi lại đây, thiếu nông, người dẫn người đi ôm hai bó nhánh cây hoặc cọng lúa mạch lại đây. Sơ sơ tiểu đoàn tử đầu đối với hắn dơ ngón tay cái lên, lăng kính hiên mỉm cười phân phó đến, đem công binh sạn còn cấp tần mục nôn thời điểm còn nhịn không được dối cái lười eo, đã lâu không có hoạt động qua, thân thể giống như đều mau dì sát. Sau khi trở về hắn đến tranh thủ một chút phúc lợi mới được, tổng như vậy hạn chế hắn cũng không phải chuyện này như a Vâng. Ôm chặt đầy bụng nghi hoặc, bị điểm danh vương tân vũ cùng an thiếu nông xoay người rời đi, thiết vũ dương tần mục nôn đám người tắc tiến lên quan sát kỹ lưỡng xoay quanh trên mặt đất cổ quái vô yên bếp, nghe tên giống như chính là không bốc khói bếp, nhưng vì sao bọn họ nhìn quái quái, quan trọng nhất chính là, bọn họ thấy thế nào nó đều không giống như là cái bậy bếp. cha Chúng ta là muốn chính mình nấu cơm cơm ăn sao? Tiểu đoàn tử lôi kéo hắn ngửa đầu hỏi, nho nhỏ lông mày có chút rồi dám nhăn ở bên nhau, chính là hắn bụng bụng đều đói bụng, làm tốt cơm đến gì thời điểm đi a Hắn có thể hay không biến thành làm dán năm a Hảo đi, nếu là người biết hắn trong lòng ý tưởng, không chừng như thế nào phun tảo hắn tưởng quá nhiều đâu, thịt đoàn tử thấy thế nào cũng không có khả năng đói một lát liền biến thành làm dán năm đi. Ha ha lần sau đi, Chờ Trượng đánh xong, cha cùng phụ vương mang ngươi đi nấu cơm giã ngoại. Chúng ta chính mình làm đồ vật ăn nhìn hắn vẫn luôn xoa hắn thịt thịt bụng liền biết. Hắn khẳng định đã đói bụng. Lăng kính nhiên nhịn không được buồn cười. Bất quá nấu cơm giã ngoại sự tình về sau nhưng thật ra có thể thử xem. Thuận tiện giáo bọn nhỏ một ít giã ngoại cầu sinh kỹ năng, học thêm chút đồ vật luôn là tốt sao? Hảo, đến lúc đó muốn rất nhiều thịt thịt nga. Tiểu đoàn tử thích ăn thịt thịt, không thích đồ ăn, đồ ăn không thể ăn. Tiểu đoàn tử ngoan ngoãn gật đầu, còn không quên đưa ra yêu cầu, lần này hắn thật không có nói hắn là ăn thịt động vật, Lăng Kính Hiên sủng lịch gật đầu, "Ừm, đến lúc đó cha giáo chính ngươi làm quen nướng, chúng ta tiểu đoàn tử cũng học chính mình thịt nướng, Thuận tiện cũng nương cấp cha ăn được sao?" "Hảo, tiểu đoàn tử khẳng định nướng rất nhiều rất nhiều thịt thịt cấp cha ăn, làm cha cũng biến thành thịt đoàn tử, về sau ngươi chính là đại nắm, ta là tiểu đoàn tử, nhân gia vừa thấy liền biết ngươi là cha ta." Đại năm cùng tiểu đoàn tử. Mọi người nghe vậy không cấm não bổ ra lăng kính hiên viên viên cuộn cuộn bộ dáng một. Ha ha. Tức khắc, lấy Tiết Vũ Dương cầm đầu, toàn bộ người đều cười đến ngã trái ngã phải, kia bộ dáng căn bản không thể xem trọng đi. Nhìn không ra tới à, tiểu đoàn tử vẫn là thuần thiên nhiên cao cấp hắc, nhìn một cái hắn đem bản thân thân cha hắc thành gì dạng. Các ngươi cười gì a, ta nói sai cái gì sao? Thấy thế, tiểu đoàn tử thiên chân ngây thơ chớp hai mắt. Mọi người không cấm cười đến càng thêm khoa trường, lăng kính hiên ngăn không được khỏe mắt run rẩy, nhịn rồi lại nhịn lúc sau mới tận khả năng bình tĩnh nói, tiểu đoàn tử luôn có lớn lên thời điểm, ta phải làm đại nắm, ngươi trưởng thành không phải không đảm đương nổi đại nắm. Hảo, đừng lại hát ta. Hán cái này bảo bối nhi tử A. Thiệt tình hố cha có hay không? Đối Nga, nhân ra trưởng thành chính là đại nắm, cho nên cha không thể đương đại nắm, kia cha đương đại bao tử. Không đại bao tử là nhị ca, vẫn là đương đại sủi cảo hảo, nhân ra cũng thực thích đại sủi cảo nga. Phúc ha ha! Ha ha! Nghe vậy, thật vất vả mau ngừng ý cười tiết vũ dương đám người cười đến ngã trước ngưỡng sau, nhà bọn họ đây là ở làm gì đâu. Khai mỉ phở cửa hàng sao. Có đại bao tử tiểu bao tử cùng tiểu đoàn tử không đủ, còn muốn thêm cái đại sủi cảo. Muốn hay không như vậy lôi người. Khu khu tiểu đoàn tử, cha cầu ngươi. Đừng nói nữa được không? Lăng kính hiên cái kia run rẩy à. Này nếu không phải con của hắn, hắn tuyệt bức cho hắn hai bàn tay. mãi mãi, quá hô cha, một đại nam nhân tăng lớn sủi cảo, có thể nghe sao? Hắn còn muốn hay không hắn đi ra ngoài gặp người. Về sau người khác nên sẽ không kêu hắn sủi cảo vương phi đi. Ân, Tiểu đoàn tử thiên chân nghiêng đầu, nháo không hiểu cha bọn họ là làm sao vậy, đại sủi cảo không hào sao. Ăn rất ngon à đặc biệt là trứng gà nhân thịt, hắn thích nhất an. Hảo, ngươi cũng đừng lại cho ta chế tạo càng nhiều hắc liêu. Không biết nên như thế nào cùng hắn giải thích, Lăng Kính Hiên đơn giản cũng không giải thích, thấy An Thiếu Nông cùng Vương Tân Vũ đều đã trở lại, dứt khoát tiếp nhận Vương Tân Vũ trên tay sách theo nồi sắt đặt ở số 2 hô thượng, lại dùng bùn đất đem biên nhi thượng đều điền chết, đến nỗi mạch lúa cắn nhi, Lăng Kính Hiên tắc làm hắn phô ở những cái đó yên trên đường, cùng sử dụng thổ cái lên. Cuối cùng chính là đốt lửa. Vô yên bếp cũng tiêu ưa tối tán yên bếp, tiểu bộ đội thấm vào địch hậu thời điểm rất hữu dụng, liền tính nhóm lửa nấu cơm cũng không quang vô yên, khoảng cách không phải thân cận quá căn bản phát hiện không được, nhất thích hợp che giấu hành tung, hơn nữa khai quật lên thực phương tiện, cơ bản không ngủng, cái gì lực, các ngươi cũng thấy được, ta cùng tiểu đoàn tử ba lượng hạ liền chuẩn bị cho tốt. Làm người đề tới một thùng nước trong đảo tiến trong nồi, lại cầm điểm dễ dàng bậc lửa tuổi lửa lại đây. Lăng kính hiên vừa nói vừa nhảy vào nhất hào hố, đem nhóm lửa vật bỏ vào số 2 hố, hỏa bậc lửa lúc sau bình thường thêm sải nấu cơm là được. Hỏa đã bốc cháy lên tới sao? Thật đúng là không có gì yên đâu. Đợi trong chốc lát lúc sau, tiết vũ dương đầy mặt ngạc nhiên, vừa mới bắt đầu kính hiên nói vô yên thời điểm hắn còn có điểm hoài nghi, nhóm lửa liền có yên, sao có thể vô yên? Nhưng sự thật chứng minh, hắn hoài nghi căn bản là dư thừa. Gần ngôi hạ đích sắc có thể gửi được yên vị, nhìn đến giải rác sương khói, nhưng cách xa một chút xem, liền tính ánh mắt Nhi lại hảo cũng nhìn không tới, ngoạn ý Nhi này thật sự là mới lạ thật sự. Thủy đều mau khai. Đứng ở nhất hảo hố thêm xài lăng kính hiên hơi hơi mỉm cười, hắn có thể nói thế kỷ 21 quân nhân cơ bản mỗi người đều sẽ đảo vô yên bếp, hơn nữa cơ hồ 5 phút tả hữu là có thể đảo một cái sao. Nhìn đem bọn họ cấp cả kinh. Cha, cha Ta cũng muốn nhóm lửa, ngươi làm ta nhóm lửa sao? Lôi đỉnh chiến đội người tất cả đều xuống lại đi lên. Tiểu đoàn tử chính là chỗ nào có náo nhiệt hướng chỗ nào toàn nhân vật. Thấy thế lập tức hưng thú vội vàng muốn nhảy vào nhất hào hố. Lăng kính hiên bắt lấy hổ ca chân bỏ dậy, đồng thời đem hắn bế lên tới ném đến cuộn cuộn trên lưng. Ngươi liền tỉnh tỉnh đi, tiểu hai tử không chuẩn ngoạn nhi hỏa. Nói nữa, ngươi tay cũng quá ngắn, với không tới, lần sau cha mang ngươi đi nấu cơm giã ngoại thời điểm. Chuyên môn cho người đảo cái tiểu nhân vô yên Bếp lại làm người ngoạn nhi Cái gì sao Cha liền biết chúng ta Cười ở cổn cuộn trên người tiểu đoàn tử Đôi tay ô ngực Đầu nhỏ khó chịu vốn éo Một người phát lên hờn dỗi tới Kính hiên bất đắc dĩ xoa xoa đầu của hắn Giữa nghiêng trên hổ ca trên người an tinh Chờ tiết vũ dương bọn họ nghiên cứu xong chương 741 quân đội cơm tập thể Đoàn người vây quanh nhìn nửa ngày Cuối cùng là nhìn ra điểm môn đạo tới Nói đơn giản, vô yên bếp chính là lợi dụng nhiều thật dài yên nói phân tán sinh sôi hỏa sinh ra khói đặc, hơn nữa lúa mạch côn cùng thổ song tầng cái ở yên trên đường, có thể chạy ra đi yên liền càng thiếu, hơn nữa dập tắt lửa cũng an toàn nhanh chóng phương tiện, chính như lăng kính hiên theo như lời, này thật là tiểu cổ bộ đội thời gian dài thấm vào địch hầu an toàn nhất nhóm lửa phương thức, chỉ là Người như thế nào sẽ vô duyên vô cớ đảo cái gì vô yên bếp? Kính hiên Ngươi nên sẽ không lại ở cân nhắc cái gì đi Tiết vũ dương đứng ở ngược sáng Chô híp lại hai mắt nhìn chăm chú hắn Lấy hắn đối lăng kính hiên hiểu biết Hắn tuyệt đối không có khả năng Không có việc gì lăn lộn loại sự tình này Chẳng lẽ hắn là tưởng phái Người thẩm thấu đến địch hậu đi nội ứng ngoại hợp Giống như trước mắt hẳn là rất khó đi Nếu là sớm mấy ngày còn có khả năng Đông Quốc nhiều năm qua Lần đầu tiên ném thiên muôn quan Vẫn là bằng thảm thiết phương thức vứt bỏ Hiện tại đừng nói người Chính là rồi bỏ đều rất khó trả trộn vào đi, Lăng Kính Hiên không có khả năng không biết điểm này, hẳn là không đến mức kế hoạch như thế không đế sự tình. Kinh hắn vừa nói, tần mục nôn đám người cũng như mày nhìn qua đi, hiện giờ hắn đều cùng bút bê sứ giống nhau, hơi chút có điểm động tĩnh, bọn họ đều phải trong lòng run sợ ban ngày, giữa lưng vào hổ ca Lăng Kính Hiên bất đắc dĩ bật cười, ta nói các ngươi đến mức này sao? Tổng không thể làm ta liền đầu hóc đều chết bất động đi. Ta nếu đáp ứng quá sẽ không lại sang vậy, vậy tuyệt đối sẽ không. Về vô yên bếp sự tình, tần mục nôn, các ngươi phân tán đến các quân đi, giáo hội sở hữu hỏa đầu quân đảo vô yên bếp, hôm nay trong vòng cần phải phổ cập hai quân, đến nỗi chuyện khác, buổi chiều chúng ta trở lại xoáy trướng rồi nói sau. Đại quân công thành bất lợi, lấy nghiêm thịnh duệ bọn họ năng lực, tin tưởng không dùng được bao lâu cũng có thể nghĩ đến biện pháp, nhưng hắn đã không có nhẫn mại tiếp tục hư háo đi xuống. Sớm một ngày đánh tới Thịnh Kinh Thành, bọn họ cũng sớm một ngày giải thoát. Hơn nữa, Tiểu Bao Tử còn ở Bắc An cũng không biết thế nào. Tuy rằng hắn ngoài miệng không nói, trong lòng vẫn là thực lo lắng. Sớm đã Âm thầm dặn dò quá nghiêm khắc dược. Một có Tiểu Bao Tử tin tức liền lập tức thông chi hắn. Là chúng ta đây hiện tại liền đi Tây Hổ. Chủ tử liền làm ơn ngươi. Tân Mục nôn cùng lệ như hoành trao đổi cái ánh mắt, hai người song song ôm quyền chắp tay. Cùng với làm chủ tử nhàn đến mốc mèo, không bằng làm hắn động động đầu vóc hoạt động hoạt động, chỉ cần hắn không đi phía trước chiến trường, bất quá độ vất vả là được. Hy vọng ngươi thật sự chỉ là động động đầu vóc, kính hiên, đừng lại làm đại gia lo lắng. Tiết vũ dương thật sâu liết hắn một cái sau mới khó được nghiêm túc nói, hắn ngã xuống sự tình thật là dọa đến hắn. Đã biết, các ngươi đã lải nhải rất nhiều biến, mục nôn các ngươi lúc này liền đi. Không phải hắn không biết tốt xấu không cảm kích. Chủ yếu là gần nhất những lời này hắn nghe được lỗ thai đều mau khởi cái kén, thấy tần mục ngôn bọn họ làm bộ liền tưởng rời đi. Lăng kính hiên dứt khoát nói sang chuyện khác, hơn 10 ngày đã đủ rồi. Trên thực tế, sau khi trở về hắn liền tính toán cùng nhà hắn vương ra nói, không cần lại như vậy khẩn trương, hắn thật sự đã không có việc gì. Ân, sớm một chút đi sớm một chút giáo hội bọn họ, cơm trưa chúng ta sẽ chính mình giải quyết. Dứt lời. Tần mục ngôn liền cùng lệ như hành cùng nhau mang theo các huynh đệ rời đi, Lăng Kính Hiên nắm tiểu đoàn tử nhìn theo bọn họ, thẳng đến rốt cuộc nhìn không tới bọn họ thân ảnh sau bước ra bước chân, chúng ta cũng đi ăn cơm đi, không sai biệt lắm. Nói hôm nay muốn ăn nổi to đồ ăn, hắn trực tiếp liền hướng đầu bếp nhóm bận việc phương hướng đi đến, tiết vũ dương đứng ở tại chỗ nhìn bọn họ thật lâu mới theo sau, hắn biết muốn Lăng Kính Hiên thật sự mỗi ngày cái gì đều không làm liền nằm ở trên giường tu dưỡng là rất khó. Bất quá, nào là hắn đều bởi vì hắn đột nhiên ngã xuống hoàng sợ, húng chi là nghiêm thịnh duệ cùng bọn họ hài tử. Nếu hắn có cái vật nhất, nghiêm thịnh duệ phụ tử mấy cái sợ là thật sự muốn nổi điên. Vương Phi, Thỉnh, nhìn đến bọn họ đi tới, một đám hỏa đầu quân chạy nhanh câu nệ chẳng hảo, dùng mấy trương trường ghế đua tốt trên bàn bảy mấy tô đồ ăn, một cái khoai tây thiêu thịt, chỉ có thể nhìn đến khoai tây, một cái thức ăn chay canh, cơ bản chỉ có canh. Còn có một chậu hầm cải trắng, đây là bọn họ thức ăn, cơ bản nhìn không tới nhiều ít nước luộc, phân lượng vẫn là bởi vì bọn họ muốn ở chỗ này ăn mới có nhiều như vậy. Bình thường dưới tình huống, hai 30 cái mới có nhiều như vậy đồ ăn, đại bộ phận. Người ăn đến cuối cùng đều chỉ có thể cơm trăng canh, hoặc là dứt khoát duy trì cơm thể. Các ngươi ngày thường liền ăn cái này, có thể ăn no sao? Không phải nghe nói mỗi ngày đều phải tể thượng trăm đầu đại phi heo sao? Biết liền tính cưỡng chế bọn họ cùng nhau ngồi xuống Bọn họ cũng không dám ngồi Lăng kính hiên thẳng mang theo tiểu đoàn tử Ở ghế nhỏ ngồi xuống dưới Cầm lấy chiếc đũa phiên phiên khoai tây hầm thịt Nhưng thật ra có thể nhìn đến mấy khối thịt Khoai tây hầm đến tương đối lạ Hầm cải trắng phóng du vẫn là tương đối đủ Canh cũng có thể nhìn đến một chút vắng dầu So với hắn mới vừa xuyên qua tới thời điểm Liền hát mặt đều ăn không nổi quẫn chạm khá hơn nhiều Tuy rằng, theo chân bọn họ Ngày thường thức ăn so sánh với, thật là kém quá xa. Là mỗi ngày đều sát một trăm nhiều đầu đại phi heo, nhưng không chịu nổi ta cũng người nhiều à, như vậy đã xem như tốt. Thế tử ở phân công lương thảo thời điểm tuy rằng tương đối định lượng, nhưng nên cấp ta một chút đều không ít, cùng trước kia so sánh với, không biết có bao nhiêu hảo. Vương Phi Nguyên liếm thử xem, hương vị khả năng không có người bình thường ăn sơn chân hải vị hảo, bất quá chúng ta đều là dùng tâm nấu. Cẩn thận xem hắn thấy hắn giống như thật sự thực hiền hòa, lúc trước tiếp đãi bọn họ cái kia binh lính trắng lá gan tiến lên lắp bắp nói: "Đừng nói cái gì sơn chân hải vị, chẳng lẽ các ngươi không biết? Buồn phi cũng là nông phu sinh ra, cái dạng gì khổ nhật tử chưa từng có quá." Nói xong, Lăng Kính Hiên gấp một chiếc đũa cải trắng bỏ vào trong miệng, muốn nói ăn ngon đó là không có khả năng, nhưng ít ra có tư có vị, không đến mức nuốt không trôi. Ở quân đội nổi to đồ ăn tới nói, đã tính thực không tồi mỗi dạng đồ ăn đều lần lượt từng cái nhấm nháp qua đi, Lang Kính hiên vội không ngừng hô, vụ Dương, Lang Vân, đừng đứng à, đều tới ăn đi, các ngươi ai cấp chuẩn bị cơm tới, Đại Gia cũng đừng nhìn, đều nhanh ăn đi, đồ ăn lạnh đã có thể không thể ăn. Ai? Vương Phi, tiểu nhân này liền đi cho ngươi múc cơm. Vương Phi cũng thỉnh ăn, không quấy giày Vương Phi. Thấy thế, một đám câu nợ hỏa đầu quân nhóm tất cả đều thẹn thùng lại vui vẻ cười. Làm vô pháp đến phía trước đi đánh giặc, chỉ có thể cùng cái đàn bà nhi dường như hoa tại hậu phương cho đại gia nấu cơm hỏa đầu quân. Còn có cái gì là so được đến vương phi khẳng định càng quan trọng? Phải biết rằng, bọn họ cũng phần lớn là nông gia nghèo hài tử xuất thân. Đời này liền tướng quân cũng chưa gặp qua mấy cái, càng đừng nói là vương phi, hơn nữa vẫn là ở như thế gần gũi dưới tình huống. Cha! Khá tốt an, tiểu đoàn tử ngươi là vận khí tốt. Nhị ca tam ca giống ngươi lớn như vậy thời điểm, liền hắc mặt bánh bao đều ăn không được, khi đó bọn họ so tiểu lãnh bọn họ còn làm rán gầy yếu, nhớ rõ ta ăn không quen hắc hồ gián hồ, muốn ăn gạo cơm, ngươi tam ca liền nói chờ nhà người khác thu hoạch rơm dạ thời điểm đi giúp ta nhặt nhặt đông lúa trở về làm cơm gạo lức ăn, chính là loại này cơm, còn có ngươi nhị ca, mỗi lần đều hận không thể một phân tiền bẻ thành hai văn tiền tới hoa, mặc dù là. hiện tại. Hắn tiết kiệm thói quen cũng không có thay đổi Trừ bỏ cho ngươi mua đồ vật Ngươi gặp qua vài lần hắn cho chính mình mua đồ vật Có đầu thơ tử ta không biết Các ngươi học quá không có Cây đồng giữa ban trưa Mồ hôi thấm xuống đất Ai ngờ bản trung tiền Viên viên toàn vất vả Tiểu đoàn tử Cha cũng không biết ngươi có thể hay không nghe hiểu Nói đơn giản Cha chính là hy vọng ngươi đừng lại khen ăn Chỉ ăn thịt đối với ngươi thân thể cũng không tốt Ngẫu nhiên ha ha tố không cũng khá tốt Gạo lức tuy rằng không có cơm thẻ ăn ngon, lại so với cơm thể càng thêm dinh dưỡng, chẳng những có thể xúc tiến dạ dày mất máy, còn có thể tinh lọc máu, cường hóa thân thể Nga. Thấy tiểu đoàn tử bẹp miệng tỏ vẻ không muốn ăn, lang kính hiên đoạt ở hắn ồn ào phía trước gấp một khối hầm đến mềm mại lạn lạn khoai tây đặt ở hắn trong chén, còn lại nhảy nói một đồng lớn, mặc dù chỉ là ngẫu nhiên, hắn cũng hy vọng hài tử có thể nhiều thể nghiệm một chút bất đồng sinh hoạt, quá mức tiểu khí tóm lại là không tốt. Nga cũng không biết hắn có phải hay không thật sự nghe hiểu tiểu đoàn tử tuy rằng vẫn là đầy mặt không vui lại cũng chủ động bưng lên chén cầm lấy chiếc đũa thử tính đem khoai tây đưa đến trong miệng sau thì đô đô khuôn mặt xương thành một đoàn nho nhỏ đơn phượng nhãn cũng thấy chết không Sờn bế khẩn Lăng kính hiên tiết Vũ Dương cùng Lăng Vân tất cả đều nhìn không chớp chấp mắt nhìn hắn muốn nhìn một chút hắn lại phải làm gì yêu không nghĩ tới ân ăn ngon cha ta còn muốn nhân ra bụng bụng nói bụ dây tiếp theo, ở bọn họ đều cho rằng hắn sẽ ghét bỏ, thậm chí có khả năng nổ ra thời điểm. Tiểu đoàn tử thế nhưng mặt giãn ra bật cười, cùng bọn họ nói song song còn không quên xoay người đối ngồi sổn một bên ăn cơm binh lính dơ ngón tay cái lên. Đại thúc, các ngươi làm đồ ăn hảo hảo ăn nga, đồng đồng đác. Cảm ơn tiểu quận vương, tiểu quận vương thích ăn liền ăn nhiều một chút. Bọn lính ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, một chương trương thuần phát khuôn mặt lộ ra vui vẻ tươi cười. Lăng Kính Hiên bất động thanh sắc cùng Tiết Vũ Dương Lăng Vân trao đổi cái ánh mắt, xem ra bọn họ tiểu đoàn tử cũng không phải không hiểu chuyện sao, rất nhiều sự, hắn đều là lựa chọn tính hiểu thôi. Tiểu Quận Vương, nếm thử cái này cải trắng. Lăng Vân thấy thế vội vàng lại cho hắn gấp một chiếc đũa cải trắng, tiểu đoàn tử ngọt ngào cười, cảm ơn Vân tỷ tỷ. Ngay sau đó hắn liền cúi đầu ăn uống thỏa thích lên, phân biệt ngồi ở hắn hai bên trái phải Lăng Kính Hiên Lăng Vân lần lượt không dán đoạn cho hắn chia thức ăn. Thường xuyên ồn nào chính mình là ăn thịt động vật, vô thịt không vui tiểu đoàn tử cư nhiên ăn hai chén cơm, Lăng Kính Hiên Tiết Vũ Dương cùng Lăng Vân mỗi người đều mới ăn một chén. Hào no nga cha, nhân ra bụng bụng đều mau nứt vỡ. Ăn uống no đủ sau, tiểu đoàn tử một bàn tay chống ở sau thắt lưng, một bàn tay vỗ chính mình tròn vo bụng nhỏ, cười đến vẻ mặt cảm thấy mỹ mãn, Lăng Kính Hiên sủng lịch xoa bóp vui hắn, "Tiểu tham ăn, lại ăn ngon cũng không thể ăn quá nhiều a." Tiểu Tâm căng hỏng rồi đến lúc đó đã có thể biến thành là nắm. Hắn biết, hài tử không phải bởi vì ăn ngon mới ăn nhiều như vậy, chủ yếu là bởi vì hắn nói kêu phiên lời nói, mặt sau hắn khả năng không nghe hiểu, phía trước những lời này đó hắn nói được thực trắng ra, hài tử hẳn là nghe hiểu, hơn nữa khoai tây mặc kệ gác cái nào niên đại cơ bản đều là bọn nhỏ yêu nhất, hắn tự nhiên liền càng ăn càng nhiều. Không muốn không muốn, không cần biến lạ lắm, nhân ra về sau ăn ít điểm sao? Cha ngươi đừng làm cho tiểu đoàn tử biến thành lạ nắm. Vừa nghe muốn biến thành lạ nắm, tiểu đoàn tử quyết đoán dọa tới rồi, chạy nhanh bổ nhào vào nhà hắn cha trong lòng ngực. Lăng kính hiên buồn cười ôm hắn, khỏe mắt dư quang quét đến đại bao tử mang theo chu trường sinh lại đây, đã ăn no lăng kính hiên đám người lần lượt đứng lên. Cha, nghe nói các ngươi ở bên này ăn cơm, ta hôm nay đi khắc quân đội, mới vừa cùng trường sinh cùng nhau gấp trở về. Mấy chục vạn người lương thảo điều hành cũng là khác thường phức tạp. Hắn cùng Trường Sinh Đại Sơn mỗi ngày đều vội đến cùng con quay giống nhau. Ha ha. Quá mệt mỏi liền sấn giữa chưa thời điểm nghỉ ngơi một lát. Các ngươi ăn cơm không? Lăng Kính Hiên Dương Dương Tay ý bảo bọn họ cùng nhau trở về đi, chuẩn bị cùng tản bộ trở về, thuận tiện tiêu tiêu thực. Ăn. ở Ngụy tướng quân nơi đó ăn, cha ngươi đâu? Hôm nay Dược Thiện còn không có ăn đi. Dược Thiện ăn không ăn cũng chưa quan hệ. Bất quá nay giữa trưa chúng ta ăn một đốn ăn ngon, đúng hay không tiểu đoàn tử? Nhưng phạm là dụng tâm làm được đồ vật, mặc kệ hương vị như thế nào, đều có thể xưng là ăn ngon. Đúng vậy, nhân ra ăn ngon no nga. Tiểu đoàn tử hố cha về hố cha, nên duy trì nhà hắn cha thời điểm vẫn là to lớn duy trì. Lăng kính hiên sủng nịch cười, ngay sau đó lại như suy tư gì nói, tiểu văn, ngươi viết thư cùng tính bằng liên hệ một chút. Xem có thể hay không cả nước phạm vì lớn thu mua trứng gà, bọn lính đồ ăn miễn cương còn hành, canh liền quá tố một chút, tận khả năng bảo đảm bọn họ mỗi ngày đều có thể uống thượng một chén trứng hoa canh đi, chúng ta chính là mệnh chính mình cũng đừng mệt vì quốc gia bán mạng các binh. Lính Muốn nói bọn họ thức ăn hảo, đó là tuyệt đối không có khả năng, nhưng ở quân đội tới nói, đã tính không tồi, phải biết rằng Thế kỷ 21 hòa bình niên đại binh lính còn không nhất định ăn đến so với bọn hắn hảo đâu, hắn duy nhất cảm thấy không tốt lắm địa phương chính là thức ăn chay canh, qua tố, cơ bản liền thật sự chỉ là canh, bọn lính là muốn ở tiền tuyến đấu tranh anh dũng, sao có thể đốn đốn đều như vậy uống. Ơn, hảo là hảo, vấn đề trứng gà vận chuyển không tiện, quá dễ dàng hư, không bằng như vậy đi, ta làm tiểu thúc thu mua gà vịt, mỗi cái hỏa đầu quân bộ mỗi ngày phát một con. Nhiều hầm điểm canh phân tam đốn uống, tính lên giá cũng không sai biệt lắm, hiện giờ chúng ta mỗi rằng chi tiêu liền cùng tiêu tiền giống nhau, không tỉnh điểm nhi không được a Vừa nói khởi tiền sự tình, Lăng Văn quyết đoán liền tính toán tỉ mị đi lên, nghe hắn ngự khí, không chừng nhiều thịt đau đâu, bất quá hắn lại không có phản bác Lăng Kính Hiên đề nghị, bởi vì hắn cũng nhận đồng hắn nói, khổ ai cũng không thể khổ bảo vệ quốc gia các binh lính. Ha ha! Người an bài liền hảo! có thể cho bọn họ cải thiện, cải thiện chính là chuyện tốt nhi. Ném cho hắn một cái tán thưởng ánh mắt, Lăng Kính Hiên đột nhiên cảm thấy, có lẽ nhi tử keo kiệt cũng là chuyện tốt, này không, lại thỏa mãn binh lính, lại cấp quốc khố tình tiền, cớ sao mà không làm. chương 742 công thành kế sách, quân lệnh trạng, không khỏi bọn họ một đám lại lại nhải, biết rõ bọn họ tất cả đều tò mò hắn như thế nào sẽ đột nhiên giáo hỏa đầu quân đảo vô yên bếp. Lăng Kính Hiên vẫn là cố ý mang theo tiểu đoàn tử đi ngủ trưa, chính là không nghĩ cho bọn hắn một cái thông khoái, hiểu biết người của hắn đều biết, hắn là cũng không làm vô vị sự tình. Vì thế, hai nước các tướng quân gấp đến độ không được, nghiêm thịnh Duệ còn lại là các loại bất đắc di kiêm sủng địch, Cẩn thận ngâm lại, bọn họ thật là làm được quá mức, tức. Phụ nhi không thể xem như hiếu động người, nhưng cũng tuyệt đối không phải có thể suốt ngày nằm ở trên giường bất động còn làm cho bọn họ một ngày tam cơm thêm ăn khuya rót thuốc thiện người, hắn có thể nhẫn nhiều như vậy thiên đã là thực thoái nhượng. ân Xoáy trương phía sau trên giường lớn, Lăng Kính Hiên vô ý thức phát ra một tiếng rên rỉ, đôi mắt chậm rãi mở ra, ngồi ở bên cạnh nhìn hắn nghiêm thịnh duệ túi người tiến lên, tỉnh! Nay rằng tạm thời không công thành, các tướng quân đều rất tò mò vô yên bếp là thế nào, thừa dịp Lăng Kính Hiên ngủ trưa, không có phương tiện thương lượng không đương mọi người đều đi hỏa đầu quân nơi đó nghiên cứu, hắn tác lưu lại bồi tức phụ nhi, ân như thế nào ngồi ở đây, không ngủ trong chốc lát, rủi rủi mắt ngồi dậy, lăng kính hiên nhìn nhìn giường nội sườn, tiểu đoàn tử đã không thấy, đáy mắt không cấm hiện lên một chút nghi hoặc, nghiêm thịnh duệ đúng lúc nói, tiểu đoàn tử làm long trương thị mang đi, hiện tại khả năng ở cùng tiểu lãnh bọn họ cùng nhau học tập đi, thiết hoa tử hòa thượng kình nói buổi chiều bọn họ sẽ mang theo hắn đều đoán được hắn khả năng muốn nói gì hoặc làm cái gì, tuy rằng có chút không tán đồng, đại gia cũng đều cam chịu, làm hắn động động đầu góc cũng hảo, bằng không ngày nào đó thật đem hắn bức phản, xui xẻo vẫn là bọn họ. Nga, vừa lúc ta có chút việc tưởng cùng ngươi nói, vây vây đầu hơi chút làm đầu góc thanh tình điểm, lăng kính hiên ngẩng đầu nói, ha ha, liền biết ngươi không có khả năng an phận, kính hiên, chúng ta cũng là lo lắng ngươi. Chỉ cần ngươi đáp ứng mỗi ngày đều là đúng giờ xác định địa điểm nghỉ ngơi, không cần quá độ làm lụng vất vả, ta liền đáp ứng ngươi. Phu phu hai an ý cũng không phải gặt người, nghiêm thịnh duệ đứng dậy bưng lên trên bàn canh sâm đưa cho hắn, trong khoảng thời gian này nẹn hư hắn đi. Ta còn tưởng rằng muốn hao chút mồm mép thuyết phục ngươi đâu. Tiếp nhận canh sâm, lang kính hiên cười uống lên đi xuống, nghiêm thịnh duệ rôi tay giúp hắn thuận thuận tán loạn sợi tóc, hơn 10 ngày đã là ngươi cực hạn. Nếu liền điểm này cũng không biết, ta liền không xứng đương ngươi nam nhân, từ biết được ngươi đảo vô yên bếp kia một khắc khởi, ta liền biết, ngươi sẽ không lại dung tung chúng ta tiếp tục lấy lo lắng danh nghĩa giam cầm ngươi hành động, bọn nhỏ cũng biết, cho nên chúng ta thương lượng kết quả chính là, chỉ cần ngươi không làm lụng vết. vả là được, kính hiên, đừng làm cho chúng ta có cơ hội đưa ngươi trở lại kinh thành. Nghiêm thịnh duệ chống hăn cái chán, ngựa khi ôn nhu đến phản phất có thể véo ra thủy tới. Hắn đối bọn họ mỗi người tới nói đều quá trọng yếu, ai đều chịu không nổi hắn có cái gì vắn nhất. Ha ha! Yên tâm đi, ta cũng không phải tiểu hài tử, về sau ta tuyệt đối đúng giờ buổi tối giờ hơi ngủ, buổi sáng giờ thì khởi, giữa trưa lại ngủ trưa một canh giờ, như vậy được không? Dơ tay ôm cổ hắn, đối mặt nam nhân chủ động thoái nhượng, Lăng Kính Hiên cũng chủ động hứa hẹn, lần trước chủ yếu là bởi vì chiến trước hắn ngao quá nhiều ngày. Ngày đầu tiên chiến đấu hắn lại quá lo lắng hắn, rốt cuộc đông quốc cường đại cũng không phải thổi ra tới sao, về sau sẽ không lại có cái loại này chẳng hướng. Gật gật đầu, nghiêm thịnh duệ hôn hôn hắn cánh môi, ngay sau đó, dược thiện vẫn là nhiệt, ăn trước đi. Hắn thế nhưng bức gia đoàn quá một chung nóng hầm hập dược thiện đưa đến hắn trước mặt, lăng kính hiên lập tức nhịn không được khỏe miệng liên tiếp run rẩy. hắn sao đem chuyện này cấp xem nhẹ. Chỉ là tự do hoạt động còn chưa đủ a. Hắn cũng không nghĩ lại ăn những cái đó dược thiện Thịnh Duệ Không được, đây là cho ngươi bổ thân mình dùng Ngươi thân thể đại kém Muốn nhiều tiến bổ Đừng lo lắng dược liệu không đủ Hổ ca cùng đại hắc đều rất lợi hại Sơn tử cho bọn hắn xem qua dược liệu bộ dáng sau Bọn họ là có thể chuẩn xác vào núi tìm ra Còn mang về không ít hiếm thấy lao nhân thăm Ngươi liền ăn nhiều một chút đi Nơi này tràn đầy tất cả đều là đại gia tâm ý Lăng Kính Hiên mới vừa làm ra đáng thương hề hề biểu tình khiến cho hắn cấp phủ quyết trở về. Nghiêm Thịnh Duệ vừa nói vừa cầm lấy thịa tự mình vì hắn. Không ngừng là hổ ca cùng đại hát, viên viên cuộn cuộn có đôi khi cũng sẽ đi theo. Thủy Linh Nhi càng là mỗi ngày đều tự mình thủ tiểu bếp lò cho hắn hầm dự thiện. Theo Thiếu Nông nói, nàng mỗi ngày trên người đều mang theo cổ dược vị Nhi. Mặc kệ như thế nào tẩy đều rửa không sạch, nữ nhân ai không nghĩ chính mình mỗi ngày đều thơm ngào ngạt. Này hết thể đều là vì hắn Người đều nói như vậy Ta còn dám không ăn sao Vô lực than thở một tiếng Lăng kính hiên há mồm ăn xong thịa thịt Phu phu hai một cái huy một cái ăn Một trung dược thiện nhưng thật ra thực mau liền thấy đấy dư lại canh lăng kính hiên thật sự là uống không đi xuống Nghiêm thịnh duệ cũng không có miễn cưỡng hắn Lăng kính hiên từ trên giường lên Thời điểm không tránh được chề môi reo lên Không chừng ngày nào đó ta thật muốn biến thành đại nắm Nghe được hắn nói cái gì nghiêm thịnh duệ nhịn không được buồn cười, hắn muốn thật biến thành đại nắm, hắn cao hứng còn không kịp đâu, giống nhà bọn họ tiểu đoàn tử, thịt thịt bế lên tới không biết nhiều thoải mái. Đại khái sau nửa canh giờ, tư không xanh tiết vũ dương, tư không hạ bất chỉ ly thường, cùng với hai nước mấy cái đại tướng quân, hơn nữa lăng kính hiên phu phu hai người, một hàng mười mấy người tề tụ xoay trướng phía trước xa bằng trước, chờ đến người đều đến đông đủ. Đang ở đường nghịch lập thể xa bàn Lăng Kính Hiên với tay, mọi người không cấm nghi hoặc xuống lại đi lên. Vô nghĩa ta liền không nói nhiều, chờ lát nữa các ngươi có vội. Lăng Kính Hiên vừa nói vừa đem đặc chế mấy cái màu đỏ tiểu lá cờ cắm ở năm tòa thành trì thượng, sau đó lại phân biệt cầm lấy nghiêm tự kỳ cùng viết tư không chữ lá cờ. Từ bên trái đệ nhất tòa thành trì bắt đầu, nghiêm tự kỳ cắm ở thành lâu trước, Ngụy Tướng Quân, tòa thành trì này là của ngươi Tần Tướng Quân. Đệ nhị thành là của ngươi, tàng tướng quân là trung gian tòa thành này, đến nỗi dư lại hai tòa, hạo thân vương là của các ngươi, các ngươi đừng vội đặt câu hỏi, nghe ta nói xong, công. Thanh ngươi không cần an bài quá nhiều, ba năm vạn là đủ rồi, đưa bọn họ chia làm vạn người một tổ đại mệnh, hỏa đầu quân nơi đó ta cũng hiểu biết qua. Giống nhau buổi sáng là giờ dần canh ba nhóm lửa, giờ thì một khắc tả hữu ăn cơm, trời chưa sáng thời điểm khả năng thấy không rõ lắm. Chuẩn xác thời gian các ngươi chính mình chảo chia làm mấy tổ nhân mã từ giờ dần canh ba bắt đầu liền trình hình thang công thành, không cần thật sự lấy mệnh đi đua, chỉ cần giả bộ đại quy mô công thành bộ dáng Là được, trong trận cũng đánh vang một chút, bọn họ một tập kết đội ngũ phản kích liền đỉnh chỉ công thành, hừng đồng sau các ngươi nhớ kỹ, chỉ cần nhìn đến khói bếp bốc cháy lên, lập tức công thành, như thế lặp lại không ngừng làm mấy tổ nhân mã tiến công. Làm cho bọn họ vội đến liền nấu cơm ăn công phu đều không có, một ngày xuống dưới, bọn họ chẳng những bụng sẽ đói, tinh thần phương diện đả kích cũng sẽ lớn hơn nữa, chúng ta liền sấn lúc này tập kết sở hữu binh lực, một lần là bắt được năm. Thành Nói đến chính sự thời điểm, lang kính hiên biểu tình phi thường nghiêm túc, công thành chính yếu chính là phối hợp, tiếp theo là dùng trí thắng được, cuối cùng mới là đua quân đội thực lực. Mặt tướng đã hiểu Khó trách Vương Phi sẽ giáo hỏa đầu quân đảo vô yên bếp, đánh giặc thời điểm. Giống nhau địch ta hai bên đều sẽ xem đối phương khói bếp phán đoán đối phương hay không ở nấu cơm, hay không chuẩn bị hành quân lặng lẽ. Có vô yên bếp, đối phương liền không biết chúng ta hay không nấu cơm, bọn họ liền không thể không tùy thời đều căng chặt. Nhưng ngại với đã đói bụng, bọn họ khẳng định sẽ trước nấu cơm ăn. Chúng ta ở thời điểm này công kích, không thể nghi ngờ chính là chặt đứt. Bọn họ đồ ăn, Vương Phi. Ngươi thật là quá lợi hại, như vậy một ngày xuống dưới, đói khắt còn không có cái gì, tâm lý thượng đả kích mới là lớn nhất. Tăng thiếu vinh tức khắc bừng tỉnh, không thể không đối lăng kính hiên dơ ngón tay cái lên, kể từ đó, không ngừng phá thành không là vấn đề, bọn họ thương vong cũng sẽ giảm nhỏ đến nhỏ nhất, bởi vì loại này phương pháp có điểm lưu lợi, chỉ có thể dùng một lần, cho nên hắn mới quyết định năm thành cùng nhau công, quả thực là thật là khéo. So với bọn hắn buổi sáng định ra kế sách hảo không biết nhiều ít lần, đánh cả đời trượng, hôm nay hắn mới biết được, trượng còn có thể như vậy đánh. Không tồi, nếu là dùng cái này mưu kế nói, chúng ta thật là bớt lo không ít, nhưng chính là thời cơ thượng cần thiết muốn bắt đến chuẩn, hơn nữa chỉ có một lần cơ hội, bỏ lỡ đã có thể không được. Ngụy tướng quân cũng gật đầu thận trọng bổ sung nói, mặt khác tướng quân sôi nổi gật đầu, Lăng Kính Hiên câu môi cười. Tầm mắt lần lượt từng cái đảo qua bọn họ, này liền muốn khảo nghiệm các vị tướng quân năng lực, phương án đã chế định ra tới, các người nếu liền một thời cơ đều sẽ không chảo kia không bằng đi cấp đại quân khiêng nồi to, đường lánh binh đánh giặc. Giọng nói rơi xuống, ở đây sở hữu các tướng quân đều thay đổi mặt, những lời này đối bọn họ tới nói quả thực chính là trần chuỗi vũ nhục, nhưng lăng kính hiên thật giống như căn bản không thấy được bọn họ biểu tình, thẳng đi trở về đi ngồi xuống. Lăng Vân đúng lúc mà đưa lên nước trà, hiểu biết người của hắn, thí dụ như nghiêm thịnh duệ tiết vũ dương đều biết, hắn khẳng định là cố ý kích thích những cái đó các tướng quân, này đây, bọn họ cũng không có ra tiếng hỗ trợ các tướng quân nói chuyện ý. Tứ, có thể hay không đồng thời bắt lấy Nam Thành, liền xem bọn họ có thể hay không hận này một hơi. Vương gia, Vương Phi, mặt tướng Nguyện tại đây lập hạ quân lệnh trạng, ngày mai nếu không thể phá thành, Nguyện Từ đi Đại tướng quân Chi Vị đi cấp toàn quân khiêng nồi to, tăng thiếu vinh cũng là hiểu biết lăng kính hiên, quét liếc mắt một cái các vị tướng quân sắp mặt, không nghĩ bọn họ hiểu lầm hắn, hắn quyết đoán đầy mặt nghiêm túc quỳ một gối ở bọn họ trước mặt, quân lệnh trạng không giống cho đùa, lập liền nhất định phải làm được, hắn cũng coi như là liều mạng. Nga lăng kính hiên nhướng mày nhìn về phía nghiêm thịnh duệ, phu phu hai nhìn nhau cười, bên kia tư không hạo sóng mắt lưu chuyển gian tựa hồ cũng sáng tỏ hắn ý tứ. Mặt tướng cũng nguyện ý lập hạ quân lệnh trạng, mặt tướng cũng là nơi này nhưng có hai cái quốc gia tướng quân, cũng không ngăn là bọn họ một nhà, ngụy tướng quân tần tướng quân lẫn nhau đối xem một cái, song song một tả một hữu quỷ gối thẳng thiếu vinh bên cạnh, bọn họ đều rõ ràng lập quân lệnh trạng nghiêm trọng tính, tuy rằng có chút không cam lòng, nhưng bọn hắn cũng đều biết, Vương Phi nói chính là đối, bọn họ là lanh chiến tướng quân, cầm binh năng lực liền không nói, nếu liền xem cái thời cơ đều xem không chuẩn, Đến nỗi với toàn quân sắp thành lại bại kia bọn họ còn có cái gì tư cách thống lĩnh ngàn quân Không bằng đi khiêng nổi to càng tốt Bệ hạ, vương gia, mặt tướng thỉnh chiến Mặt tướng thỉnh chiến Mặt tướng ở bọn họ kích thích hạ Tây quốc các tướng quân cũng sôi nổi quỳ xuống Bọn họ như thế nào có thể bại bởi thanh quốc các tướng quân Còn không phải là quân lệnh chẳng sao Lập liên lập, ai sợ ai Quân sư ngươi xem coi thế nào Tư không hai anh em lẫn nhau đối xem một cái, Tư không hạo quyết đoán đem bóng cao su đá cho lăng kính hiên. Tuy rằng bổn phi cũng là Tây quốc quân sư, nhưng có chuyện không phải chúng ta xem nhẹ liền không tồn tại. Hạo thân vương, bổn phi đối với người thuộc hạ này đó tướng quân tất cả đều không phải rất quen thuộc, rất khó chính xác gan bài bọn họ xuất trình, kế sách đã định ra tới, như thế trọng đại sự tình, trăm triệu qua loa không được. Hạo thân vương liền an bài hai cái can đảm cẩn trọng tướng quân phụ trách lánh binh công thành đi, bằng không nếu là thất bại, buồn phi thật sự là không thể thoái. Thác tội của mình a? Nhưng lăng kính hiên là ai? Sao lại tùy tiện tiếp nhận không thuộc về chính mình trách nhiệm trong phạm vi sự tình? Cơ hội là dăm ba câu liền cho hắn đổ trở về, thuận tiện còn làm hắn liền cơ hội phản bác đều không có, trừ phi hắn chính là cố ý làm hắn gánh nặng trách nhiệm, tư không hạo cũng không phải xuẩn tự nhiên nghe hiểu hắn ý tứ, trên mặt chẳng những không có bất luận cái gì không vui, ngược lại sán lạn cười khai, hắn liền thích lăng kính hiên này sợi khôn khéo kính nhi. chương 743 nghiêm khiếu bắt tới, tiểu đoàn tử muốn muội muội dựng răng giờ dần, dựa theo lăng kính hiên định ra kế sách, thanh tây hai nước đại quân phân năm lộ đồng thời công thành, khói bếp bốc cháy lên liền công thành, địch nhân một tập kết đội ngũ liền đình chỉ, như thế lặp lại không ngừng. Hưng đông thời điểm liền công thành ba lần trở lên, nam tòa thành trì đông quốc quân coi giữ tất cả đều có điểm mệt mỏi buôn tẩu cảm giác, mà bọn họ không biết chính là, này gần bất quá là bắt đầu mà thôi. Phía trước thế nào? Giờ dân nghiêm thịnh duệ rời giường thời điểm lăng kính hiên liền tỉnh, bất quá hắn cũng không có rời giường, chỉ là cùng hắn triền miên trong chốc lát dặn dò hắn cẩn thận một chút liền tính xong việc nhi, nghiêm thịnh duệ để lại nghiêm tư bảo hộ hắn, hắn tác tiếp tục ngủ hắn thu hồi giác. Lúc này đều qua đã khi, tiểu đoàn tử lại khôi phục buổi sáng học tập buổi chiều chơi đùa tiết đấu, hôm nay còn không có tới tìm hắn ngoan nhi, hắn cũng mừng rỡ một người căn cứ Đông Quốc bản đồ ở Sa Bản. Thượng chế tác phía trước những cái đó thành trì cùng với chung quanh chạm hướng, căn cứ các thành trì bất đồng địa lý hoàn cảnh định ra ra không ít phụ họa thời đại này công thành sách lược. Ta quân khởi sướng sung phong không dưới 10 lần, Đông Quốc quân trên dưới sợ là đã sớm bị đánh mông vòng nhi đi. Vương Phi, ngươi điểm này thiệt tình hảo, trước mắt chúng ta còn không có cái gì thương vong, đối phương tâm lý tuyến đều mau hỏng mất. Nghiêm tư không có ẩn thân chỗ tối, cật nhả đối hắn dơ ngón tay cái lên, nghiêm thịnh duệ sẽ lưu hắn xuống dưới, phỏng trừng cũng là cân nhắc hắn tính tình so sánh với nghiêm dực bọn họ càng hoạt bát, càng có thể đầu lăng kính hiên vui vẻ đi. Ha ha, ta hôm nay mới biết được, nguyên lai tứ đại ảnh vệ thống lĩnh cũng là sẽ vượt mông ngựa. Nhan nhạt quét hắn liếc mắt một cái, Lăng Kính Hiên cố ý treo chọc hắn, liền ở một bên bận rộn các bọn nhỏ làm quần áo, Lăng Vân Thủy Linh Nhi cùng Long Trương thị tất cả đều phụt một tiếng bật cười. Nghiêm Tư ngắn ngủi sừng sốt, ngay sau đó lại treo lên bí bí tươi cười. Thuộc hạ cũng không phải là vướt mông ngựa, thuộc hạ là thiệt tình bội phục Vương phi. Đúng rồi Vương phi, ngươi có lo lắng hay không cái nào tướng quân công thành thất bại? Vạn nhất ai thất bại, có phải hay không thật sự muốn phạt bọn họ khiêng nồi to? Nếu không nói như thế nào hắn ra mặt dày đâu, nhìn một cái, cũng giống như người không có việc gì, ra mặt so người Đông Quốc tưởng thành còn dày hơn. Quân tử nhất luôn tứ mã nan truy. Hùng chi bọn họ tất cả đều lập quân lệnh trạng, há có thể cho đùa. Tùy tay đem trong tay lá cờ cắm ở xa bàn thượng, Lăng Kính Hiên vừa nói vừa đôi tay ôm ngực nhìn đã cắm đầy lá cờ xa bàn, trong đầu lặp lại tiến hành thực sự chiến bắt trước. Thẳng đến xác định không có gì sơ hở mới một chi chi rút về xa bản thượng lá cờ, bọn họ đều là chuyên nghiệp, phải tin tưởng bọn họ, vẫn là nói, ngươi đối thịnh duệ không tin tưởng. Từ lúc bắt đầu, hắn liền không lo lắng quá sẽ thất bại, 5 thành cùng nhau phá, phòng trừng lĩnh quân 5 vị thành Tây quốc đại tướng đều nghẹn một hơi, ai cũng sẽ không cho phép chính mình trở thành kéo chân sau người kia, trừ cái này ra, còn có thịnh duệ cùng hạo thân vương phụ trách tổng chỉ huy, muốn ra bại lộ rất khó. Liền tính ai thật sự thất bại cũng không cái gọi là, tuy rằng loại này mưu kế chỉ có thể dùng một lần, nhưng không thể nghi ngờ sẽ hôn hào đối phương nhận chi, về sau công. Thanh liên càng dễ dàng, không dám, thuộc hạ chính là tùy tiện hỏi hỏi. Nghe vậy, nghiêm tư liên tục xua tay, lời này nếu là làm vương ra nghe được, không chừng như thế nào phạt hắn đâu. Bác man bên kia vẫn là không tin tức, không có lại trêu đùa hắn. Lăng kính nhiên đùa bỡn trong tay lá cờ giống như tùy ý hỏi, Tiểu Bao Tử cũng không biết thế nào. Tuy rằng từ lý tính góc độ tới phân tích, Tiểu Bao Tử từ nhỏ tập võ, khác không nói, chạy trốn hẳn là không thành vấn đề. Nhưng biến hóa thường thường đều là đột nhiên không kịp phòng ngừa, vạn nhất là bất luận cái gì số liệu cũng chưa biện pháp dự phòng, còn không có tính tính thời gian cũng không sai biệt lắm. Vương Phi chính là lo lắng võ của Vương. Nói đến chuyện này. Nghiêm tư cũng hơi chút đứng đắn một ít, nếu không phải thu được tin tức nói Thanh Quốc muốn cùng Đông Quốc khai chiến, hắn cũng sẽ không dẫn người rút về tới, ở Thảo Nguyên Thượng tìm người xa xa không giống ngày thường tìm người đơn giản như vậy. Hơn nữa lại có đại quân mới vừa đi ngang qua, mặc dù là hắn, cũng rất khó xác định võ quận vương bọn họ hành tung. Có thể không lo lắng sao? Không có phủ định, lang kính hiên lại căn cứ địa đồ làm ra không giống nhau thành trì biến hóa. Đại bao tử cùng tiểu bao tử đối với hắn ý nghĩa cùng khiếu bắc cùng tiểu đoàn tử là không giống nhau. Tuy rằng bọn họ đều là con hắn, hắn cũng đồng dạng yêu thương bọn họ. Nhưng đại bao tử cùng tiểu bao tử bồi hắn trải qua đồ vật quá nhiều. Ở trong lòng hắn ý nghĩa sớm đã thắng qua thân nhi tử. Bọn họ có thể nói là phụ tử, cũng có thể nói là bằng hữu huynh đệ. Nếu không phải bọn họ, hắn cả nhân sinh, quỹ đạo khẳng định sẽ đại đại bất đồng. Có lẽ cũng sẽ không theo thịnh dệ quen biết hiểu nhau yêu nhau, lấy hắn tính cách mà nói, nếu không có bánh bao nhóm, xuyên qua tới lúc sau, hắn khẳng định ném xuống hết thể trực tiếp rời đi lăng ra thôn, một người vui vẻ thoải mái hưởng thụ chân trách lần thứ hai sinh mệnh. Ta đây, báo, bất minh thành văn kiện khẩn cấp, nghiêm tư nói còn chưa nói, bên ngoài liền vang lên thám báo binh thanh âm, không chờ bọn họ trả lời, thám báo binh sốc lên trướng môn đi đến. Uy một gối ở lăng kính hiên trước mặt cung kính đem một phong thơ đưa cho hắn. Khiếu bác tới. Mở ra phong thư nhìn đến mặt trên nội dung, lăng kính hiên mấy không thể tra như mày, tiểu bao tử xuất trinh hai tháng tả hữu, khiếu bác sợ là thay thế tiểu thất tới đi. Thật là cái làm người nhọc lòng hùng hải tử. Trở về nói cho Trấn quốc vương, liền nói buồn phi đã biết, làm bác quận vương tới gặp buồn phi. Không tự mình nói với hắn rõ ràng. Chia hải tử không chừng sẽ mang binh đi trước Bắc Man, nói không chừng hắn trên tay còn có tiểu thất thánh chỉ. đến lúc đó ngay cả Thiếu Khanh cùng Vân Hàn đều không làm gì được bọn họ, hơn nữa Vân Hàn vốn là cực độ lo lắng, không chừng còn sẽ duy trì hắn, hiện giờ bọn họ đang ở phía trước tác chiến, đại bản doanh cũng không thể rối loạn. Là. Thám báo binh ôm quyền lui đi ra ngoài, nghiêm tư nhữ mày nói, Vương Phi, không bằng phái mục nôn bọn họ đi tiếp Bắc Quần Vương. Hắn có thể nghĩ đến, nghiêm tư giống nhau có thể nghĩ đến, lôi đỉnh chiến đội từ trước đến nay chỉ nghe vương phi, cũng chỉ nhận vương phi, liền tính Bắc quận vương lấy ra thánh chỉ, bọn họ cũng sẽ đem hắn áp lại đây. Không cần, nếu khiếu Bắc liền ta nói đều không nghe, ai đi tiếp cũng chưa dùng. Lăng Kính Hiên không hề nghĩ ngợi liền phủ quyết hắn đề nghị, lôi đỉnh chiến đội nhân số tuy rằng không nhiều lắm, đối với chiến tranh lại có trọng yếu phi thường quyết định tác dụng, không đến bạn bất đắc dĩ. Hắn là tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ rời đi chiến trường. Là. Rõ ràng hắn tính tình, nghiêm tư chỉ có thể từ bỏ, níu chặt mày nhưng vẫn đều không có bùng ra, thời gian một chút trôi đi, công thành còn ở tiếp tục, binh lính đã ở đổi ăn cơm, kết thúc buổi sáng học tập, tiểu đoàn tử con tiểu túi sách, cười hắn tiểu hồng mã lộc cộc đi vào xoáy chương trước, nhìn đến sớm đã chờ ở xoáy chương cửa lòng chương thị, tiểu đoàn tử nhảy xuống ngựa buôn qua đi. Đại nương ngươi đang đợi ta sao Nhân ra bụng bụng đói bụng, có ăn sao? Có, cơm chưa đều bị hảo, tiểu quận vương hôm nay học tập nhưng thuận lợi. Nhìn ngươi nhịn đến, chạy nhanh đi trong trường uống chén mát lạnh đầu xanh cháo đi. Long trương thị vừa nói vừa nắm hắn hướng bên trong đi, tươi cười tràn đầy đau lòng, nàng biết mẹ hiển chiều hư con, không thể còn như vậy cưng chiều tiểu quận vương, nhưng nàng chính là nhịn không được, hôm nay nếu không phải vương phi đặc biệt phân phó. Phòng trưng nàng lại cùng thường lui tới giống nhau đi bồi hắn học tập, không có biện pháp, tiểu quận vương lại đáng yêu lại săn sóc, nàng thật sự là dứt bỏ không dưới. Kia đương nhiên, sinh ca ca còn khen nhân ra tự viết đến hảo, cha. Nạo kiêu nói xong, khoe mắt quét đến lăng kính hiên, tiểu đoàn tử quyết đoán tránh ra hắn tay chạy qua đi, lăng kính hiên buông trong tay công tác ngồi xổm xuống thân tiếp được hắn, đại thật xa liền nghe được ngươi thanh âm, viết cái gì tự, còn phải thiết hoa tử tán thưởng. Kỳ thật Lăng Kính Hiên đều biết đến, tiểu đoàn tử tuy rằng tổng hồ nào không thích đọc sách tập viết, nhưng hắn tự ở bạn cùng lứa tuổi trung vẫn là viết rất khá, này có lẽ cùng hắn từ nhỏ liền nhìn các ca ca đọc sách luyện tử có quan hệ đi, từ cầm bút tư thế đến công chính viết, lại đến viết khi nghiêm túc, hắn toàn bộ đều làm được thực đúng chỗ, không cần giống tiểu lãnh bọn họ cần thiết tử sơ cấp nhất luyện khởi. Tiểu đoàn tử, hôm nay sinh ca ca dạy chúng ta viết tên của mình à, bất quá tiểu đoàn tử có hai cái tên. Hôm nay viết tiểu đoàn tử, ngày mai liền viết nghiêm khiếu lăng, sinh ca ca nói, tiểu đoàn tử ba chữ rất đơn giản, ta viết rất khá, nghiêm khiếu lăng ba chữ liền rất khó, làm ta ngày mai sớm một chút đi, muốn nhiều luyện tập, cha các ngươi vì cái gì phải cho ta lấy cái rất khó viết tên A. Ôm cổ hắn, tiểu đoàn tử bĩu môi nhi nói, thực rõ ràng là không thích nghiêm khiếu lăng tên này. Lăng kính hiên không cấm vừa bực mình vừa buồn cười đạn đạn hắn cái chán. Ôm hắn ở một bên ngồi xuống, tiểu đoàn tử là nhũ danh, tựa như nhị ca kêu đại bao tử hoặc lăng văn, tam ca kêu tiểu bao tử hoặc lăng võ, sinh ca ca kêu thiết hoa tử giống nhau, lấy cái dễ nghe lại hảo nhớ nhũ danh dễ bề mọi người đều có thể nhớ kỹ sao. Nghiêm khiếu lăng mới là ngươi chính thức tên, đây chính là năm đó ngươi phụ vương ở tra hoài ngươi thời điểm xuất trình khi lấy Nga, bên trong lẩn chứa phụ vương đối cha, Cùng ngươi hái, tiểu đoàn tử chẳng lẽ không thích sao? nghiêm khiếu lăng tên này, ngủ ý cái này rất nhiều đồ vật, xa xa không ngừng hắn nói này đó, cho nên tiểu đoàn tử mới là bọn họ huynh đệ mấy cái chung hạnh phúc nhất một cái. Như vậy à, kia tiểu đoàn tử liền nỗ lực thích tên của mình đi, cha, ngươi là như thế nào hoài ta à, có phải hay không liền cùng có chút bụng rất lớn thẩm thẩm giống nhau, đem tiểu đoàn tử nhét vào ngươi trong bụng, sau đó lại lấy ra. Hào đi, tiểu đoàn tử nghiêng đầu nghĩ nghĩ, Miễn cưỡng xem như không bài xích tên của mình, chỉ là, lại toát ra mặt khác càng nhiều càng làm cho người vô ngữ vấn đề tới, bên cạnh lăng vân bọn người nhịn không được mặt đỏ, lăng kính hiên bất đắc dĩ nói, không phải nhét vào đi, là ngươi bản thân chính là từ cha cùng phụ vương huyết mạch dung hợp sau ra đời, chờ ngươi trưởng thành liền biết sao lại thế này, ngăn, chúng ta ăn cơm đi. Lại nói với hắn xuống dưới, hắn sợ hắn lại sẽ hỏi bọn hắn huyết mạch như thế nào dung hợp, ai? có cái không ngại học hỏi kẻ dưới nhi tử giống như cũng không phải gì chuyện tốt nhi A. Nga, Hảo, Cha, nhân ra còn có cái vấn đề là tiểu đoàn tử ngoan ngoãn gật gật đầu, ngay sau đó lại như là nghĩ đến cái gì giống nhau lôi kéo hắn tay ngửa đầu nói, Cha, ngươi lại cấp tiểu đoàn tử hoài cái thật sự muội muội được không? Ha! Lăng kính hiên ha hốc mồm, một hồi lâu mới ngồi xổm xuống thân giúp hắn sửa sang lại cổ áo tử giống như tùy ý nói, Tiểu đoàn tử không phải có muội muội sao? Như thế nào lại muốn cái muội muội? Hắn không phải vẫn luôn thực thích Tiểu Liễu Nhi, còn thường thường hỏa mấy bước đồ làm Vân hàng truyền tin thời điểm cho hắn mang trở về đưa cho Liễu Nhi sao? Bởi vì ta cùng bọn họ nói ta cũng là ca ca, có cái thực đáng yêu muội muội, Dương ca ca đều không tin, còn nói chỉ có cha sinh mới là ta thân muội muội. Cha, ngươi nói Dương ca ca có phải hay không thực quá mức? Tiểu Liễu Nhi rõ ràng chính là nhân gia muội muội. Tiểu Đoàn Tử bĩu môi nhi bất mãn đem sự tình trải qua nói một lần, Lăng Kính Hiên đôi mắt chợt lóe, lặng lẽ ném cho Nghiêm Tư một ánh mắt, Nghiêm Tư hiểu ý lui xuống, Lăng Kính Hiên lúc này mới lôi kéo Tiểu Đoàn Tử nói, "Hắn nói không đúng, ngươi đã quên Liễu Nhi cũng là Sở Thúc nữ nhi sao? Sở Thúc tính lên cũng là cha ca ca nga, cho nên liền tính Liễu Nhi không phải cha sinh, hắn cũng là muội muội của ngươi." huyết thống quan hệ cũng không thể chứng minh cái gì, ngươi còn không hiểu, về sau ngươi trưởng thành liền. Liền sẽ đã hiểu, chán ghét, cha mỗi lần đều như vậy. Lăng Kính Hiên lời nói còn chưa nói khiến cho tiểu đoàn tử tiếp qua đi, Lăng Kính Hiên cười xoa xoa đầu của hắn, chính là như vậy, đến nỗi cha còn muốn hay không cho ngươi sinh cái muội muội sự tình, này đến muốn ngươi phụ vương phối hợp mới được ha, vạn nhất lại là cái đệ đệ làm sao bây giờ. Dựa theo hắn phía trước liền sinh ba cái nhi tử tới xem, đệ tứ cũng là nhi tử tỷ lệ quá cao, tuy rằng hắn không giống hiện đại xã hội những cái đó cha mẹ giống nhau, nhi tử sinh nhiều liền tức phụ nhi đều cưới không thượng, nhưng nhanh như chấp tất cả đều là nhi tử giống như cũng có chút kia gì đi. Nhìn xem thằng hầu phủ sẽ biết, sáu huynh đệ, nhìn đều cảm thấy đau đầu. Đệ đệ càng tốt, tiểu đoàn tử dẫn hắn hoặc nhi, ta liền tên đều cấp nghị ký rồi. Về sau mỗi mỗi đã kêu tiểu hoàng tử hoặc là tiểu bị tử, cha ngươi có chịu không? Ngậy! Thật muốn khai mì phở phô A! Ha ha! Lăng kính hiên đương trưởng há hốc mồm, đỡ chán kêu rên, Long trương thị đám người tất cả đều nhìn không được bật cười, nhìn không ra tới, tiểu quận vương vẫn là cái đặt tên hảo thủ, tiểu hoàng tử cùng tiểu bị tử, đây là lại muốn vương phi sinh song bảo thai tiết tấu sao? Cười cái gì? Đừng cười! Các ngươi không cần cười sao? Nhân gia thực nghiêm túc. Tiểu đoàn tử tránh ra nhà hắn cha, tay vẻ mặt nghiêm túc kháng nghị. Tiểu hoàng tử cùng tiểu bì tử không hảo sao? Tiểu bì tử bao tiểu hoàng tử liền biến thành tiểu đoàn tử hoặc tiểu bao tử. Nhân gia hắn suy nghĩ thật lâu đâu. Buổi sáng hắn cùng sinh ca ca cùng kình ca ca nói thời điểm, bọn họ đều thực tán đồng đâu. Còn nói cha nhất định sẽ thực vui vẻ, chán ghét, bọn họ liền biết chê cười hắn. Nguyên lai like à, hết thảy đều là thiết oa tử cùng nghiêm thượng sai sự. Khó trách tiểu đoàn tử sẽ như vậy yêu cầu, cũng khó trách bọn họ không có cùng tiểu đoàn tử cùng nhau trở về. Nói vậy lúc này bọn họ chính tránh ở nơi nào đó ôm bụng cười to đi. chương 744 vào thành, nghiêm khiếu bắt đến. Tiểu đoàn tử trong miệng dương ca ca cũng là Lăng Kính Hiên lưu lại cho hắn làm bạn bốn cái hài tử chi nhất, bởi vì tiểu đoàn tử trong lúc vô ý nói ra nói, Lăng Kính Hiên lặng lẽ làm người đem hắn tiễn đi, bọn họ đều là làm bạn tiểu đoàn tử người tuổi đều 7-8 tuổi, lại có như vậy trải qua, lý nên hiểu được phân biệt nói cái gì nên nói cái gì lời nói không nên nói, liếu nhi sự tình còn không tới phiên hắn tới nghị luận. Vì thế, tiểu đoàn tử không phải không có làm ở mỹ, bất quá bởi vì Lăng Kính Hiên nói với hắn có người muốn thu dưỡng hắn, về sau hắn sẽ có chính mình cha mẹ, sẽ sống rất tốt, tiểu đoàn tử liền không có lại làm ở mỹ, còn không hiểu đạt được biện thị phi đúng sai tiểu đoàn tử là thực dễ lừa gạt. Nhưng dư lại mấy cái hài tử liền không giống nhau Bọn họ cũng đều biết Tiểu Dương tử khẳng định là phạm vào cái gì sai Bằng không Lăng Kính Hiên sẽ không đem hắn tiến đi Này cũng coi như là cho bọn Hắn gõ cái chuông cảnh báo Âm thầm cảnh giác chính mình không cần phạm sai lầm Lăng Kính Hiên đem hết thể xem Ở đấy mắt cũng không có nói cái gì nữa Hắn hy vọng bọn họ giống tiểu hổ tử Cùng trường sinh đại sơn như vậy Về sau bọn họ nếu là có năng lực Hắn giống nhau sẽ thả bọn họ làm cho bọn họ thi đậu công danh vì nước nguyện trung thành. Mặt khác, đại nhưng không cần quan tâm. Cùng ngày công thành như lăng kính hiên đoán trước giống nhau thuận lợi. Buổi tối trải qua một phen huyết chiến lúc sau, nam tòa thành chỉ đồng thời bắt lấy. Lần này thủ thành Đông Quốc tướng quân rõ ràng không có chư thắng như vậy dũng mãnh, không ít người đều bỏ thành đào vong, lưu lại mãn thành thường tàn binh lính cùng ba cánh. Đông quốc thật đủ tạo nghiệt, đều đến này phần thượng cũng không có làm ba cánh rút lui, hôn loạn trùng không ít ba cánh đều bị chính bọn họ binh lính hòa thành. Tây hai nước binh lính mộ sát, bất quá, thành chí bắt lấy lúc sau, Nghiêm Thịnh Duệ tư không hạ huynh đệ ba người đồng thời quyết định, làm cho bọn họ quân y trị liệu đông quốc thương tàn binh lính cùng ba cánh, cũng đã phát khẩn cấp công hàm, chỉ cần ba cánh không chủ động công kích bọn họ, bọn họ liền không được nhiều dân, nếu không quân pháp xử trí. Nay chiến đồ vật hai nước trừ bỏ ngày đầu tiên thương vong hai vạn binh lính, Phá thành ngày đó thương vong thêm lên còn không đủ 2 vạn, đồng thời thu được quân nhu vô số, tù binh thượng vạn đồng quốc binh, có thể nói này đây nhỏ nhất thương vong tranh thủ lớn nhất thắng lợi, Lăng Kính Hiên đã sớm nói qua, ba thánh chưa bao giờ sẽ quản đương hoàng đế người là ai, bọn họ chỉ để ý có thể hay không ăn cư lạc nghiệp, có thể hay không quá tốt nhất nhật tử, mắt thấy thanh tây hai nước liền quân như thế nhân nghĩa, không ngừng không thương tổn bọn họ còn hiệp trợ bọn họ hết thể an táng lầm chết thân nhân thi thể, miễn phí trị liệu bọn họ người bệnh, hoàn toàn lấy bọn họ đường chính mình bá tánh xem, nhân tâm đều là thịt làm, há có thể không cảm ơn. Tam giảng sau, chiến trường quét tước xong, bá thánh cảm xúc cũng chấn an xuống dưới, nghiêm thịnh duệ tư không hạo xuất lĩnh đại quân tiến vào chính giữa nhất kia tòa thành trì, còn lại bốn thành phân biệt an bài một vạn binh lính gác, trong thành bá tánh không nói nhiệt liệt hoan nghênh đảo cũng không có bất luận cái gì quá mức đi quá giới hạn cử chỉ, Nghiêm Khiếu Bắc tới thời điểm, bọn họ vừa lúc mới vừa dặn xếp xuống dưới, kế hoạch tiếp tục xuất lĩnh quân đội thừa cơ truy kích. Khiếu Bắc cấp phụ vương Trà Vân An. Tạm thời ở nhờ phòng ở nội, một thân màu xanh lá áo gấm Nghiêm Khiếu Bắc phân biệt cấp Nghiêm Thịnh Duệ lăng kính hiên quỳ xuống hành lễ, nhoáng lên mắt, không sai biệt lắm lại mau nửa năm không thấy. Đứng lên đi, kinh thành thế cục tốt không? Nghiêm thịnh duệ vây vây tay ngưng thanh hỏi, biết bọn họ phụ tử đoàn tụ, tư không xanh đám người khó được chưa từng có tới, trong phòng tất cả đều là bọn họ toàn ra, bao gồm nghiêm dực đám người cùng lôi đình chiến đội người. Con hảo, hết thể đều ở thất Hoàng Huynh trong lòng bàn tay, Hoàng Huynh nói, làm phụ vương cha yên tâm ở phía trước tác chiến, mặt sau có hắn, mặc kệ là muốn người đòi lấy vật gì đòi tiền, tan hết quốc khố hắn cũng sẽ không trước thỏa mãn các người. Ít ngày nữa trước Nam Quốc cùng Nam Cương còn đưa tới rất nhiều dược liệu, Nam Quốc quốc chủ nói bọn họ không thể giúp gấp cái gì, cũng không có gì tiền, duy nhất có chính là dược liệu, đến nỗi Nam Cương dược liệu còn lại là diêu thiếu chủ làm. Người đưa đến thác bạc ra, ủy thác thác bạc ra nộp lên, nghe nói rất nhiều chân trách dược liệu đều là ô tôn bộ chủ động liên lạc mỗi người bộ tộc tập hợp, bọn họ ý tứ cũng cùng Nam Quốc quốc chủ không sai biệt lắm, cũng cầu chúc ta quân thắng lợi. Nghiêm Khiếu Bắc đứng lên, ở hắn làm hạ đầu cái thứ nhất vị trí ngồi xuống. Nam Quốc cùng Nam Cương đưa dược liệu có thể nói là mưa đúng lúc. Tuy rằng sớm tại rất nhiều năm trước, cha xưởng dược liền ở bắt đầu chuẩn bị trên chiến trường yêu cầu các loại dược vật. Vì tiết kiệm thời gian không gian, phương tiện chứa đựng vận chuyển cùng sử dụng, những cái đó dược liệu phần lớn làm thành thuốc viên, nhưng một khi khai chiến, thương binh số lượng chính là lấy tăng trưởng gấp bội, chuẩn bị đến lại. Nhiều đều không đủ tiêu xài, trên chiến trường trừ bỏ lương thực, có thể nói quan trọng nhất thả tiêu hao lớn nhất chính là dược liệu. Ân, dược liệu làm người đưa đến phía trước chiến trường tới. Ngươi cũng thấy rồi, chúng ta đại sẽ trời muôn quan, hai ngày trước lại phá Đông Quốc đạo thứ hai cái chắn, ngay sau đó đại quân liền sẽ tiến quân thần tốc, một đường đánh tới Thịnh Kinh thành đi. Lương Thảo quân nhu tiếp viện tuyệt đối không thể xảy ra sự cố. Muốn nói không ngoài ý muốn là gạt người Nam Quốc liền Tính, bọn họ dù sao cũng là thành quốc nước phụ thuộc. Lại có thanh tử ở bên trong chu toàn, quân viễn hàng không nghĩ đưa cũng đến đưa, nhưng thật ra Nam Cương diêu ra cùng ố tôn bộ ra ngoài hắn ngoài ý liệu, xem ra kính hiên những cái đó nhằm vào Nam Cương cải cách đã từng bước hiệu quả. Nam Cương đã càng ngày càng tốt, bọn họ cảm giác được quan phủ hảo, tự nhiên liền hiểu được hồi báo. Lương Thảo cùng quân Nhu sự tình phụ vương không cần lo lắng, trước mắt trừ bỏ binh bộ, đại biểu thúc cùng tiểu thúc lục thúc. Phúc quận vương cũng ở kêu gọi vương công trách tộc gom góp vật tư, nhị thúc càng là tự mình hạ đạt vài đạo chính thức công hàm, lệnh cương chế cả nước duy trì chiến sự. Hiện tại chúng ta không thiếu lương thực, nhưng thật ra thiếu vận chuyển lương thực con thuyền, binh bộ đã sai người suốt đêm chế tạo thuyền lớn. Trước kia đi, bọn họ nghèo, đánh cái trượng đều căng thẳng, tiên đế tại vị thời điểm thường xuyên tìm Tảng thiếu khanh vay tiền, thường thường đều là có mượn vô còn, bất quá cuối cùng hắn đem vân hàn cho Tảng thiếu khanh cũng coi như là hề nhau, hiện tại nhưng không giống nhau, quốc khố tràn đầy, quân thần đồng tâm, hơn nữa bọn họ toàn tiêm Bắc man 10 vạn đại quân sự tỉnh sớm đã chuyển khắp cả nước, đại xé trời môn quan sự tỉnh cũng ở lục tục trong chuyên bá, cả nước ba cánh đều nhiệt huyết. Xôi trào, có thể nói là mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, lương thảo vấn đề cơ bản không cần lo lắng, thậm chí còn có dân gian thủy vận tự phát miễn phí hỗ trợ vận chuyển lương thảo quân nhu Quân thần bá cánh ít nhất ở gần nhất mấy chục năm tới lần đầu tiên như thế đồng tâm hiệp lực gom góp về gom góp sau khi trở về nói cho tiểu thất không thể gia tăng bá cánh thuế má quốc khố không chúng ta có thể lại chậm rãi tích lũy nếu là rét lạnh bá cánh tâm chúng ta đã có thể kiếm không trở lại nghe vậy Lăng kính yên đột nhiên cắm vào bọn họ hai cha con đối thoại chung quốc lấy dân vì buồn vĩnh không thêm phù mới có thể chân chính sống được bá cánh duy trì cha yên tâm. Đích sắc có người đưa ra tăng thu nhập thuế má, bất quá đều làm thất hoàng huynh bác bỏ, người dạy dô thất hoàng huynh vẫn luôn khắc trong tâm khảm. Chuyện này kỳ thật không ít triều thần nói ra, rốt cuộc dĩ vãng đều là như thế này làm, nhưng nghiêm khiếu mình là ai dạy dô ra tới. Hắn ý tưởng thường thường khác hẳn với thường nhân, tuy rằng tuổi còn nhỏ, lại đã cụ bị đế vương khí phách, nói chuyện làm việc thường thường duy vũ độc tôn, không cho phép người khác soi mói, nhưng nên nghe đi vào rán ngôn hắn cũng sẽ nghe. Là một cái đế vương tới nói, hắn không thể nghi ngờ là đủ tư cách. Ân, có thể như thế liền hảo, lần này tiểu thất phái ngươi tới là bởi vì tiểu võ. Gật gật đầu, Lăng Kính Hiên chủ động đề cập tiểu bao tử sự tình, dù sao đều là vòng bất quá, hắn đã được đến tin tức, hắn muốn không phái người đi chặn lại, giống như hắn thật sự phụng tiểu thất mệnh lệnh mang binh tiến đến tìm kiếm tiểu võ. Thất Hoàng Huynh thực lo lắng tiểu võ, ta cũng lo lắng. Chúng ta cũng chưa dám đem chuyện này nói cho ra nãi cùng hoàng nãi nãi bà cô bọn họ, cha, tiểu võ hắn, có cái gì tin tức sao? Nghiêm khiếu bắc nghe vậy, trên mặt tươi cười nháy mắt biến mất, trời biết bọn họ được đến tin tức thời điểm có bao nhiêu khiếp sợ, thất hoàng huynh suốt đêm triệu hắn tiến cung, nguyên bản hắn còn tưởng tự mình tới, sau lại ở hắn cùng nhị thuốc tiểu biểu thúc cùng thành trách thúc công đám người khuyên nhủ hạ ngăn trở hắn, lần này hắn đơn độc rút cho hắn hai vạn nhân mã. Làm hắn cần phải muốn đem tiểu võ bình an mang về tới, nếu không phải sở thúc ở hắn đuổi tới bất minh thành phía trước liền. Thông chi cha, cha lại lập tức làm người trở về chặn lại, hắn hiện tại khả năng đã tiến vào bắc man bụng. Không có, bất quá không cần lo lắng, người mang đến người lưu lại, trở về nói cho tiểu thất, tiểu võ là ta nhi tử, ta so các ngươi bất luận kẻ nào đều lo lắng, nhưng mình mang thảo nguyên giữ rồi đại. Đừng nói mấy vạn người chính là mấy chục vạn người cũng phô không khai lấy hắn võ công lại có khiếu thanh tiểu hổ tử cùng tiểu hắc ở ít nhất bảo mệnh là không thành vấn đề nên làm hắn ăn chút đau khổ lăng kính hiên biểu tình thanh âm đều thực ôn hòa nhưng ngự khí lại là chân thật đáng tin trên chiến trường đã đủ hỗn loạn không thể lại làm cho bọn họ đi thêm phiền tiểu bao tử hẳn là sẽ bình an trở về cha thật sâu nhìn hắn nghiêm khiếu bác thật lâu nói không nên lời một câu tới nghiêm thịnh duệ đúng lúc nói Tính hiền ý tứ chính là tao ý tứ, tính tính thời gian, bác trinh quân không sai biệt lắm cũng nên chuyển quay lại tin tức, nếu không ngươi liền tạm thời lưu tại biên quan, chờ có tiểu võ tin tức lại trở về. bắc trinh quân là hành quân gấp, liền tính đã gặp bác man người, giao chiến vô số, bọn họ cũng không có biện pháp truyền lại tin tức trở về, chỉ có chờ đến bọn họ đại thắng hoặc đại bại phản hồi, bọn họ mới có khả năng được đến xác thực quân báo. ân Ta đây liền lưu lại hỗ trợ phụ vương cùng cha đi. Hơi làm cân nhắc lúc sau, Nghiêm Khiếu Bắc chỉ có thể gật đầu đồng ý, hắn là hiểu biết phụ vương cùng cha, bọn họ nếu đều nói như vậy, vậy không có lại thương lượng khả năng. Dựa vào lăng kính hiên trên người tiểu đoàn tử qua lại xem bọn hắn, lộc cục chạy đến Nghiêm Khiếu Bắc trước người, đại ca các ngươi nói xong sao, sao? Tiểu đoàn tử có thể nói chuyện sao? Từ nhỏ đến lớn Tiểu đoàn tử sớm đã dưỡng thành đại gia nói chính sự hắn liền an an tĩnh tĩnh một người ngoạn nhi hảo thói quen. Bất quá chính sự vừa nói xong, hắn lập tức là có thể làm ở ý lên. Ha ha! Tiểu đoàn tử muốn nói cái gì? Nhìn đến thương yêu nhất tiểu đệ đệ, nghiêm khiếu bác quyết đoán lộ ra tươi cười. duỗi tay đem hắn bế lên tới an chi ở chính mình trên đùi. Tiểu đoàn tử ôm cổ hắn ở trên mặt hắn in lại một cái ướt rầm rề hôn. Đại ca, nhân ra rất nhớ người Nga. Ngươi có hay không nhìn đến tiểu đoàn tử cho ngươi viết tin, ta nói cho ngươi Nga, cha đáp ứng cấp tiểu đoàn tử sinh muội muội. về sau ta lại phải làm ca ca, còn có còn có, nhân ra còn nhận thức tiểu lãnh ca ca bọn họ cùng rất nhiều rất nhiều tham gia. Quân ngũ đại thúc Nga, bọn họ đều rất đau tiểu đoàn tử, còn đưa ta thật nhiều thật nhiều đồ vật, còn có phụ hoàng cùng phụ hậu, bọn họ đau nhất ta. Máy hát vừa mở ra, tiểu đoàn tử quyết đoán hóa thân tiểu làm nhảm thao thao bất tuyệt nói với hắn lên. Bên cạnh lăng Văn Thiết Oa tử đám người tất cả đều nhịn không được buồn cười. Nhưng thật ra nghiêm thịnh duệ mắt lén nhìn nhìn nhà hắn tức phụ nhi. Ôm cổ hắn tới gần hắn bên thai nhỏ giọng hỏi, ngươi đáp ứng phải cho hắn sinh muội muội. Kia bổn vương có phải hay không nên nỗ lực điều nhi? Hắn cũng muốn cái nữ nhi à, tốt nhất là cùng tiểu đoàn tử giống nhau giống kính hiên. Hắn khẳng định đem hắn sủng lên trời. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Lăng kính hiên tức giận phiên trận trắng mắt, hắn gì thời điểm đáp ứng qua. Hôn trướng nắm lại hố hắn, nói nữa, ai nói nhất định là nữ nhi, không chừng lại là viên thịt đoàn tử đâu. Một viên thịt đoàn tử thịt đủ hô cha, nếu là lại đến một viên, hắn cuộc sống này còn sao qua đâu. Không được làm nắm huynh đệ cấp lăn lột chết. Ha ha, ta đến cảm thấy man hảo. Nghiêm thịnh duệ nghe vậy cũng đại khái biết sao lại thế này, bất quá. Hắn có thể nói lần này tiểu đoàn tử hố cha hố đến hảo sao? Dung hắn thường nói nói tới nói chính là, đồng đồng đác. chương 745 đến từ Bắc Trinh quân tin tức. Thanh tây hai nước đại quân ở Nam Thành hơi làm điều chỉnh, nghiêm thịnh hầm sai người đem nặng nhẹ thương gần hai vạn binh lính đưa về bất minh thành, đi theo trở về còn có một người y lìa đồng, có chút thương thế tương đối trọng binh lính không rời đi bọn họ trị liệu chiếu cố, đồng thời, hơn nữa nghiêm khiếu bắc mang đến hai vạn người. Nghiêm thịnh rệ lại từ diệp tướng quân bộ điều 5 vạn người phân biệt xung nhập tảng thiếu vinh tần tướng quân cùng ngụy tướng quân dưới trướng, vì kế tiếp chiến. Tranh yêu cầu, Tây quốc bên kia cũng bổ sung 10 vạn nhân mã, hơn nữa tư không xanh còn tự mình hạ lệnh cho lưu thủ Tây quốc vân thành thái tử tư không thể, làm hắn bảo trì cùng bất minh thành liên hệ. Một khi thanh quốc Bắc trinh quân thất bại, lọt vào bắc man đại quân phản công, bọn họ tất yếu khinh tấn toàn lực trợ giúp bọn họ. Bất quá! bọn họ lo lắng giống như là dư thừa tháng 5 trung tuần liền ở đại quân chuẩn bị tiếp tục đi tới thời điểm bắc trinh quân rốt cuộc truyền đến tin tức tốt bởi vì bắc man long tả vương cùng Hãn vương quân bộ còn ở bên trong chiến phân bốn lộ thẳng tiến bắc man bụng bắc trinh quân giết bắc man một cái trở tay không kịp bắc man tân kiến sân rồng bị hủy viên thiệu kỳ bộ còn thu hoạch bắc man Hãn vương tù binh bắc man mấy nghìn người trong đó bao gồm bắc man tướng quốc người cầm đồ quan viên Các lộ lớn nhỏ hắn vương, dũng quan toàn quân. Đến nỗi tiểu bao tử, nên nói hắn vận khí không hảo vẫn là vận khí tốt đâu. Hắn dẫn dắt sổ ương đội ở tiến vào Thảo Nguyên sau không lâu liền gặp Bắc man một cái bộ lạc, trải qua một phen huyết chiến lúc sau. Tuy rằng toàn tiêm địch nhân mấy nghìn người, chính mình lại cũng thương vong trăm người tả hữu. Mắt thấy đội ngũ liền phải tê liệt, vẫn là tiểu hắc tìm tới Thảo Nguyên Thượng giã lang đàn, hiệu lệnh giã lang đàn hộ vệ bọn họ chiều đại bộ đội tới gần. Cuối cùng cùng làng tra hội hợp thượng, gia nhập viên thiệu kỳ bộ đội, nguyên bản bọn họ liền tính là an toàn, ai biết. Ở viên thiệu kỳ bộ đội sát nhập sân rồng thời điểm, Long Tả Vương xuất lĩnh tản quân muôn trốn, tiểu bao tử cư nhiên lại ném ra đại quân, mang theo sổ ưng đội đổi theo. Long Tả Vương chính là lấy dũng mãnh nổi tiếng Bắc Man, tuy rằng cuối cùng tiểu bao tử là dùng độc phóng đổ đối phương, số ưng đội lại thiệt hại hơn phân nửa, đối tiểu bao tử tới nói. Này không thể nghi ngờ là đả kích to lớn, Viên Thiệu Kỳ tin cũng nói được không phải thực minh bạch, bất quá hắn đã làm tiểu bao tử xuất lĩnh sổ. Ương đội đi trước quay trở về, hiện giờ Bắc Man quân bị bọn họ giết được khắp nơi chạy trốn, muốn toàn tiêm là không quá khả năng, theo sau đại quân cũng sẽ dần dần phản hồi bất minh thành, nói tóm lại, lần này Bắc trinh, bọn họ là đại hoạch toàn thắng. Cha, tiểu võ trong lòng khẳng định rất khổ sở. Tuy rằng đã sớm đoán trước đến sổ ưng đội tất sẽ có điều tổn thương, nhưng lần này tử liền thiệt hại một nửa người, đối với lần đầu tiên thượng chiến trường, lại là lặng lẽ lưu đi tiểu võ tới nói, không thể nghi ngờ là cái tương đương trầm trọng đà kích. Hắn cần thiết thói quen loại này khổ sở. Đừng trách hắn tâm tàn nhẫn, tiểu bao tử trí nguyện là đương đại tướng quân, lanh binh đánh giặc, há có thể không có hy sinh. Bất luận cái gì, một cái tướng quân cũng không dám bảo đảm chính mình cả đời đều chỉ thắng bất bại, bao gồm được xương thường thắng thịnh duệ cùng Hạo thân vương, thậm chí là chính hắn, tiểu bao tử còn nhỏ, hắn cả đời còn rất dài, chỉ cần hắn còn ở kiên trì chính mình mộng tưởng, tiết như vậy thương vong ở hắn trong cuộc đời còn sẽ trải qua rất nhiều lần, nếu liền lần đầu tiên đều đứng dậy không nổi, về sau hắn còn như thế nào đối mặt tương lai vô số lần? Cha, vương phi nói không sai. Bất luận cái gì tướng quân đều phải thói quen tử vong, võ quận vương mới 10 tuổi liền dám mang theo 500 người thâm nhập Bắc Man Bụng, còn lấy hy sinh trăm người cùng một nửa người đại giới trước sau toàn tiêm Bắc Man Bộ lạc mấy nghìn người, chém giết Long Tà Vương, này đã là thiên đại công hân, nếu hắn chỉ chấp nhất với thương vong, mà không xem bọn họ lập hạ công hân chiến tích, kia hắn liền không phải một cái đủ tư cách tướng quân, mỗi người đều là như thế này. Lại đây, bổn vương cũng giống nhau. Thế tử cùng với lo lắng hắn khổ sở, không bằng ngẫm lại như thế nào khuyên hắn đi. Đoạn ở lăng văn phía trước, tư không hạo khó được đứng đắn nói, ở hắn xem ra, võ quận vương lần này đã làm được thực hảo. Rất nhiều người trưởng thành cũng không có khả năng xuất lĩnh mấy trăm người thâm nhập Bắc man bụng, còn chém giết bác man như vậy nhiều người. Phải biết rằng, bác man chính là có tiếng tiêu dụng thiện chiến, mỗi người là binh, liền ba tuổi tiểu nhi đều vượt mã trinh chiến. Hắn công hân đủ để tái nhập hắn nhân sinh quan trọng nhất một thiên sử nghiệp bên trong. Chính là như vậy, Tiểu Văn, Khiếu Bắc, Thiết Hoa Tử, Thượng Kinh, còn có Đại Sơn Trường Sinh, bổn Vương biết các ngươi suy nghĩ cái gì, nhưng này đối chúng ta tới nói, đã là tốt nhất tin tức, trải qua lần này lúc sau, tin tưởng Tiểu Võ cũng sẽ có điều trưởng thành, hết thể chờ hắn sau khi trở về rồi nói sau. Nghiêm Thịnh Duệ tầm mắt, đảo qua bọn họ, năm đó hắn 14 tuổi liền đi theo Hoàng Dượng xuất trinh. Cũng là không màng hoàng dượng chiếu lệnh, mạnh mẽ mang theo người của hắn sát nhập quân địch phía sau, tuy rằng bắt được Đông Quốc ngay lúc đó thái tử, mang đi binh lại không sai biệt lắm đều thiệt hại, mỗi người lần đầu tiên đều không thể là hoàn mỹ, phàm là trinh chiến, sao có thể không có thương vong. Liên hắn cá nhân xem ra, tiểu võ lần này công lớn hơn quá, nhưng, chờ hắn trở về lúc sau, nên trừng phạt vẫn là muốn trừng phạt, vô quy củ không thành phạm vi, trong quân há là mặc hắn trò đùa nơi Là, phụ vương, bị điểm danh đoàn người ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, ở nghiêm khiếu bắc dẫn rất hạ, không hẹn mà cùng đứng lên ôm quyền chắp tay không người chào. Cha, tam ca vì cái gì muốn khổ sở nha? Tiểu đoàn tử nghi hoặc thanh âm giống như một đạo thanh lưu lướt qua, lang kính hiên duỗi tay ôm hắn thấp giọng nói, bởi vì hắn tùy hứng hại chết rất nhiều. Nguyên bản, hắn đã an bài hảo, làm cho bọn họ nhiều tích lũy mấy chẳng gần như không có khả năng. Vô thương vong chiến đấu lại mặc kệ bọn họ bay lượn, không nghĩ tới. Cho nên nói hết thể kế hoạch đều không đuổi kịp biến hóa sao, hết thể vận mệnh chú định đều có thiên chú định, có lẽ trải qua quá lần này lúc sau, hán tiểu bao tử mới có thể chân chính trưởng thành lên. Nga, chính là phụ vương bọn họ đánh giặc thời điểm cũng đã chết rất nhiều người à, vì cái gì phụ vương không khổ sở. Trong quân không cần trong nhà, tiểu đoàn tử lại thích nơi nơi chạy loạn. Tự nhiên cũng nghe quá rất nhiều thương vong sự tình. Ha ha! Tiểu hỗn đàn, còn hiểu đến suy một ra ba sao. Đánh giặc không có khả năng không chết người, từ đại cục tới xem, ngươi tam ca đã làm được thực hảo, bất quá hắn là gạt cha lặng lẽ dẫn người đi ra ngoài, điểm này mặc kệ hắn lập hạ bao lớn công huân đều không thể mà sát. Tiểu đoàn tử ngươi cũng nhớ kỹ, ở ngươi còn không có thành niên phía trước, đi chỗ nào nhất định phải cùng phụ vương cha hoặc là ca ca bọn họ nói. Đừng học ngươi tăng ca, nhường nhịn chúng ta lo lắng biết không. Nắm lấy cơ hội, Lăng Kính Hiên quyết đoán cho hắn tới một cơ hội giáo dục. Đứa nhỏ này có thể so tiểu bao tử còn có thể lan lộn, tương lai không chừng đến nháo ra nhiều ít sự tình đâu. Biết, tiểu đoàn tử ngoan ngoãn đát, sẽ không làm cha lo lắng. Tiểu đoàn tử ngọt ngào cười, Lăng Kính Hiên không cấm buồn cười, quán sẽ hống người vui vẻ, hy vọng ngươi thật sự sẽ không làm cha lo lắng, nếu không cha liền đập nát ngươi mông nhỏ. Không cần, nhân ra trên mông tất cả đều là thịt thịt, đau. Nghe vậy, tiểu đoàn tử thối lui thân thể, khẩn trương lại buồn cười che lại chính mình mông nhỏ, nguyên bản bởi vì Bắc trinh quân truyền đến tin tức mà tâm tình nhiều ít có chút trầm trọng đoàn người thấy thế tất cả đều nhịn không được bật cười. Thịt đoàn tử gì đều không được, chính là sẽ chơi bảo đầu bọn họ vui vẻ, ở nặng nghề lại nhảm chán, tùy thời đều tràn ngập tử vong trong quân đội thường thường đều sẽ làm cho bọn họ có một loại nháy mắt giải thoát cảm giác. Tháng 5 hạ tuần, không chờ tiểu bao tử trở về, thanh cây hai nước đại quân tiếp tục về phía trước thẳng tiến, một đường thế như trẻ tre liền hạ số thành, dựa theo dị vãng lệ thường, mỗi bắt lấy một thành, đại quân đều sẽ hơi làm nghỉ ngơi trình đốn, trấn an ba cánh, này đây mặc dù bọn họ rời đi thời điểm đều chỉ để lại một vạn người trông coi thành trì, phía sau cũng không xuất hiện quá cái gì bạo loạn liên tục vài trảng thắng liên tiếp, hơn nữa vẫn là thắng Đông Quốc quân đội, Đông Trinh quân. Sĩ khí đại trấn, dũng manh vô địch, mà trái lại Đông Quốc quân đội, liên tục mất đi thành trì, càng đến mặt sau, tướng quân bỏ thành đảo vong ví dụ liền càng nhiều, đồng thời bị bọn họ ném xuống còn có ba cánh cùng dân tâm, thậm chí còn một ít bị Đông Trinh quân tù binh Đông Quốc binh nhìn đến loại tình huống này cũng nản lòng, sôi nổi yêu cầu gia nhập Đông Trinh quân. Bất quá nghiêm thịnh Duệ làng kính hiên cũng không có như bọn họ mong muốn đưa bọn họ xếp vào quân đội bên trong, mà là làm. Những cái đó tù binh chuyên môn tạo thành một chi quân đội, đánh Đông Quốc bỏ bình cờ xí cùng bọn họ cùng thảo phạt Đông Quốc quân chính quy, lấy này báo cho Đông Quốc binh lính cùng bà tánh, bọn họ không phải tàn bạo bất nhân. Trong nháy mắt liền đến 10 tháng, mấy chục trượng khoan kênh đảo chặn Đông Trinh quân đường đi, hà đối diện, Đông Quốc bên sông thành liền ở hà đối diện. Khi liên thành chữ hàng 20 vạn đại quân ở bên sông bên trong thành, một khi bọn họ mạnh mẽ vượt gốc, đại quân liền sẽ dốc toàn bộ lực lượng, khả năng còn không có lên bờ đã bị bọn họ giết chết. Loại này tình hình đối đại quân tới nói cực độ bất lợi, một đường khí thế như Hồng Đông Trinh quân không thể không tạm thời dừng lại bước chân. Hiện tại vấn đề có hai cái, một là chúng ta không thuyền, vô pháp qua sông, nhị là liền tính tạo thuyền qua sông, bờ biển Đông Quốc đại quân cũng sẽ mạnh mẽ chặn giết chúng ta. Không giải quyết này hai vấn đề, chúng ta khủng đem một bước khó đi. Xoái chứng nội, nghiêm thịnh duệ tư không sanh huynh đệ chính dẫn theo hai nước các tướng quân khua chiêng gõ ngỏ thương nghị đối sách. lang Kính Yên tắc một cái ngồi ở một bên nghiên cứu xa bàn thượng hai bờ sông địa lý tình thế, y đồ từ giữa tìm ra làm đại quân mạnh mẽ vượt góc, thả tận khả năng đem thương vong giảm đến nhỏ nhất phương pháp tới. Tiết Vũ Dương liền bồi ở hắn bên cạnh, nghiêm khiếu bắc ở được đến tiểu bao tử tin tức thời điểm cũng đã đi trở về mang theo sổ ương đội trở lại bớt. Minh Thành tiểu bao tử bởi vì nào đó nguyên nhân, tạm thời quyết định trước cùng nghiêm khiếu bắc cùng nhau hồi một chuyến kinh thành, tin tưởng sau đó không lâu cũng sẽ tới rồi trong quân. Không biết lại lánh một chút thời điểm trên mặt sông có thể hay không kết băng. Từ không hạo đôi tay ô ngực, giống nhau Tây Quốc tới rồi 12 tháng tả hưu, rất nhiều đường sông đều sẽ kết băng, nếu Đông Quốc này Đại Vận Hà cũng sẽ kết băng nói, nói không chừng bọn họ là có thể đi qua. Chẳng sợ địch nhân liền ở đối diện trên bờ chờ, bọn họ cũng có thể có một trận chiến chi lực. Kết băng cũng không quá hiện thực, số ít người qua đi còn hành, chúng ta hai quân thêm lên gần trăm vạn đại quân. Liền tính đường sông thượng kết băng cũng nhận không nổi như thế đại trọng lượng, số ít người còn kém không nhiều lắm. Nhưng số ít người nói, Đông Quốc lại tập kết hai mươi vạn đại quân ở đối diện chờ chúng ta, càng đừng nói Đông Quốc khí hậu ấm áp không bằng thành tây hai nước Nam Bắc độ chênh lệnh nhiệt độ trong ngày như vậy đại, kết không kết băng đều vẫn là cái không biết bao. Nhiều, hiện giờ chúng ta sĩ khí chính thịnh, trường kỳ trì trệ không tiến chỉ sợ quân tâm không song. Nghiêm thịnh duệ không hề nghĩ ngợi liền phủ định hắn đề nghị, kỳ liên thành chính là ỷ vào có nơi hiểm yếu nhưng thủ, mới có thể ở một tòa thành trì tập kết 20 vạn đại quân, nói do không nghĩ làm cho bọn họ dễ dàng qua đi, mà bọn họ thật sự chờ không nổi. Vậy chỉ có thể làm bọn lính suốt đêm tạo thuyền. Nhướng mày, tư không hạo qua lại nhìn xem tư không xanh cùng nghiêm thịnh duệ, hai quân cộng đồng trinh chiến mấy tháng, sớm đã hòa hợp một quân. ân, chỉ sợ chỉ có thể như thế. Nghiêm thịnh duệ biểu tình cũng phi thường trầm trọng, này dọc theo đường đi, bọn họ đã trải qua nhiều ít gian nguy, phá nhiều ít thành trì, không đạo lý khiến cho một cái kênh đào cấp chặn. Trâm cảm thấy, có phải hay không nên hỏi hỏi chúng ta quân sư ý kiến? Tư không xanh ý có điều chỉ nhìn lăng kính hiên, mọi người theo hắn tầm mắt xem qua đi, chỉ thấy vẫn luôn không ra tiếng hắn đã ở xa bản thượng suy đoán cái gì. Ở chung lâu như vậy, liền tính là không hiểu biết người của hắn cũng biết, hắn cũng không làm bất luận cái gì dư thừa sự tình, xem hắn hai tay không ngừng suy đoán, hẳn là đã nghĩ đến cái gì kế sách đi. chương 746 vượt gấp phương án, ngạo kiều nắm. Có phải hay không nghĩ đến cái gì? Nghiêm thịnh Duệ đi qua đi thế hắn gom lại trên người áo choàng. đông quốc khí hậu ấm áp, bất qua tới rồi 10 tháng cũng có chút lạnh leo, mấy tháng trước sự tình vẫn luôn xoay quanh ở bọn họ trong lòng, bọn họ phụ tử mấy người sớm liền bắt đầu chú ý hắn phòng lạnh giữ ấm, sợ hắn lại phong hàng cảm bạo, hôn mê bất tỉnh. Có thể nói muốn tới rồi, cũng có thể nói không nghĩ tới, trước mắt loại tình huống này chính là cái tử cục, dựa theo bình thường phương thức rất khó phá giải, chỉ có thể dùng cái kia lắc đầu, lang kính hiên khó được biểu tình nghiêm túc, ông trời đối đông quốc quá mức hậu ái, một cái thiên môn quan liền tính, hiện tại cư nhiên lại xuất hiện một cái đại vận hà, nhiều như vậy nơi hiểm yếu, khó trách đông quốc có thể sừng sưng không ngã, tại đây loại cái gì đều không có vũ khí lạnh thời đại, vượt gấp đại vận hà không thể nghi ngờ chính là chịu chết, lại nhiều binh đều điền bất mãn cái kia lỗ hồng, trừ phi một lần nữa bắt đầu dùng thuốc nổ bao, hơn nữa lúc này đây còn không thể. Dùng đồng thao chim khổng lồ. Cái kia. Người nói. Thuốc nổ bao. Nghiêm thịnh duệ như mày. Những người khác lại như là thấy được hy vọng giống nhau hai mắt tỏa ánh sáng. Nếu có cái kia lời nói, bọn họ liền không cần gần người tác chiến. Cơ hồ phí không bao nhiêu sức lực là có thể đánh hạ bên sông thành. Bất quá. Bọn họ không phải không có thuốc nổ bao sao. Tư cập này, mọi người lại là ánh mắt tối sầm lại. Từ vương phi ngã xuống lúc sau. Vương gia liền không lại làm hắn chế tác quá thuốc nổ bao, mà thuốc nổ bao lại chỉ có vương phi mới có thể chế tác. Là. Lăng Kính Hiên gật gật đầu, Nghiêm Thịnh Duệ không hề nghĩ ngợi liền nhíu mày nói, "Không được, chế tác thuốc nổ bao quá hao tâm tốn sức, ta thả rằng vất vả điểm cũng không thể làm ngươi quá mệt mỏi. Không có bất luận cái gì thắng lợi là so với hắn càng quan trọng, nói cái gì hắn cũng không nghĩ làm hắn quá mức làm lụng vất vả, cuối cùng lại tóm lại chính là không được." Ai nói cho ngươi chỉ có thể ta chính mình làm. Lăng Kính Hiên tức giận bật cười, tuy rằng lo lắng thuốc nổ bao chế tác phương pháp tiết lộ, bất quá hắn có thể dạy cho tần mục nôn bọn họ a, bọn họ nhưng đều là đáng giá tin cậy. Ngươi xác định, nếu là cái dạng này lời nói, đảo có thể thử xem. Gì thời điểm hắn liền điểm này nhi tín dụng đều không có. Lăng Kính Hiên thật không biết chính mình nên khóc hay nên cười, xác định cùng với khẳng định, các ngươi lại đây một chút. Vẫy tay làm liên can các tướng quân súng lại qua đi, Lăng Kính Hiên cầm lấy một cây gậy ở xa bản thượng vẽ ra một cái danh giới rõ ràng đường sông, phân biệt ở hai bên mang lên thành trì cùng quân đội, cùng với chung quanh núi non lúc sau mới nói nói, trong vòng ba ngày, ta có thể làm người đem thuốc nổ bao chế tạo ra tới, nhưng là chuẩn xác đưa lên bờ hoặc trực tiếp ném đến thành trì đi lại là cái thật lớn năn đề, cho nên ta yêu cầu đại gia hiệp trợ. Đầu tiên, Thịnh Duệ, Hạo Thân Vương, Trong. Vòng 3 ngày các ngươi muốn cho binh lính làm ra 10 tàu thuyền lớn, thuyền chung quanh muốn chắt mãn rậm rạp người bù nhìn, để ngừa địch nhân cung tiễn xạ kích. Đương nhiên, này cũng không có biện pháp hoàn toàn phòng ngự, vẫn là có khả năng nội thương, cho nên đuôi thuyền địa phương còn muốn kiến tạo một cái đủ để cất chứa mấy trăm người khoang thuyền, mà bong tàu thượng người bù nhìn trung gian liền mang lên đầu thạch khí. Tiếp theo, ta sẽ làm người đem thuốc nổ bao giả thiết ở bậc lửa sau. 10 tức sau nổ mạnh Mấy ngày nay các ngươi cũng muốn huấn luyện người ở 10 tức trong vòng đem thuốc nổ bao gửi đi, thời gian nhất định phải chào chuẩn, không thể xuất hiện một chút ít bại lộ. Nếu không thương vong chính là chúng ta, tốt nhất là làm các quân giáo úy sĩ quan nhóm gánh này trọng trách. Cuối cùng, chúng ta tốt nhất trời chưa sáng hoặc dứt khoát buổi tối qua sông. Kể từ đó, chúng ta thuyền mới có thể dựa đến càng gần, ném mạnh đến càng chuẩn. Đương nhiên, mặt khác binh lính cũng không thể nhàn rỗi, tận khả năng nhiều làm một ít mẹ chúc ở sắp đến bờ bên kia thời điểm đem sở hữu mẹ trúc toàn bộ dùng xích sắt buộc ở bên nhau thuốc nổ bao chỉ có thể xem như cho đại gia mở đường chân chính chiến đấu vẫn là chúng ta các binh lính liền ở bên nhau bẻ trúc liền cùng cấp với lục địa chúng ta muốn chiến đấu cũng càng phương tiện đừng quên địch nhân chỉ có 20 vạn đại quân nhân số thượng chúng ta là chiếm ưu thế tuyệt đối thuốc nổ bao bất quá là mở đường mà thôi chân chính chiến đấu vẫn là bọn lính hắn quan sát qua ở bọn họ phía trước đại vận hà dòng nước không phải thực chảy xiết, bệ chúc làm được đủ nhiều nói, hoàn toàn có thể ở mặt trên liền thành một khối bệ chúc làm thành đất bằng. Bọn họ vấn đề cũng liền giải quyết dễ dàng, rất nhiều thao tác đều phải ở thủy thượng sông chàng này không thể nghi ngờ chính là ở khảo nghiệm bọn lính phối hợp độ cùng đơn binh năng lực, cùng với các tướng quân thống. Xoáy năng lực, cuối cùng có thể hay không thành công liền xem chính bọn họ. bệ chúc sao? Từ không hạo lẩm bẩm nhấm nuốt mấy chữ này, trong đầu nhanh chóng đổi trăm vạn đại quân sở yêu cầu bẻ trúc số lượng, còn lại các tướng quân thần sắc cũng thực thận trọng, nghĩ đến đều cùng hắn giống nhau. Nghiêm thịnh duệ túi đầu nhìn xa bàn, nếu dựa theo hắn nói, dùng ném mạnh thuốc nổ bao phương pháp quấy dày địch nhân trận hình, lại lợi dụng bẻ trúc ở trên sông nối thành một mảnh, đại vận hà tương đương liền thành lục địa, nhưng thật ra có thể thử xem, vấn đề là nhân số quá nhiều có đôi khi ngược lại là ngạch thương. Ta cảm thấy giai đoạn trước chúng ta liền phái 20 vạn người qua sông là đủ rồi, bằng không địch nhân tùy tiện một cái chém lung tung cũng có thể phóng đảo chúng ta không ít người, cho nên đầu tiên chúng ta nên suy xét đẳng ra trên bệ trúc giao chiến không gian, lại đến mới là suy xét vượt gấp sự tình. Nghiêm thịnh Duệ khách quan đưa ra chính mình cái nhìn, thuốc nổ bao huy lực là rất lớn, nhưng trên sông ném mạnh rốt cuộc quá chỉ một, địch nhân nếu là thăm dò bọn họ ném mạnh quy luật, đại có thể trước tiên né tránh. Chờ thuốc nổ bao dùng xong lại nhanh chóng tập kết, loại này khả năng tuy rằng rất nhỏ, lại không phải không có khả năng, bất luận cái gì tồn tại khả năng tính, bọn họ đều hẳn là suy xét đi vào. Ta tan thành, hơn nữa phía trước một loạt binh lính còn có thể mang lên tâm chán, ở phía trước đơn giản tạo thành một cái phòng ngự tính trường xa trận, để ngừa ngăn địch nhân cung tiễn xa kích. Đã suy xét đến không sai biệt lắm tư không hạo cũng đưa ra chính mình ý kiến. Nhất khó khăn bộ phận Lăng Kính Hiên đã giúp bọn hắn giải quyết, kế tiếp chính là bọn họ phát huy sở trường lúc. Một khi đã như vậy, các người trước thương lượng, ta đi tìm mục nôn cùng như hoành thương nghị thuốc nổ bao sự tình. Truyền thống tiến công sự tình hắn không thể giúp gấp cái gì, Lăng Kính Hiên quyết đoán cùng nghiêm thịnh duệ công đạo một tiếng liền xoay người chuẩn bị rời đi xoay trướng. Tiết vũ dương nguyên bản tưởng cùng, nhưng tư cập bọn họ vừa rồi đang nói thuốc nổ bao sự tình, thuốc nổ bao khủng bố huy lực hắn cũng là biết đến. Này đây hắn cũng không có theo sau, để tránh có người nói hắn cố ý thám thính thuốc nổ bao chế tác lưu trình, hoặc là tương lai quốc nội xuất hiện cái gì không giống nhau thành. Âm khi, người có tâm có lấy cớ khẩu chu bất phạt. Bên ngoài hà phong rất lớn, chú ý đừng lạnh Làm lơ ở đây hơn 10 đôi mắt nhìn chằm chằm, nghiêm thịnh Duệ ném xuống đang ở nghị luận đề tài, xoay người giúp hắn đem áo choàng mũ kéo tới cái ở trên đầu, hổ mắt nhuộm đấm trần chui đau lòng liền sợ hắn lại sẽ mệt chết chính mình không có việc gì ta lại không phải tiểu hài tử không như vậy yếu ớt ném cho hắn một cái chân an tính tươi cười lăng kính yên mang theo lăng vân rời đi xoay trướng thẳng đến nhìn theo hắn thân ảnh biến mất lúc sau nghiêm thịnh duệ mới tiếp tục đầu nhập thương nghị bên trong không thể không nói đông quốc thật là được trời ưu ái không ngừng địa lý điều kiện hảo khí hậu cũng thực ôn hòa 10 tháng cũng gần chỉ là có chút lạnh lẽo mà thôi Không sai biệt lắm có thể cùng thanh quốc phía nam địa giới khí hậu cùng so sánh, khó trách đông quốc nông nghiệp xa xa. So thanh tây hai nước còn muốn phát đạt, kinh tế quốc dân vẫn luôn so với bọn hắn cường. Sinh ca ca, nghe nói phía trước chính là sông lớn, chúng ta có thể đi bờ sông ngoạn như sao? Doanh trưởng, 7 tháng đã vượt qua 5 tuổi sinh nhật tiểu đoàn tử học tập rất nhiều không tránh được luôn là làm việc riêng, kỳ thật này cũng không thể trách hắn. Chủ yếu hắn đầu hóc tiểu lãnh bọn họ thông minh, học cái gì đều mau, viết cũng thực tinh tế, cơ bản không cần quá nhiều luyện tập, thường thường tiểu lãnh bọn họ còn không có thượng thủ, hắn liền gì đều làm xong, cố tình hắn lại không phải cái cần mẫn người, tự nhiên liền luôn là làm việc riêng. Không được, hà đối diện có rất nhiều người xấu, bọn họ đều chờ bắt ngươi đi làm thành chân chính thịt đoàn từ đâu, ngươi vẫn là ngừng nghỉ điểm đi, chờ chúng ta qua sông lúc sau sinh ca, ca lại mang người đi ngọn nhi, phụ trách dạy hắn thiết ba tử gặp lên ngón tay buồn cười nhìn một cái đầu của hắn, liền biết hắn thích chơi. sinh ca, ca lại gật người, tiểu đoàn tử như thế nào có thể làm thành thịt đoàn tử đâu? Tiểu đoàn tử lại không phải heo đại thúc. Nghe vậy, tiểu đoàn tử quyết đoán khó chịu chu lên miệng nhỏ. Ngay sau đó từ hắn tiểu túi sách nhảy ra một quyển mới tinh quyển sách, mặt trên vẽ rất nhiều đồ án, mỗi cái đồ án bên cạnh đều có chỉnh tề tinh tế viết chú giải không phải bút lông tự viết, tất cả đều là bút than, thiết toa tử chịu lại đây phiên phiên, đây là cha nuôi cho người làm. Nay thực rõ ràng là một quyển về dược thảo thư, bên trong kỹ càng tỉ mỉ ghi chú rõ mỗi loại dược thảo dược tính cùng tác dụng, này đó dược có thể lẫn nhau dung hợp, này đó dược lại có thể lẫn nhau khắc chế từ từ, quyển sách gáy sách chỗ còn đánh dấu một cái một chữ, hẳn là còn có khác quyển sách cùng cái này là một bộ. Chẳng lẽ cha nuôi thật tính toán giáo tiểu đoàn tử y địa thuật Đúng vậy, cha làm ta nhàm chán thời điểm nhìn xem, quyển sách này so các ngươi thư đẹp nhiều, bên trong tranh vẽ toàn bộ đều là cha thân thủ Hoàng Nga. Đoạt lấy quyển sách, tiểu đoàn tử đắc chí lật xem, cha quyết đoán là đau nhất hắn, hắn cũng muốn cùng cha giống nhau, trở nên rất lợi hại rất lợi hại, xem bọn họ ai còn dám coi khinh hắn. kia cái này lại là bảng cửu trương. Cha nuôi liền cái này đều giáo ngươi. Thấy bên trong tựa hồ kẹp cái gì, thiết hoa tử rút ra vừa thấy, cư nhiên là họa bảng kiểu trường, không còn có so với bọn hắn càng quen thuộc người, bởi vì đã từng bọn họ cũng mỗi người đều có một chương Đương nhiên, tiểu đoàn tử nhưng lợi hại, xem một lần liền sẽ, cha đều khen ta thông minh đâu. Tiểu đoàn tử quyết đoán ngạo kiều, bất quá hắn nói cũng là sự thật, còn tuổi nhỏ hắn ký ức cực kỳ hảo, lăng kính hiên dạy hắn đọc quá một lần. Hắn lại chính mình xem một lần liền xe bối. Lăng kính hiên lúc ấy giật ngại mình, liên tục khen hắn so với hắn các ca ca còn lợi hại. Hiện giờ hắn đối tính toán cùng y thuật chính là thật học gia hưng thú tới. Đại gia vội thời điểm liền ái lật xem lăng kính hiên cho hắn viết những cái đó thư. Mỗi lần hắn đều sẽ đem nhớ kỹ nội dung ở cha trước mặt hiến vật. Quý dường như ngâm nga một lần, sau đó cha chính là khen hắn, đó là hắn cảm thấy hạnh phúc nhất thời điểm. Ha ha! kia về sau sinh ca ca sẽ không tiểu đoàn tử cần phải dạy ta Nga. Nhìn dáng vẻ của hắn liền biết hắn là thật sự học được thực hảo, thiết hoa tử nhịn không được treo chọc nói, nhưng tiểu đoàn tử rõ ràng không nghe ra hắn vui đùa thành phần, hào sảng vỗ tiểu độ ngược nói, không thành vấn đề, hết thảy bao ở ta trên người. Không xem hắn tuổi tác, người khác không chừng cho rằng hắn bao lớn rồi đâu, quán sẽ học đại nhân nói chuyện làm việc tiểu đoàn tử càng thêm thú vị. Người A. Chẳng lẽ lăng thúc không dạy qua ngươi khiêm tốn sao? Ai ra, kình ca ca ngươi làm gì a? Không cần đánh tiểu đoàn tử đầu, biến buồn sao chỉnh. Bên tiêu nghiêm thượng kình rửa qua đi liền trong tay sách vỡ gõ gõ đầu của hắn, tiểu đoàn tử lập tức ôm đầu kháng nghị, nghiêm thượng kình làm hắn trọc cho vui vẻ, lại gõ gõ hắn mới nói nói, vốn dĩ liền buồn, lại buồn một chút cũng không gì, đúng hay không sinh ca. Ân nột! Hai anh em liên hợp lại nháo hắn. Tiểu lánh ba cái hài tử tất cả đều che miệng cười trộm, tiểu đoàn tử khó chịu chu lên miệng nhỏ, đôi tay ôm ngực hừ một tiếng xoay đầu, cha nói, tiểu đoàn tử thực thông minh, hết thể nói tiểu đoàn tử buồn đều là ở ghen ghét, nhân ra không phản ứng các ngươi. Ha ha, rõ ràng là ở ra vẻ đại nhân, rồi lại dùng tới mãi hoa hoa ngạo kiểu miệng lưỡi, lập tức đầu đến thiết hoa tử đám người cười đến ngã trái ngã phải, xoay đầu tiểu đoàn tử lặng lẽ quay đầu lại ngắm bọn họ liếc mắt một cái. Đương trường tức giận đến ác hơn, miệng nhỏ càng giàu càng cao, bọn họ đều là người xấu, nhân ra rõ ràng liền rất thông minh sao, bọn họ khẳng định là ghen ghét hán, ân, khẳng định. chương 747 Vấn tội tiểu bao tử Dựa theo lăng kính hiên kế hoạch, nghiêm thịnh duệ tư không hảo liên tục mấy ngày đều ở tự mình mang theo bọn lính chế tạo con thuyền bẻ trúc, liền hổ ca bọn họ đều gia nhập tiến bào, giúp đỡ cùng nhau khôn bác cây trúc, viên viên cổn cổn nhất chắc định. Rõ ràng làm cho bọn họ dọn cây trúc, không nhiều lắm trong chốc lát bọn họ liền chạy tới gầm măng, còn lôi kéo xem náo nhiệt tiểu đoàn tử giúp bọn hắn đào măng mùa đông, một đám tiểu gia hỏa liền biết cho đại gia thêm phiền, bất quá cũng may. Măng có bọn họ ngẫu nhiên chơi chơi bảo, đại gia mới không đến nỗi làm khẩn trương nặng nghề không khí cấp nẹn chết. Phụ vương, cha! Ngày thứ ba buổi tối, tiểu bao tử đột nhiên mang theo hắn sổ ương đội tới. Nguyên bản 500 người đội ngũ chỉ còn lại có không đủ 300 người, lần đầu tiên, tiểu bao tử vừa thấy đến bọn họ liền thẳng tóc quỷ gối bọn họ trước mặt, trải qua mấy tháng lắng đọng lại, hắn đã nghĩ thông suốt rất nhiều sự, chính là đương hắn đối mặt song thân thời điểm, ấy nấy vẫn là đột nhiên sinh ra. Nghiêm thịnh duệ đầy mặt nghiêm túc, Lăng Kính Hiên cũng không có phản ứng hắn, chỉ là không chút để ý uống Lăng Vân đưa lên tới thăm trà, bên cạnh Lăng Vân thiết hoa tử đám người thấy thế. Tất cả đều không biết có nên hay không chạm đi ra ngoài giúp hắn nói chuyện, liền tiểu đoàn tử tựa hồ đều cảm giác được không khí không bình thường, dựa vào lăng kính hiên bên cạnh không dám mở miệng nói chuyện, mà tiểu bao tử, liền như vậy túi đầu thẳng tắp quỷ trên mặt đất. Được, bao lớn điểm chuyện này, hai tử đều bình an đã trở lại, các ngươi cũng đừng tái sinh hắn khí, nói nữa, bọn họ không phải lập công lớn sao, cũng coi như là đem công thấp qua đi. Từ trước đến nay không yêu quản này đó nhàn sự tiết Vũ Dương qua lại xem bọn hắn, chạm đi ra ngoài muốn kéo hắn tiểu đồ đệ, nhưng tiểu đồ đệ cũng là quật cường, không có song thân mệnh lệnh, lăng là không dám đứng lên, gấp đến độ tiết Vũ Dương thiếu chút nữa không có mắng hắn hai câu, bất quá tư cập vừa mới bắt đầu kính hiên bọn họ lo lắng, sắp sửa bật thốt lên nói lại sinh xôi nuốt trở vào. Vũ Dương, quán hải tử cũng muốn có cái điểm mấu chốt, buông tham trà. Lăng kính yên nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái sau mới nhìn về phía Tiểu Bao Tử, biết sai ở nơi nào sao? La, cha, ta không nên gạt các ngươi lặng lẽ đem sổ ương đội mang đi ra ngoài. Ta chỉ có thấy chính mình cường đại mà xem nhẹ sổ ương đội chỉnh thể thực lực, có tin tưởng là một chuyện, có hay không thực lực lại là một chuyện khác. Ta quá đánh giá cao chính mình, quá cho các ngươi lo lắng. Trốn đi ra ngoài thời điểm, hắn không phải không nghĩ tới thương vong sự tình, nhưng hắn tổng cảm thấy. Bọn họ như vậy nỗ lực thao luyện, lại là mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, liền tính thương vong cũng sẽ không quá lớn, thẳng đến tàn khốc hiện thực nói cho hắn, hắn rốt cuộc có bao nhiêu thiên chân, vừa trở về thời điểm, hắn thậm chí cảm thấy tin tưởng hoàn toàn biến mất, không mặt mũi tới gặp song thân, cho nên hắn chạy trốn tới cảm thấy có thể cho hắn ấm áp cùng trần an. Nghiêm ca bên người đi, ở hắn cùng nhị thuốc đại ca an ủi hạ, hắn cuối cùng là nhìn thẳng vào chính mình thất bại tiến đến tìm song thân lãnh phạt, tự mình vì chính mình sai lầm chỗ tội. Tiểu bao tử, đơn độc làm một cái phụ thân tới nói, ngươi hành vi đích sắc làm chúng ta thực lo lắng, nhưng lòng ta nhiều ít cũng là vui mừng, ta nhi tử có này phân dũng khí, ta chẳng lẽ không nên cao hứng. Chính là làm quân đội chủ soái chi nhất, ta vô pháp tha thứ ngươi không tôn trọng quân pháp hành vi, ở làm ta nhi tử, triều đình võ quận vương phía trước, đầu tiên ngươi vẫn là một cái binh, Một cái cần thiết muốn phục tùng thượng cấp điều phái binh lính, đã từng ta rất nhiều lần báo cho quá ngươi, ngươi trên vai khiêng rất nhiều người thánh mạng, không thể làm theo bản tính, nhưng vì chính ngươi muốn chinh chiến dục vọng, ngươi lại đưa bọn họ mang hướng về phía tử vong, một hai tháng thao luyện. Mà thôi, ngươi thật cho rằng bọn họ là có thể trời cao. Lăng kính hiên ra vẻ lời nói thấm thiế, kỳ thật lấy hắn nhán lực, sao lại nhìn không ra nhi tử đã ở tình lại, cũng sắp thật trưởng thành không ít. Hắn bất quá là ở tăng mạnh hắn đối chuyện này ký ức, làm hắn chặt chẽ nhớ kỹ mà thôi, nói hắn đê tiện cũng hảo, tâm điệu tàn nhẫn cũng thế, dù sao sự tình đã vô pháp vãn hồi rồi, hắn chính là muốn đem chuyện này làm lớn nhất hóa lợi dụng, kích thích tiểu bao tử lớn hơn nữa tiềm năng. Thực xin lỗi cha. Tiểu bao tử nắm chặt nắm tay, hốc mắt hàm chứa nước mắt, lăng kính hiên ngạnh buộc chính mình đừng đi xem, nỗ lực bình tĩnh lanh ngạnh nói, ngươi thực xin lỗi không phải ta. Mà là ngươi những cái đó chết trận các huynh đệ, tiểu bao tử, ta vì cái gì muốn cho lôi đỉnh chiến đội huấn luyện bọn họ? Vì cái gì phải cho các ngươi mệnh danh là chim ưng con? Chim ưng con cánh đều còn không có trường lạnh, ngươi liền mang theo bọn họ đi vật lộn trời cao, có thể giữ lại một nửa người liền tính không tồi, nếu không có tiểu hắc ngươi cảm thấy các ngươi còn có thể trở về sao? Không thể không nói, con hắn đích sát suy xét thật sự chú đáo chính là đánh giá cao bọn họ trình thể thực lực. Hàng ở đấy mắt nước mắt rốt cuộc nhìn không được, lệch cạch lệch cạch rơi xuống trên mặt đất. lăng kính hiên ra vẻ tức giận rời đi tầm mắt, nghiêm thịnh duệ tựa hồ là đã nhận ra hắn trong lòng khó chịu. Rũi tay cùng hắn mười ngón khẩn cầu, tiểu đoàn tử mập mạp tay cũng giữ chặt nhà hắn tra một cái tay khác. đảo không phải hắn nhiều thông minh nhìn ra lăng kính hiên khó chịu, mà là hắn không thích cha không cười bộ dáng, cũng không thích hắn mắng tam ca, lôi kéo hắn tay ở khẩn cầu hắn. Cha, tiểu võ đã biết sai rồi. Đủ rồi tiểu văn, nơi này không ngươi nói chuyện phần. Lăng văn đau lòng nhìn xem đệ đệ, vội vàng đi ra ngoài vì hắn nói chuyện, nhưng lại bị nghiêm thịnh duệ cấp giận mắng trở về. Biết bọn họ lần này là thật sự sinh khí, Lăng văn cũng không dám lại ngược gió gây án. Chỉ là kia trương cùng tiểu bao tử giống nhau như lúc khuôn mặt di đầy trần chùi đau lòng. Bên cạnh thiết toa tử nghiêm thượng kình đám người cũng hảo không đến chạy đi đâu. Kiểu hoang thúc lăng thúc. Hết thể đều là ta xối rụng, không liên quan tiểu võ sự, các ngươi không cần mắng hắn. Đúng vậy, vương gia vương phi, đều là chúng ta sai, các ngươi không cần mắng võ của vương.